âm thanh mài kiếm vang lên trói tai như tiếng giang cọ sát vào nhau đâm vào màng nhĩ khiến người ta không khỏi dùng mình cùng với âm thanh mài kiếm vô số hắc khí cũng bắt đầu bốc lên Chúng giống như những con cáo lượn lờ bay lên cao như thể muốn kéo cả bầu trời thành từng mảnh vỡ. Ninh Trường Cửu đứng trên thần họa lâu ánh mắt hướng ra xa Kim mô bày ra và Diệp Thiền cũng nhẹ nhàng hạ xuống đất Cơ Huyền hành lễ thiếu nữ chỉ gật đầu một cái rồi quay lại ánh mắt cũng hướng ra xa Ninh Trường cử trong lòng hỏi. còn có một phần 10 niềm tin không? liễu hỷ nhìn về phía hắc khí cuồn cuộn bay lên tận trời, lắc đầu nói: một thành cũng không có. ninh trường cửu cười khổ nói: người lái người từ đầu đã nói với ta là 10 thành, thực ra chỉ là phần thắng của địch. liễu hỷ yển không để ý đến sự trào phúng của hắn, bình tĩnh nói: tóm lại phải cẩn thận. hiện tại chúng ta đối mặt với địch nhân, rất có thể không phải là kha vấn chu. ninh trường cửu nhẹ vật đầu. trong kim mô thần quốc, tư mệnh và lục giá giá ngồi trên ngai vàng của mình, mắt nhắm lại, chờ đợi chiến sự bắt đầu. Tiểu Lê ngựa thần thoại lâu chờ lệnh, quan sát động tĩnh của kiếm các đệ tử, Ninh Trường Cửu ra lệnh. Thiệu Tiểu Lê nắm chặt kiếm, gật đầu đáp ứng. Ninh Trường Cửu vỗ đầu nàng, nói phiền. Cổ Hoàng trận chiến quá nguy hiểm, bất kể có chuyện gì xảy ra, ngươi không cần lo lắng, sư phụ có thể đối phó. Đợi đến khi ta giết kiếm thánh, ta sẽ cùng ngươi đi xem lạc hà. Thiệu Tiểu Lê cúi đầu nhẹ giọng nói, sư phụ đừng nói như vậy. Tiểu Lê nghe rất sợ, ta sẽ không làm phiền nữa. Ninh Trường Cửu nhìn Diệp Thiền Cung, hỏi sư tôn ngươi bây giờ. Diệp Thiền Cung dơ tay ngắt lời hắn, nói Năm đó người để lại hoa trùng cho ta, các ngươi đều nói ta là hy vọng của nhân gian. Bây giờ ngâm chủ đã rót vào, thậm chí đến trước mặt ta, ta sao có thể không đi? Huống chi, Diệp Thiền Cung khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gò má. Huống chi trong tay ta vẫn có ba phần quyền lực, không cần lo lắng cho an nguy của ta. Ninh Trường cử nhẹ ngật đầu, không nói thêm gì, hắn tin tưởng sư tôn, không hề nghi ngờ lời nói của nàng. bởi vì hắn biết sư tôn sẽ không khoe khoang hay làm chuyện gì hổ thẹn. Cuộc trò chuyện của họ rất ngắn và rõ ràng Kha Vân Chu đã nhận ra bọn họ đến. Âm thanh mài kiếm trở nên dữ dội hơn, như thể đang xé nát cả đá mài. Khói đen cũng dâng lên, như những cánh tay ma quái vươn ra từ lòng lò, che phủ đại bộ phận bầu trời, khiến tất cả trở nên mờ mịt. Diệp Thiên Cung giao phó một phần nhiệm vụ cho Câu Huyền, yêu cầu hắn đứng canh ở tầng cao nhất, khi cần thiết, giống như lạc Thư triển khai các biện pháp đối phó. Câu Huyền nhận mệnh lê lầu. được rồi đừng để hắn che khuất mặt trăng Diệp Thiên Cung ngượng đầu nhìn về phía Ninh Trường Cửu nói Ninh Trường Cửu nhìn chằm chằm vào phương hướng khói đen cuồn cuộn vặn đầu rồi biến mất trong thân ảnh phiêu nhiên sau một khắc trên không trung vang lên tiếng lôi mình âm thanh bài kiếm vút qua làm cho dòng chảy xiết của lạc hà hiện lên ngay trước mắt tiếp theo là những vết tích hoang vú xa xôi xuất hiện dần đó là một mảnh núi rừng đầy lỗ thủng trống rỗng những vết thủng giống như những chiếc miệng chìm tước đang gào thét đòi ăn trên ngọn núi cao nhất một lão nhân với thân hình khô gầy ngồi xếp bằng, lưng mang đầy đá vụn, trong tay ông ta là một thanh kiếm cổ, bề mặt đầy dì xét loang lổ. Hai tay ông ta nắm chặt thanh kiếm, chống đỡ trên nhai thạch ma luyện. Ánh mắt ông ta híp lại, nhìn chăm chú vào thân kiếm, khóe mắt đầy nếp nhăn như vỏ cây khô. Trên lưng ông ta có một tấm lệnh bài, kiếm các các chủ lệnh bài. Trước đây trong trận chiến với Ninh Trường Cửu tại Nam Minh, ông ta từng dùng tấm lệnh bài này để triệu hồi mấy trăm thanh cổ kiếm. Vì tinh niệm của mình, ông ta đã tử lấu cắt đứt thất tình lục dục. Giờ đây trong cơ thể chỉ còn lại hắc khí, khiến ông ta trông như một cái xác không hồn, Ninh Trường Cử và Diệp Thiền Cung đã đến loạn núi đối diện, giữa họ và Kiếm Thánh là một khoảng cách mấy ngàn lỗ thủng đen ngòm. Cuối cùng các ngươi cũng đến. Kha Vấn Chu nâng tay, cứ mặt khô quát, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm, vào người đến. Ninh Trường Cử cao bay nói, không ngờ ngươi còn có ý thức. Kha Vấn Chu khô khốc cười hai tiếng, nói, có lẽ là vì đại đạo của thiên hạ chưa thành, nên ta vẫn còn giữ lại một chút thanh tỉnh, để xem kiếm đạo cuối cùng. Hắn nói, giọng vẫn rõ ràng như cũ, mặc dù hắn đã như lệ quỷ, hắn đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm trong tay, bề mặt đầy rỉ sét và màu, không biết có phải đã được mài bóng hay chưa. Mỗi người đều giống như thanh kiếm, khả vấn chu thờ dài, chỉ là dù có lột hết lớp rỉ sét cũng thường chỉ còn lại phế liệu không thể dùng. Hắn vừa nói xong, cười lớn rồi tiện tay ném thanh kiếm đã mài lâu vào trong lỗ thủng. Sau đó hắn giơ tay lên, từ lòng bàn tay mọc ra những gai nhọn màu đen, một thanh trường kiếm xuất hiện, rồi hắn dùng ngón tay cắt đứt nó. Nắm chặt lấy, Ninh Trường Cửu cầm bệnh luân trí kiếm trong tay, từ xa nhìn về phía Kha Vấn Chu, mũi kiếm hơi chuyển động nhưng vẫn chưa ra tay. Diệp Thiên Cung đứng bên cạnh hắn, dáng vẻ thanh lãnh và nhu thuận, giống như theo phụ thân đến thăm người thân. Cơn gió mạnh thổi vào mặt nàng, tà áo đen của nàng bay phấp phới, nhưng sợi tóc mảnh mai không hề rung động. Kha Vấn Chu quay lại, từ trong thất khiếu của hắn bốc lên khói đen, ánh mắt hắn dừng lại trên thân Diệp Thiên Cung, hắn không ngạc nhiên, trước sự xuất hiện của thiếu nữ, ngược lại, hắn cung kính thi lễ. gặp qua không khả quan quán chủ thiếu nữ quán chủ không đáp lại phía sau nàng, mặt trăng mảnh khảnh vẽ ra một vòng sáng ninh trường cửu nhìn kha vân chu hỏi ngươi hiện giờ thế này chính là cái mà ngươi tìm kiếm trong kiếm đạo cuối cùng sao kha vân chu đáp ta không biết ta chưa từng thấy qua cảnh tượng cuối cùng không biết nó sẽ ra sao nhưng như hiện tại cũng không có gì không tốt ninh trường cửu lại hỏi thiên đạo cuối cùng sẽ hứa hẹn với ngươi điều gì kha vân chu đáp vĩnh hằng ninh trường cửu lại hỏi ngươi muốn bắt lấy mệnh của đệ tử Cầm thương sinh bệnh đi theo cái hư vô mờ mịt của vĩnh hằng sao? Khà vấn chu cười khỉ miệng hắn hiện rõ những vết dạ nứt. để nước này, ta không còn đường lui. Nếu ta không kiên định với niềm tin ban đầu, thì chẳng còn gì để lại. Thái nhân có thể giúp ta, ta sẽ bái Thái nhân làm thầy. Nếu không thể, ta sẽ quỳ lệ ác ma. cả đời tu đạo nếu không cầu vĩnh hằng, vậy mới là không thú vị. Hán đứng dưới bầu trời há khí, đôi mắt bỗng sáng lên ánh sáng trắng, khuôn mặt đầy vết dạ như một con quỷ đang đối mặt với đường cùng. Ninh Trường Cửu cảm nhận được. Ý thức của Kha Vấn Chu từ từ biến mất, cơ thể hắn dần bị chiếm hữu bởi một sức mạnh khác. Cơ thể này không còn là của hắn, mà như xác chết của một con ma quái vừa được sinh ra. Trong khoảnh khắc giao thoa ý thức, Ninh Trường Cửu không chút do dự, tinh thần của hắn lập tức kết nối với Tư Mệnh và Lục Giá Giá, cảm giác căng thẳng dâng lên. Tại đỉnh đầu Kha Vấn Chu, lớp khí đen đột ngột bị xé mở, những ngọn núi xung quanh vang lên tiếng nứt vỡ, như thể xương cốt bị bẻ gãy. Ninh Trường Cửu dùng sức đạp lên đá núi, thân ảnh như mũi tên bắn ra ngoài. nên chóng giúp ngắn khoảng cách về kiếm thánh, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một đoạn ngắn, Đinh Trường Cử nắm chặt thanh bạch nâng kiếm, không chút do dự rút ra, phân hình hắn dừng lại trên không, rồi lại lao về phía Kha Vân Chu, nhằm vào chỗ yếu hại của lão, lúc này Kha Vân Chu như bừng tỉnh, vung kiếm chặn lại, khi thanh kiếm của Đinh Trường Cử bổ xuống, kiếm khí nổ vang, tạo ra một sóng xung kích mạnh mẽ, khiến các họn núi xung quanh vỡ vụn thành đá. Kha Vân Chu dùng một cánh tay chặn lại thanh kiếm, trong khi Đinh Trường Cử dùng cả hai tay ép xuống, hai thanh kiếm không chạm vào nhau. tạo thành một thế giằng co càng thẳng, Diệp Thiên Cung vẫn đứng y một chỗ hai mắt nhắm nghiền cánh tay mở rộng trong tay bà nắm quyền lực tối cao trong khoảnh khắc hai kiếm giằng co quyền lực của Diệp Thiên Cung bùng phát đánh vỡ mọi vật cản như một lực lượng phá vỡ mọi rào cản của thế giới Diệp Thiên Cung mặc dù đã yếu đi nhiều so với lúc đỉnh phong nhưng nàng vẫn nắm trong tay bốn phần quyền hành đáng tiếc trong số đó chỉ có bạch tàng mới thực sự có liên quan đến sát phạt khi Trần Phong ném ra ngay lập tức lao về phía Kha Vân Chu Kha Vân Chu cố gắng trì hoãn động tác nhưng trong khoảnh khắc đó, Ninh Trường Cử từ hai bên trái phải vọt tới, một vệt kim quang lấy lên. Theo đó, Lục Giá Giá và Tư Mệnh cũng như Ma Quái xuất hiện. Tư Mệnh cầm kiếm đen, một đòn gọn gàn đâm về phía cổ đối phương. Lục Giá Giá với một ý niệm trong đầu đã sinh ra vạn kiếm, kiếm quang như mưa ập vào kiếm thánh. Ninh Trường Cử và Diệp Thiên cùng lo việc khóa chặt kiếm thánh, trong khi Lục Giá Giá và Tư Mệnh đảm nhận phần sát phạt. Đây là kế hoạch tiện sát đã được họ chuẩn bị từ lâu. Trong một khoảnh khắc, sát ý của họ đủ sức xé toang không gian. khiến bầu trời cũng không thể vẹn nguyên, những ngọn núi xung quanh trong chớp mắt sụp đổ, mặt đất bỗng nhiên chỉ xuống. xung quanh Kha Vấn Chu, hắc khí cũng bị kiếm khí gắt sát ý của họ làm tan rã, nhưng lớp bảo vệ cơ thể ngầm lại như bàn thạch vẫn không hề có một vết nứt nào dù cho bị lục giá giá và tư mệnh tấn công mãnh liệt. tuy vậy, trong mắt Kiếm Thánh vẫn ánh lên thần sắc đau đớn, hắn đã mất tay, chỉ còn lại một tay duy nhất. những lực lượng của Trần Phong lại từ từ thẩm thấu qua thân thể, khiến mỗi động tác của Kha Văn Chu trở nên khó khăn, như thể có nước buồn ngấm vào các khớp nối. khiến hắn không thể vận động dễ dàng, Kha Vân Chu chỉ có thể tiêu hao thể lực và linh khí, dùng sức mạnh ngoại lai để chống lại sát khí và kiếm quang của đối phương. Ninh Trường Cử và Kha Vân Chu vẫn kiên cường đối kháng, trong khi những đợt kiếm khí thứ hai lại bùng nổ, làm cho toàn bộ của Hoàng Phế Tích bị hủy diệt hoàn toàn. Những dấu tích quý báo do loài rồng để lại từ xưa giờ đây đều bị tan phá trong khoảnh khắc. Những tàn điện trống rỗng cũng không ngoại lệ, trong kiếm khí không phân biệt đá thô hay cung điện tinh xảo, tất cả đều bị nghiền nát thành những hạt cát nhỏ bé trong khoảnh khắc ấy. Cổ hoàng như tái hiện cảnh tượng của thiên tàng, cát bụi cuộn thành bão, bay lên không trung. Từ xa, thiệu tiểu lê nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng ngay lập tức thu hồi ánh mắt. nàng nhớ rõ nhiệm vụ mà sư phụ giao phó, phải theo dõi động tĩnh của kiếm các đệ tử, không được phân tâm. giữa cơn bão cát, tư mệnh thay đổi mũi kiếm, đâm liều xuống, nhắm vào sườn phải của Kha văn chu. trong khi lục giá giá cảm nhận được linh tê trong tâm, cũng đồng thời đâm vào sườn trái của kiếm thánh phà văn chu dùng lực lượng bảo vệ bên trong cơ thể để chống lại mũi kiếm như vô số xúc tu mịn màng. bắt cao đẩy mũi kiếm ra ngoài ngăn cản không cho nó đâm sâu vào dù vậy thời điểm này Kha Văn Chu vẫn không thể nào đối phó với bốn người hợp lực thân thể hắn bị đối phương đâm thủ một cách nhẹ nhàng trong biển cát Diệp Thiền Cung vẫn trầm mặc như không phái đến bay trong gió tay nàng nhẹ nhàng vung lên vẫn mệnh quyền hành đè lên kết cục tử vong nhìn Trường Cử và Tư Mệnh không cho Kha Văn Chu bất kỳ thời gian để điều chỉnh họ đồng thời phát động quyền lực thời gian mọi thứ quanh họ, thời gian trong ánh mắt trở nên nhanh chóng hơn nà lần. Kiếm của Vu Thị Kiếm phong đâm vào thân thể Kha Vân Chu cũng theo đó tăng tốc gần ngàn lần. Ban đầu, cú đâm nhẹ nhàng, nhưng khi tăng tốc, sự chuyển động trở nên rõ ràng đến mức mắt thường có thể thấy, khiến da thịt của Kha Vân Chu bị xé nát. Thời gian bên ngoài, nhưng mà trời mọc rồi lặn, mặt trăng lên và lặn chỉ trong tích tắc. Ninh Trường Cửu giống như quay lại khoảnh khắc chiến đấu với tội Quân. Họ đứng ở một vị trí tuyệt đối trong dòng thời gian, lặn nhau cắt vào thân thể đối phương, dù thời gian trôi qua rất lâu. những cảm giác của họ chỉ là một khoảnh khắc. ninh trường cử mở đôi mắt thái âm tập trung theo dõi từng nhịp thở của kha Vân chu, từng cử động cơ bắp của hắn. dần nhanh hơi thở của đối phương trở nên hỗn loạn, cơ bắp cứng ngắc và đúng lúc này trong mắt ninh trường cử kim quang bỗng nhiên bùng lên, tu la từ cơ thể hắn leo ra, bỏ ra lợi trảo ấn đâm mạnh vào bả vai kha Vân chu, xé cơ thể hắn ra. kha vấn chu không thể chống cự trước sự hợp lực của bốn người, xương bả vai vỡ vụn, cánh tay phải bị chật khớp và rủ xuống, khi mất đi sức kháng cự. Ninh Trường Cửu cầm Bạch Ngân, chi kiếm đâm xuống, cạch, giống như băng sơn vỡ vụn. Bạch Ngân chi kiếm xuyên qua thân thể Kha Vân Chu, gần như chém hắn thành hai khúc. Lục Giá Giá và Tư Mệnh cũng đâm kiếm vào hai bên sườn, hằn, tiếng gầm thấu khổ của kiếm thánh vang lên giữa sơn cốc, giống như vạn con quái vật đang khóc thét. Diệp Thiền cung nhẹ nhàng vươn tay, sử dụng mộng cảnh để trừ khử những đám khí đen tối, xua tan sự ảnh hưởng của chúng. Ninh Trường Cửu đứng vững, thân thể như gắn chặt vào không gian. Bạch Ngân chi kiếm đâm sâu vào huyết nhục kiếm thánh, cả đất trời dung chuyển. Cổ Hoàng sụp đổ thành vực sâu, Ninh Trường Cử vẫn tiếp tục đẩy kiếm xuống, đập mạnh đối phương xuống phía dưới. Các người quay về thần quốc trước, ngăn chặn Hắc Ám xâm nhập Kim mô. Ninh Trường Cử trầm giọng ra lệnh, Lục Già Giá và Tư Mệnh ngay lập tức thu kiếm, trở về Kim Ô. Cổ Hoàng vẫn tiếp tục sụp đổ, cát đá bay tứ tung, Ninh Trường Cử tiếp tục để ép thân thể Kha Vần Chu, mạnh mẽ đập hắn xuống sâu hơn. Phía trên, Diệp Thiên Cung cũng nhẹ nhàng nhảy lên, bay về phía vực sâu, nhẹ nhàng hạ xuống. Cổ Hoàng vực sâu không phải là một cái hang không đáy. Bọn họ rất nhanh đã chạm tới đáy, ninh trường cửu vung kiếm ra, thân thể khô quắt của kiếm thái bị gián chặt xuống lên cổ hoàng phê tích. Cùng lúc đó, ninh trường cửu ôm lấy thiếu nữ đang rơi xuống, cung năng hạ xuống mặt đất. Đây là lần đầu tiên sau gần ngàn năm, họ phối hợp sát thủ an ý như vậy, đây mới thật sự là tiệt sát. Nếu chỉ là Kha Vân Chu, giờ này có lẽ đã chết ngay từ lúc đầu, nhưng lực lượng ngầm chủ vẫn lẩn khuất trong thân thể hắn, giống như một loại sinh mệnh bất tử vô hạn sinh sôi, khiến hắn không thể chết. Ninh Trường Cửu không cho kiếm Thanh chút cơ hội chữa trị nào. Hắn cầm thanh kiếm bạch ngân chém mạnh vào thân thể đối phương, sau đó nhanh chóng rút kiếm lại và quay tay đâm mạnh vào cổ Kha Vấn Chu, vặn cổ tay một cái, trực tiếp chém đầu hắn xuống, chết rồi. Ninh Trường Cửu nhìn đầu Kha Vấn Chu lan xuống, trong lòng dấy lên sự nghi hoặc liệu Kha Vấn Chu đã thật sự hết tà rồi không? Cẩn thận, Diệp Thiền cung lên tiếng. Cùng lúc đó, từ trong thân thể bị chặt đầu của Kha Văn Chu, một hình thù khác trồi lên, thân thể đó đầy máu tươi, cầm thanh kiếm đen. Gầm lên tức giận, hướng về phía Ninh Trường Cử mà tấn công. Ninh Trường Cử dùng thái âm con mắt nhìn rõ hình dạng của hắn, hắn vẫn là Kha Vấn Chu, chỉ là so với trạng thái lão hóa ban đầu, bây giờ trông hắn trẻ lại rất nhiều. Mặc dù Ninh Trường Cử đã chạm đứt huyết nhục của đối phương, nhưng lại để hắn có thể tái sinh. Đừng hoảng loạn, hắn cũng đang yếu đi, Diệp Thiên cung bình tĩnh nói, Ninh Trường Cử gật đầu, lấy lại bình tĩnh, mỗi kiếm chiêu, mỗi thước kiếm lại bám vào thanh kiếm bạch ngân, tiếp tục cùng Kha Vân Chu đấu tranh. Trong Kim ô thần quốc, Từ mệnh và lục giá giá đã nhanh chóng dọn sạch hết hắc ám khí, mở ra thần quốc, cùng ninh trường cử kề vai chiến đấu, cục diện lại tái diễn, hai thanh kiếm lại lần nữa cắm vào xương sườn Kha Vấn Chu. Dưới sự phối hợp của diệp thiền cung, ninh trường cử trực tiếp đâm kiếm vào trái tim hắn, làm nát vụ trái tim hái. Nhưng trái tim không phải là vị trí trí mạng của Kha Vấn Chu, một cơ thể mới lại xuất hiện trong thân thể hắn, từ lão niên, trung niên, thanh niên, đến thiếu niên, hắn mỗi lần lại trở nên trẻ trung hơn. Như thể chỉ khi chém hắn thành trẻ sơ sinh, thành phôi thai Thì mới có thể giết chết hắn thật sự Cổ hoàng phế tích rộng lớn Bọn họ xuyên qua đó, kiếm ảnh vung lên, đục xuyên qua đất Đôi khi còn vô tình chạm đến lạc hà Khiến dòng nước sông cuộn ngược lên Kha Vấn Chu ở dạ trung niên bị giết chết Như một người trẻ tuổi lại từ thân thể hắn chui ra lần nữa Tuy nhiên, tài hắn đã bị chặt đứt Và không thể chữa trị Đây chính là ngầm chủ lực lượng sao Ninh trường cử hỏi Kha Vấn Chu nhìn vào mình khi còn trẻ. nói cái này chưa phải là sức mạnh thực sự nếu ngầm chủ toàn lực thi triển cả người chắc chắn phải chết diệp thiền cung bình tĩnh nhìn kha vấn chu sau đó tiếp nối lắc đầu nàng lúc ở đình phong có thể như năm đó giết huyền phủ một kích làm kiếm thái mất mạng nhưng hiện tại cũng không quan trọng chỉ là một chút phiền phức mà thôi vây khốn hắn diệp thiền cung nói ninh trường cử lục giá giá và tư mệnh lập tức triển khai thân ảnh Vắt gao vây quanh kha vấn chu ba người đồng loạt thi triển tuyệt học kiếm pháp đồng thời tấn công cho một góc liễu hiền nhắm mắt lại tinh thần căng thẳng kiếm của nàng vẫn được nắm chắc trong tay sẵn sàng ra đòn còn bên kia diệp thiên cung đã tham dò tay vào trong áo chậm rãi rút ra thành kiếm ánh trăng phản chiếu trên lưỡi kiếm long lanh như quang vũ nàng nhẹ nhàng vọt lên cầm kiếm chém xuống kha vấn chu nhìn trầm trầm vào thành nguyệt trì mặt hắn đột nhiên co lại lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng tất cả lực lượng hắc ám tuôn ra đồng loạt đối kháng với nguyệt trì nguyệt trì chém vỡ hắc ám lao xuống về phía đỉnh đầu kha vấn chu. Trong khoảnh khắc sinh tử Ánh sáng từ thanh huy lưu động trên nguyệt chi đột nhiên biến mất Không còn chiếu sáng nữa Ninh trường cử trong lòng chấn động mạnh Chuyện gì xảy ra vậy Diệp thiên cung lập tức hiểu ra Thiên cầu thôn nguyệt Ngày 15 tháng 11 thiên cầu thôn nguyệt Đây là sự kiện mà họ đã sớm dự đoán Tuy nhiên vì thiên cầu thôn nguyệt đã từng xảy ra một lần Họ đã vô thức cho rằng đã vượt qua Nhưng lần trước chỉ là mặt trăng bị che khuất bởi huyền phủ tinh Còn thiên cầu thôn nguyệt thật sự chưa xảy ra. Họ đã sai lầm khi sử dụng quyền lực của thời gian đẩy sự kiện này đến trước một cách không kịp chuẩn bị. Đối với Kha Văn Chu, đây là cơ hội phản kích ngàn năm có một. Hắn dồn hết sức lực vào một điểm, nhắm thẳng vào Diệp Thiền Cung mà tấn công. Mặt trang bị che khuất, khiến Diệp Thiền Cung mất đi sức mạnh và không còn chỗ dựa. Lúc này, nàng đang ở quá gần Kha Vấn Chu, ba người bọn họ không thể kịp cứu viện. Khi Kha Vấn Chu tưởng rằng đã đến lúc nắm lấy cơ hội, một tiếng mèo kêu đột ngột vang lên. Diệp Thiền Cung gần như bị bóng tối bao trùm. Thân hình nàng dường như dán chặt vào kiếm phong và biến mất. Trong bóng tối bạch tàng nậm lấy diệp thiền cung, vuông nàng lên trên lưng mình. Diệp thiền cung nắm lấy lưng bạch hổ, dù vừa trải qua sinh tử, sắc mặt nàng vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là, sau khi thiên cầu thôn nguyệt xảy ra, trong lòng nàng có một thứ sáng lên, đó là, hòa trùng. Hòa trùng luôn tồn tại trong cơ thể diệp thiền cung là thứ chứa đựng quyền lực sinh mệnh và chính nó đã đưa nàng lên nguyệt tù, giữ lại niềm hy vọng của nhân loại. Tuy nàng không hiểu rõ hòa trùng là gì, thậm chí trong suốt nhiều năm qua, nàng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó trong cơ thể mình. Không biết là do thiên cầu thôn nguyệt hay vì khoảnh khắc sinh tử sắp đến, viên hòa trùng ấy bỗng dưng bị kích phát. Ngay lập tức, rất nhiều dòng năng lượng hỗn loạn lao về thức hải. Trong thức hải, những lời đầu tiên lập tức vang lên trong đầu nàng, tạo ra một ảnh hưởng lòng trời lờ đất. Mặt trời còn có thể tiếp tục thiêu đốt 30 ước năm, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Rồi sau đó, rất nhiều thanh âm liên tiếp kéo đến. Đây là giống nòi văn minh, ta sẽ gieo hạt giống này vào những vùng đất mới. Ta sẽ cảm dễ tại nơi này, bỏ lại vong hồn, xin các ngươi tha thứ, thế giới chân tướng để ta phong tồn đi. hỏa chủng, nó gọi là hỏa chủng, từ nay về sau, ngươi chính là giống nòi văn minh cuối cùng của nhân loại. Bạch Tàng kêu lên một tiếng, cảm nhận thấy trên lưng mình có sự khác lạ từ diệp thiên cung, nhưng không hiểu điều gì đã gây ra sự biến đổi cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Trước mặt, ba thanh kiếm lại xuyên thủng thân thể Kha Vấn Chu, Kha Vấn Chu kêu thảm thiết, như thể cả cõi lòng tan vỡ. Hắn rơi xuống sâu hơn và vực thẳm. Ninh Trường Cửu và ba người còn lại cùng nhau đuổi theo. Cấu trúc của cổ hoàng vốn đã rất nông rộng, bây giờ toàn bộ lớp vỏ trái đất đã bị họ triệt để xuyên thủng. cả tầng nham thạch bị đứt gãy, thân hình bọn họ không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, trong tiếng nổ vang kinh hoàng, họ đập xuống mặt đất. Thân thể Kha Vấn Chu bị đâm nát, chia thành nhiều mảnh. Tuy nhiên trong cơ thể hắn, lực lượng ngầm chủ vẫn không ngừng vận động, như thể đang cố gắng ghép lại từng phần thân thể bị tổn hại. thiếu niên kha Vân chu sẻ bàn tay ra, cơ thể như bị xé mở, tư mệnh vụn tan ra. Ninh Trường Cửu đang định bổ kiếm xuống, nhưng bất ngờ một vết nứt trong địa mạch xuất hiện, từ đó trào ra vô số khí thể màu xám. Đó là gì vậy? Ninh Trường Cửu cảm thấy chấn động trong lòng. Tư Mệnh và Lục Giá Giá cũng chú ý tới vết nứt đó, nhìn thấy lượng lớn khí thể đang trào ra, bọn họ gần như xuyên qua toàn bộ cổ họng, xuyên qua vỏ trái đất. Và những khí thể này, chẳng lẽ là thứ gì đang bị giấu kín dưới vỏ trái đất? Tại sao dưới vỏ trái đất? Tại sao dưới vỏ trái đất lại có một lượng lớn khí thể như vậy? Linh trưởng cử vừa mới hỏi xong, thì bất ngờ có một thanh âm đáp lại. Đây chính là linh khí mà vỏ trái đất chưa từng loại bỏ. Giọng nói ấy có chút tam thương, một con sinh vật kỳ dị có sừng dây và hình thù như một con thú cổ, Bước ra từ làn khí dày đặc, rồi rơi xuống trước mặt thiếu niên Kha Vân Chú Linh trưởng cử nhận ra đó, đôi mắt hơi co lại. Nguyên mắt hơi co lại. Nguyên Quân, Nguyên Quân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn là một trong những thần chi dũng sĩ của thế Trấn một kẻ phản bội năm xưa. Và hiện tại là một trong 12 thần chủ Nguyên Quân Nguyên Quân nhìn Ninh Trường Cử nói Ta biết người có rất nhiều nghi vấn Ví dụ như Tại sao ta đã giáng lâm Nhưng thần quốc của ta lại không mở ra dấu hiệu Ninh Trường Cử nhìn chăm chú vào hắn Vì Nguyên Quân đã thực sự hỏi đúng những nghi ngờ trong lòng mình Nguyên Quân nhìn thấy linh khí màu xám dâng lên Tạo thành một không gian khổng lồ rồi nói Bởi vì Nơi này vốn là tính cầu của ta Vào 15 ức năm trước Trước khi ta được sinh ra Các người dưới chân hành tinh mẹ có một tên khác Mộc tinh Thiên ký nam sao chính là Nguyên Quân Nam. Hiện giờ là tháng 11, quỹ đạo hành tinh mẹ vừa vặn tiếp cận Nguyên Quân Tinh, ngầm chủ trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối, đã âm thầm đốt xá Nguyên Quân Tinh. Trước khi Ninh Trường cử kịp giết chết Kiếm Thánh, Cổ Hoàng đã sụp đổ tạo ra một vực sâu. Tào Nguyên Quân lặng lẽ xuất hiện, tràn trước mặt bọn họ. Trong vực sâu ấy, khí thể suối phun mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, làm vỏ quả đất không ngừng dung chuyển, chê cắt thành những mảng lớn. Giờ phút này bọn họ không còn như ở dưới lòng đất nữa, mà giống như đứng trên một hòn đảo tràn ngập mây khí giữa bầu trời. Ninh Trường Cửu nhìn chăm chú vào Nguyên Quân và hỏi: Ngươi đang nói gì vậy? Nguyên Quân dần dần từ hình dáng của một con dê chuyển thành người, với bộ râu dài và sừng dê màu nâu đậm trên đầu, hắn chống cây quả triệu làm bằng gỗ, nhìn giống một lão yêu quái hiền lành, dễ mến. Trong thần thoại, Nguyên Quân vốn là vị thần hiền lành, hòa ái. Mặc dù Chu tước đã gia nhập vào ngầm chủ, có thể giải thích bằng dã tâm. Nhưng Nguyên Quân phản loạn thì mãi là một bí ẩn chưa có lời giải. Giờ đây, bí ẩn này có vẻ như sắp có đáp án. Nguyên Quân nhìn Ninh Trường Cử, Nhưng không trả lời trực tiếp mà hỏi lại: "Trung thổ lầu 4, mỗi lầu đều có lịch sử kéo dài 1000 năm, tổng cộng 4000 năm, dù tính cả thời đại các ngươi cũng chỉ mới hơn 5000 năm, ngươi có biết lịch sử trước đó đã đi đâu không?" Ninh Trường Cử đột nhiên nhíu mày, Thức hải đột ngột đau nhức, ký ức logic theo lời Nguyên Quân nói đột nhiên sụp đổ, khiến những gì liên quan đến đế tuấn mà Hàn Vốn không nhớ rõ, càng trở nên mơ hồ, Trước này, ta không nhớ rõ." Ninh Trường Cử đáp, Nguyên Quân gật đầu, tiếp lời: "Ngươi không thể nhớ được" Vì lịch sử loài người trước đây không phải bị che giấu, mà căn bản là không tồn tại. Với viên tinh này, các ngươi chỉ là một nền văn minh mới xuất hiện từ hư vô. Trong lòng, Liễu Hy Yển lên tiếng nhắc nhở. Hắn rất có thể đang gạt chúng ta. Thân chủ đều là địch nhân của chúng ta. Đừng để mấy câu nói của hắn làm chúng ta lãng tâm. Ừm, Ninh Trường Cửu nhắm mắt, lấy lại sự bình tĩnh. Hắn nắm chặt kiếm, nhìn thẳng vào nguyên quân và hỏi tiếp. Vậy thì, giải thích của ngươi là gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói với chúng ta điều gì Nguyên quân trả lời, năm xưa Ác thơ từ trên trời giáng xuống Đuổi ta ra ngoài, sau đó tạo ra các ngươi Vùng gần tin không đã bị ngẩm trụ che đậy Nếu không, các ngươi đã có thể nhìn thấy thiên tàng Trúc Long, Huyền Trạch, bọn họ Cũng có thể thấy được những tinh cầu bên ngoài Lơ lửng trong tử tinh vực Những thần tiên các ngươi đều đến từ tử tinh vực Và các ngươi, bao gồm cả tên của các ngươi Đều đến từ một nền văn minh Đã bị hủy diệt ở tinh hệ Bất quỵ, cách đây 15 ước năm Lời của Nguyên Quân vang vọng trong cổ hoàng vực sâu, nơi linh khí thô cứng như dung nham đang bốc lên. Kha vẫn Chu dưới hình dáng thiếu niên xé mở túi ra, chậm rãi leo ra. Hắn vẫn mang theo thanh kiếm màu đen, thân thể đầy máu. "15 ức năm trước." Ninh Trường Cử nhẹ lắc đầu nói, "Cho dù là tu tiên giả mạnh nhất, cũng không thể tính toán được khoảng thời gian này." Nguyên Quân gật đầu nói, "Đúng vậy, mảnh tinh hệ này đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, đã bị tay rửa một lần. Vì thế, mặt ngoài của nó bao phủ một lớp nham thạch, và khi lớp nham thạch này bị loại bỏ, Những nguyên khí ban đầu sẽ có thể trở thành linh khí cho tu hành, trong quá khứ xa xôi, thần minh và tu hành chỉ là những điều tồn tại trong tưởng tượng mà thôi. Lời Nguyên Quân nói quá mức rung động, Ninh Trường Cử không thể phân biệt thật giả, nhưng lòng hắn nhanh chóng quay lại và rất nhanh phát hiện một điểm đáng ngờ. Hắn hỏi: "Những điều này ngươi làm sao biết được? Theo lý mà nói, các ngươi, những thái sơ thần, không thể nào ở đây lâu như vậy. Mới 15 ước năm trước, những tin tức trước đó chắc chắn đã bị chôn vùi." Nguyên Quân không giấu giếm, đáp ngay: "Những tin tức này ta có được từ ngầm chủ, ngầm chủ Ninh Trường Cửu trong lòng chấn động, hỏi: "Nó làm sao lại biết được?" Nguyên Quân bình thản trả lời: "Bởi vì ngầm chủ là sao trời vong hôn." Bởi vì ngầm chủ là sao trời vong hôn. Ninh Trường Cửu nạt nhiên hỏi: "Cái nào là sao trời?" Nguyên Quân chậm rãi nói: 15 lăm ước năm trước, có một ngôi sao nằm giữa Thiên Tàng Tinh và Trúc Long Tinh, một ngôi sao từng có nền văn minh huy hoàng, tên là Địa Cầu Tinh." Ninh Trường Cửu lắp bắp trong đầu hán nhẹ lên hình ảnh một nền văn minh cổ xưa, đã không thể tìm lại được như một cuốn sách từ từ mở ra trước mắt. trong kim ô thần quốc nguyên quân cũng rơi xuống đồng thời kể lại câu chuyện cổ viễn cho lục giả giá và tư mệnh nghe cách nàng ti cảm thấy rung động và khó hiểu nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nắm chặt kiếm và trấn tĩnh tâm thần câu chuyện xưa dù kỳ lạ nhưng đối mặt với kẻ địch đang ở trước mắt mới là điều quan trọng ninh trường cử hỏi ý ngươi là chúng ta là một nền văn minh kéo dài từ ngôi sao địa cầu nguyên quân vuốt cằm nói nếu như ngầm chủ cung cấp tin tức không sai thì đúng là vậy ninh trường cử tiếp tục hỏi Vì sao sao trời đều bị hủy diệt, mà hạt giống văn minh lại còn giữ lại, bởi vì đó là một nền văn minh rực rỡ và cường đại, rất nhiều người trong họ đã rời đi trước khi nền văn minh bị hủy diệt và họ còn để lại rất nhiều thông tin. Một ngày nào đó, nếu ngươi có thể đến từ tinh vực, ngươi sẽ thấy một ngôi sao chết trong không gian, hầu héo, có thể ngươi còn nhìn thấy dấu vết năm đó. Từ tinh vực, Ninh Trường Cửu lẩm bẩm, Ninh Trường Cửu lại một lần nữa nhớ lại trận lôi kiếp tại Triệu Quốc Hoàng Thành, kiếp trước hắn từng mơ thấy, như thể có điều gì đó muốn nhắn nhủ. Bọn họ đều là những tinh tú trên trời, hầu hết đã bị dập tắt, bây giờ họ cần phát ra ánh sáng và nhiệt lượng để nhóm lại ngọn lửa, mang lại sức sống cho cả vũ trụ. Liệu nơi đó, có phải là quê hương của họ không? Trong lòng Minh Trường Cử bỗng trào dâng cảm giác mênh mông như biển cả, như thể bọn họ đã chết từ lâu rồi, nhưng lại có thể tái sinh nhờ vào sự canh giữ của tử tình vực. Tồn tại một cách cô độc suốt 15 ước năm, ngươi tại sao lại muốn nói với ta những điều này?" Ninh Trường Cử hỏi. Nguyên quân đáp mỉm, bởi vì ta không coi ngươi là kẻ thù. Chuyên ngôi sao này, sinh linh tồn tại dưới nhiều hình thức Cổ thần, yêu, người, ta không mang Ta chỉ muốn trục xuất kẻ ác Vậy ta vì sao phải giúp ngươi? Ninh Trường cứ hỏi lại Nguyễn Quân nhìn vào mắt hắn, tiếp tục Bởi vì trục xuất kẻ ác là cách duy nhất để ngăn chặn sự diệt vong của ngầm chủ Năn cản hắc nhật xuất hiện Nguyên Quân giải thích thêm Hạc thời là hạt giống văn minh của nhân loại các ngươi Cất sự trong tử tinh vực Ngầm chủ chính là người bảo vệ hạt giống đó Cũng là thủ mộ của tử tinh vực. Ngầm chủ chính là người bảo vệ hạt giống đó, cũng là thủ mộ của Tử Tinh Vực. Giờ đây, Ác Thơ đã thoát khỏi sự kiểm soát và Ngầm Chủ đã mất kiểm soát, trở thành một oán linh trong vũ trụ. Chúng ta không thể giao tiếp với nó, nó chỉ muốn cướp lại Ác Thơ, mang nó về Tử Tinh Vực. Trong quá trình đó, nó sẽ phá hủy tất cả mà không để ý. Giọng của Nguyên Quân vang vọng trong không khí, tràn đầy linh khí, như có sức mạnh đè nặng xung quanh. Đây là bí mật chỉ có những vị thần như Quá Mùng Sáu mới biết. Và giờ đây, chỉ còn lại hắn cùng Chu Tước sống sót. Ninh Trường cử lại hỏi, vậy còn ta và Thường Hi thì sao? Chúng ta không phải là tồn tại vì Nhật Nguyệt hay sao? Nguyên Quân đáp, mặt trăng ngày xưa không như vậy, nó đã thay đổi sau ngàn năm. Ngươi có biết không? Ừm. Um. Ninh Trường cử gật đầu, Diệp Thiền Cung đã giải thích cho hắn, rằng những vết lồi lõm trên mặt trăng là kết quả của tổn thương, nàng phải chịu đựng, viễn cổ mặt trăng không phải như vậy. Nguyên Quân vuốt sâu, ngưng lại một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, vẫn chỉ là vũ trụ quay quanh hành tinh mẹ thôi. Ninh trưởng cử không suy nghĩ quá nhiều về những lời nói xa xăm của nguyên quân, hắn lại bình tĩnh lại, nhớ mị nói, ác thơ là chủ nhân mới của ngôi sao này, nếu giao nó cho ngầm chủ, thì cả nửa ngôi sao này sẽ sụp đổ, tất cả sinh mệnh sẽ hủy diệt, nguyên quân không giấu giếm, gật đầu, trước khi xảy ra điều đó, chúng ta có thể lấy thiên bảng làm trung tâm, di chuyển các cư dân đến biên giới trung thổ. Ninh trưởng cử trực tiếp lắc đầu ngắt lời nói, ta từng thấy ở thiên bảng một cây ác, cây này sâu cắm dễ trên trời, nếu như rút nó lên. chỉ cần làm động đất, sóng biển và dung nham chảy cũng đủ để phá hủy mọi thứ. đừng nói đến biên giới trung thổ, dù là chân trời góc biển cũng không thể thoát khỏi. nguyên quân nói, nhưng các ngươi là người tu đạo, là tiên nhân, các ngươi có thể cứu họ, dù không thể, chí ít các ngươi cũng sẽ sống sót. người là đế tuấn, nàng là thường hai, trong thần thoại, các ngươi vốn là thế hệ đầu tiên của thần. bây giờ các ngươi có thể hoàn thành những điều mà thần thoại nói đến, dưỡng dục thế giới trên một sao trời mới, khai hoang cho văn minh. các ngươi có khả năng làm được điều đó. ninh trường cử nghe xong lời nguyên quân. trượt nhận ra vẫn bệnh từ lâu đã có sự kết nối trong cõi u mình. hồi trước trong kiếp hoàng thành tâm ma để tìm ra nơi ẩn náu của bạch hồ yêu hắn đã dùng kiếm xuyên qua ảo cảnh toàn thành lúc ấy bạch hồ yêu nói huyễn cảnh tuy là giả nhưng trong mỗi người trong đó họ cảm thấy mình vẫn đang sống và khi hắn giết họ họ sẽ coi hắn như ma quỷ kẻ giết người không chớp mắt có một ngày khi lựa chọn thực sự xuất hiện trước mặt ngươi ngươi sẽ lại trở thành ma quỷ lời của bạch hồ lợi khiếu thanh vẫn còn vang vẳng bên tai ninh trường cử nhẹ nhàng lắc đầu, ta vĩnh viễn sẽ không trở thành ma quỷ. hắn nhìn nguyên quân, nói: bọn họ coi ta và sư tôn là mọn lửa hy vọng, niêm cái gọi là ngọn lửa hy vọng, niêm cái gọi là mọn lửa hy vọng này lại chỉ có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ thành tro. bọn họ hẳn là thất vọng rồi. ta không có quyền lựa chọn cho hàng vạn sinh linh. cũng giống như bọn họ, họ không phải chu tước, sẽ không được tái sinh sau khi lửa nít hỏa. nguyên quân khẽ nhúc nhích sừng dê, trường bào bay nhẹ trong không khí, đứng giữa linh khí nguyên sơ như một tiên nhân đứng yên trong thần cảnh. Hàn nhìn nhìn Trường Cử, giọng nói trầm trọng: Nệ, ngươi phải hiểu giữa thái nhân và lòng dạ của phụ nữ chỉ khác nhau bởi một ý niệm. Quyết định ác thơ là sự lựa chọn duy nhất. Dù đó có tàn khốc, nhưng không có lựa chọn khác. Hiện tại vẫn đang là Nguyệt thực, nga tiên quân linh lực yếu, ta có thể lợi dụng cơ hội này để động thủ. Nhưng ta muốn nói những điều này với ngươi, vì ta tin tưởng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ninh Trường Cử hỏi: Vì sao chúng ta không thể liên thủ giết ngầm chủ? Nguyên Quân cười chua chát nói. nguyên nhân rất đơn giản vì nó quá mạnh mẽ mạnh hơn tất cả các người cộng lại ninh trường cừu trầm mặc không nói nguyên quân nhìn về phía thiếu nha hấn chu đang cúi đầu nói người nhìn đi đây chỉ là một phần nhỏ trong lực lượng ngầm chủ nhưng dù các ngươi dùng hết tào lực vẫn chỉ vừa đủ để giết chết hắn các ngươi đại diện gần như toàn bộ lực lượng của nhân gian nhưng cũng chưa chắc có thể làm ai chuyển được ngón tay của ngầm chủ kha vân chu lặng im nghe lời của họ không nói gì hắn như đã bị ý niệm của ngầm chủ hoàn toàn thôn phệ nhưng lúc này nguyên quân lại nói về ngầm chủ vì vậy kha vần chu không xuất thủ để lam dối ninh trường cười hít một hơi thật sâu hắn biết sự thật này nhưng vẫn còn nhiều nghi hoặc mông chu tại sao lại cường đại như vậy nguyên quân đáp bởi vì văn minh đã qua đời trước khi bị hủy diệt nó đã mạnh mẽ như vậy ngâm chủ là người thủ mộ của văn minh ấy là sự tồn tại không thể chiến thắng chỉ là ban đầu họ đã để lộ ra một phần của băng sơn minh trường cùi trầm tư một lát rồi nói nhưng bọn họ vẫn bị diệt vong nguyên quân đáp ta đã nói rồi, họ chỉ rời khỏi địa cầu vì không thể sinh tồn ở đó. Sau đó, họ tiến vào vũ trụ bao la. Những chuyện sau đó không ai biết, có thể họ còn sống, có thể họ đã diệt vong. Niệm trưởng cừu hỏi, liệu họ có quay lại không? Nguyên quân trả lời, khi đã bước vào con đường tinh thần đại hải, thì không thể quay đầu lại. Nguyên quân thở dài, dưới chân hắn, vỏ trái đất yếu ớt bị xé rách, thân hình của bọn họ rơi xuống, đi theo không gian toàn diện. Nguyên quân vươn tay, giống như một tiên nhân kết ấn, linh khí xung quanh phân tán thành từng đợt sóng. lộ ra một không gian rộng lớn hơn. Ninh Trường Cửu cúi đầu nhìn thoáng qua, trước mắt hắn là một đống xương trắng khổng lồ. Điều này khiến hắn bận người, mắt co lại. Đó là một bộ khung xương vô cùng khổng lồ, kéo dài vượt qua những dãy núi rộng lớn nhất của nhân gian. Sương không phải trắng sữa, mà là một màu kim loại đặc hữu, phát ra ánh sáng lấp lánh. Chúng giống như những mảnh trạng ngang trong không gian vũ trụ mênh mông, rộng rạp mà chỉnh tề, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của chủ nhân bộ xương này. Nếu nó còn sống, chắc chắn sẽ là một sinh vật có thể gào thét cả thế giới thần linh. Cổ hoàng truyền thuyết quả thật là có thật. Ninh trường cửu hoàn hồn lại nói, ửm, nguyên quân chỉ vào những khung xương kéo dài không thấy đáy nói, nguyên đây chính là thi cốt của trúc long. Nó cách đây 15 lăm bước năm, khi đó còn nhỏ, gọi là hòa tinh. Nhưng sau khi nó được tẩy rửa bởi tình hệ, nó đã không thua kém gì hành tinh mẹ này. Lúc trước trúc long là người mạnh nhất trong chúng ta, chúng ta đã chia sẻ lực lượng cho nó, hy vọng nó có thể giết chết ngầm chủ. Cái này chính là kết quả của nó. Nguyên Quân chỉ vào bộ xương thần thánh được chôn sâu dưới đáy cổ hoàng, rồi nói tiếp. Kha Vấn tru nhìn chăm chú vào bộ xương ấy, mặt không biểu cảm. Nguyên Quân phát tay áo, quét sạch linh khí xung quanh, để lộ ra bộ khung xương của trúc lòng giữ tận. Một nửa đầu rồng kiêu ngạo vẫn bị chôn vùi sâu trong vách đá, chưa hoàn toàn đổ sụp. Đầu kia của roi thép nhìn có vẻ rất chắc chắn, nhưng trên xương sống lại có những vết nứt, giống như bị một lực ép mạnh qua. Dù có vẻ uy nghiêm và khủng khiếp, nhưng rốt cuộc chỉ khiến những thần oai phải tiếc nuối mà thôi. Nguyên Quân lên tiếng. Trúc Long, dù đã được chúng ta giao cho lực lượng, nhưng cuối cùng sinh mệnh của nó chỉ để cho ngầm chủ gây ra một vết thương, mà căn cơ của đối phương cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Ninh Trường Cử lạnh lùng đáp, nếu mầm chủ có thể bị thương, vậy cũng có nghĩa là ngầm chủ có thể bị giết chết. Nguyên Quân cười lạnh, giọng nói đầy mỉa mai, các ngươi có thể mạnh mẽ ở thời đại này, nhưng so với 500 năm trước cử phụ, 3000 năm trước Trúc Long, 4000 năm trước 10, các ngươi chẳng qua chỉ là những con kiến mà thôi. Những người đó còn chưa làm được việc này, thì các ngươi có tự tin gì mà có thể làm được? Đây không phải là vấn đề về dũng khí hay nhiệt huyết có thể lấp đầy, mà trong mắt chủ tề bóng tối, dù là vào thời kỳ thịnh vượng nhất, các người vẫn chỉ là những con giun dế mà thôi. Trong lòng nguyên quân trào dâng sự bì phẫn, và thanh âm của hắn trong không gian này không ngừng vang vọng như những tiếng thét đau đớn. Họ đang đứng trong bộ khung xương của trúc long, linh khí xung quanh lại một lần nữa vọt lên, bao phủ họ. Giọng nói của nguyên quân lại vang lên, chứa đầy tuyệt vọng, không có con đường nào khác. Nếu ngươi tự tay hủy diệt toàn bộ thế giới này, đó là một lựa chọn đầy chật vật. ta có thể cho ngươi thời gian để suy nghĩ tỉnh táo, ta không muốn làm kẻ thù của ngươi. vì vậy ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ quyết định cứng rắn của mình. hơn nữa, sự hủy diệt của sinh linh và sự tái sinh lại, tự tay sáng tạo ra một thế giới mới, liệu có không ẩn chứa một vẻ đẹp sâu sắc? ninh trường cửu kiên quyết nói. trên đời này tất cả đều phải chết, chỉ có tiên nhân là sống mãi. nhưng kết cục như vậy, ta không thể nào chấp nhận được. nguyên quân liền hỏi lại, vậy ngươi có biện pháp gì để đánh bại ngầm chủ không? hay là chỉ dựa vào những lời nói hùng hồn của mình? Ninh Trường cử xiết chặt bạch ngân chi kiếm, trong thức hải, hình ảnh của một đèn kéo quân hiện lên. Trong trí nhớ của hắn là vô số những xác chết vương vãi trong vũ máu, hắn tàn răng, với một chút bất lực, nói, chúng ta vẫn đang tìm ra cách giải quyết. Nguyên quân buồn bã nói, nếu người không đồng ý, ta cũng chỉ có thể tốn thêm chút sức lực để giết ngươi ngầm chủ, là không thể chiến thắng. Bên cạnh, thiếu niên Kha Vấn Chu bị cuốn vào trong lực lượng hắc ám, thân thể hắn rũ xuống như một con rối không dây, thần trì đã tan rã. Hắn giống như trở thành một vũ khí thuần túy, im lặng chờ đợi, mà không biết mình đang chờ điều gì. Sương cốt của trúc long vươn ra khỏi không gian. Trong chốc lát, không gian bao trùm bởi một sự yên tĩnh kỳ lạ. Ngầm chủ, với hình dáng vô định, tựa như một bóng ma, đã hoàn toàn giáng lâm bao phủ trong lòng mọi người. Liễu Hi Yền bắt đầu nghi ngờ về sức mạnh của mình. Những trúc long cường đại như vậy còn đã chết, bao nhiêu tiền bối cũng đã vong. Liệu bọn họ có thể làm được gì không? Trong Kỳ Mô Thần Quốc, Lục Giá Giá và thư Mệnh ngồi trên vương tọa, bóng lưng các nàng lộ rõ sự cô đơn. các nàng nhìn về phía thần quốc nơi những sinh mệnh nhỏ bé vẫn không ngừng tồn tại như thể thấy được chính mình không thể thoát khỏi số phận những tiếng cười đùa trước kia giờ đã trở nên đơn bạc hồng khí trong cung cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương trong lúc tuyệt vọng một vật gì đó dường như rơi xuống từ trên cao kèm theo đó là một giọng nói nhu hòa động lòng người nhưng lại kiên quyết đẩy sự tuyệt vọng ngâm chủ không phải là không thể chiến thắng diệp thiền cung nhẹ nhàng nói bên tay ninh trưởng cửu ánh sáng ngân quan từ tóc nàng tỏa ra eo nàng thắt nô con bướm đôi tất vải trắng tiết phủ nhẹ lên đôi chân nàng, linh khí trào ra từ cơ thể nàng, làm nổi bật hình ảnh thiếu nữ kiều diễm với bộ sim y tinh xảo, nhu thuận như một đứa bé. Bạch Tàng đứng trên vai nàng, đôi mắt lười sáng như những viên bảo thạch. Ninh Trường Cửu nhìn nàng, khẽ nhíu mày, bởi vì Diệp Thiên Cung dùng tay phải che ánh mắt của mình, khe hở giữa các ngón tay như phát ra những tia sáng kim sắc, sư tôn, ngươi thế nào? Ninh Trường Cửu hỏi, ta không sao. Diệp Thiên Cung nhìn về phía Nguyên Quân, khẽ nhếch miệng, lặp lại. Ngầm chủ không phải là không thể chiến thắng. Nguyên Quân lắc đầu nói, người si nói mộng Diệp Thiên Cung bình tĩnh nói, hiện tại ta chỉ có bước đầu tư tưởng, nhưng nếu như Nam vừa nói đến nửa chương thì đột nhiên từ sau lưng Nguyên Quân một làn sóng hắc ám bùng lên. Kha Vân Chu lại bắt đầu động lực lượng hắc ám trong cơ thể hắn như nhận ra thất bại của Nguyên Quân và hiệp nghị của họ liền ra lệnh giết chóc lần nữa tỏa ra một mệnh lệnh. Lưỡi kiếm màu đen giương lên, thân hình hắn như một tí chớp vọt qua Nguyên Quân hướng Diệp Thiên Cung mà chém tới. ngay đến mức ngay cả thái âm còn mắt cũng không thể bắt kịp. đây là thiếu niên kha vấn chu là người đã trải qua vô số biến cố thanh kiếm nhất kiếm của hắn giờ đây mạnh mẽ vượt qua cả kiếm pháp lúc trước ở trong hư cảnh tư mệnh và lục giá giá đều không thể ngăn cản kịp mũi nhọn của kha vấn chu đã vươn đến trước mặt đây là một chiêu kiếm mạnh mẽ có thể làm chấn động cả thiên hạ tuy nhiên trong khoảnh khắc sát ý của kha vấn chu lắng lại ninh trường cửu từ trong tâm hồ thuần trắng một gợn sóng nhỏ thoáng qua lập tức phản ứng lại liễu hỷ yền mở mắt ra ninh trường cửu và nàng tâm thần hợp nhất trong khoảnh khắc này thời gian như bị rút ngắn hàng nghìn lần, ninh trương cửu cảm giác như mình đang quay lại lần đầu tiên di chuyển kiếm pháp này. trước mắt hắn là một vùng tăm tối, chỉ có một điểm sáng nhỏ đang di chuyển nhanh chóng, biểu tượng cho sinh cơ. hắn chỉ cần dùng kiếm chạm lại, bổ sung điểm sáng đó. không rõ là hắn vận dụng kiếm, hay là bạch ngân chi kiếm kéo theo cơ thể hắn, nhưng kiếm đã nhanh chóng đâm tới, chính xác lấp vào điểm sáng đó. hà vân chu chỉ kịp đâm một kiếm vào bàn tay trái của diệp thiền cung, nhưng chưa kịp thâm nhập thêm nữa, thân thể hắn đã bị bạch ngân chi kiếm xuyên qua. dừng lại chỉ một khoảnh pháp ninh trường cửu gầm lên một tiếng, thân thể lao lên, chống đỡ bạch ngân chi kiếm và ché mạnh kha vấn chu xuống dưới. diệp thiền cũng khẽ động cổ tay, bàn tay bị thương lập tức được quyền lực sinh mệnh chữa lành trong tích tắc. nguyên quân nhìn nàng chữa thương, trầm giọng nói: đây vốn là quyền hành của ta. khi thấy quyền lực sinh mệnh phát huy, hắn lại không thể bình tĩnh. trong lúc suy nghĩ, lực lượng thần chủ từ hắn phát ra, thao túng mọi thứ xung quanh, linh khí bùng lên mạnh mẽ, như một con thú dữ khát máu. phía dưới thân thể Kha Vấn Chu gần như bị chặt đứt nhưng Ninh Trường Cửu không tiếp tục giết hắn bởi vì hắn cảm nhận được một sát cơ từ Thao Thiên giang lên hắn rút kiếm ra thân hình nhanh chóng lao vào giữa thần cung tay nắm chặt cung và khóa chặt Kha Vấn Chu bằng thái âm còn mắt trong một chớp mắt hắn kéo cung và bắn ra một mũi tên sau đó không quay đầu lại vội vã lao đến trước Diệp Thiền Cung cầm bạch Ngân Chi kiếm sẵn sàng cùng sư tôn đối kháng với Nguyên Quân người mà đột nhiên nổi giận Nguyên Quân không giàu thần chủ khác các thần chủ khác đều phải dựa vào thần quốc của mình. nhưng thế giới này vốn là của nguyên quân, dù hắn chỉ là hình chiếu, nhưng vẫn như thể chính hắn đã đến đây. Lục Giá Giá và Tư Mệnh rút kiếm ra, định ngăn cản, thì Diệp Thiền Cung lại lên tiếng: rời khỏi đây ý trước, tạm thời không phải đối đầu, ta có một kế hoạch cần thực hiện. Bạch Tàng cũng phát ra một tiếng kêu, nàng cũng cảm nhận được, càng tiến gần vào trung tâm, lực lượng của nguyên quân càng mạnh mẽ, chưa hết hãy quay lại mặt đất. Linh khí đục ngầu chảy qua đại địa, kí máu hất vang lên giữa không gian đó, nguyên quân ngượng đầu nhìn lên. nhìn thấy linh khí như vòi rồng phà vỡ bóng hình kim mô nhẹ nhàng lát đầu hắn lít nhìn kha Vân chu đang rơi xuống cũng không quan tâm ở đó có vẻ như đã không còn sự sống nhưng kiếm thánh là một khôi lỗi trực tiếp của ngầm chủ sống chết không phải là điều hắn cần quan tâm nguyên quân hạ tay linh khí lưu động quanh cánh tay giúp hắn nhanh chóng nâng lên tiến về phía thiếu niên đang chạy trốn cùng kim mô nguy thường đã kết thúc lúc này trong thần họa lâu thiệu tiểu lê đang nghiêng lên mặt trăng phía sau nàng cuộn phòng mạnh mẽ cuốn lên xịt nữa thổi nàng xuống dưới lầu ở tầng cao nhất Cơ huyền cũng mở mắt, xảy ra chuyện gì, cơ huyền nhìn xa xa, nơi đó linh khí cuồn cuộn, đã hình thành một thế lực vững trái, nó vượt qua cổ hoàng, lật tung dãy núi, đập vỡ nước sông, lao về phía họ, tinh thần của hắn, sư tôn lời nói cũng vang lên, mở ra thần họa lâu. Hắn không chút do dự, trực tiếp vận dụng quyền lực tối cao của thần họa lâu, trải dài 3.000 đến 4.000 năm lịch sử, kỳ mô lướt vào trong đó, phía sau, thân ảnh nguyên quân cũng tiến tới gần, cơ huyền rút kiếm nhảy ra. chủ tiếp vận dụng huyền trạch bản nguyên chi lực để nhăn cả. Nguyên Quân nhìn Câu Huyền nhíu mày, ngươi còn sống. Hắn nói xong, một tay vươn ra đẩy về phía trước. Câu Huyền nạc nhiên phát hiện, lực lượng huyền trạch bản nguyên của mình lại bị áp chế, mà lực lượng áp chế bích lại chính là một lực lượng tương tự như của hắn. Ngươi sao lại có được lực lượng của ta? Câu Huyền nghi ngờ không hiểu, Nguyên Quân đáp, đây không phải lực lượng của ngươi, vậy cái này là cái gì? Câu Huyền càng thêm khó hiểu, trên thần ký ức của hắn đã mơ hồ từ lâu. như hắn vẫn nhớ rõ bản thân hắn nắm giữ năm đại nguyên tố và quyền hành luân hồi, hắn quản lý nước, duy nhất chỉ có nước. vì sao nguyên quân lại có được lực lượng giống hắn như vậy? nguyên quân này tình cố nhân gặp lại kiên nhẫn giải thích đây là một loại lực lượng khác của thần năm đó ta bị khu trục khỏi mộc tinh không có nơi nào để đặt chân vì vậy đành phải chiếm giữ một tinh cầu khác có lực lượng thần linh yếu hơn. viên tinh đó trong quá khứ có tên là hải vương tinh, đây chính là quyền hành của hải vương tinh thần. khỏi dày đặc quần cuộn lan tỏa khắp bầu trời phía dưới Cây cối gì rào, những chiếc lá khô rụng tản ra một hơi thở u ám. Đại thụ che khuất bầu trời phát ra tiếng động như tiếng ve kêu trong bụng núi, tiếp theo là tiếng cây vẫy và tiếng gào thét tức giận của những con thú cổ xưa. Xa xa, một loài rồng cất cánh bay lên, vươn cánh giữa không trung như diều hâu lượn vòng. Thiệu Tiểu lệ nhìn quanh thân cổ long, một cảm giác lạnh lẽo từ lưng lan ra. Vừa mới đây, nàng còn đứng trong thần họa lâu, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, lịch sử của thần họa lâu đã mở ra, kéo nàng vào trong, phía trước là khu rừng nguyên sinh. phía sau là những bọn nước sôi sụp, một dòng sông lao nhanh quá. nơi này tựa hồ là lạ hà. nàng cầm kiếm trong tay, mặc bộ vái hoa lê sắc trắng tinh, có chút không phù hợp với cảnh vật này. nàng nhìn những loài rồng tụ tập và xa xa, bóng đèn của đại ma đang tiến đến, những trại nhân loại bị bao vây, nhiều tu hành giả cầm kiếm sắt lao vào chiến đấu, máu me chảy ra trong những hình ảnh hỗn loạn này. đây là nơi nào? thiệu tiểu lê nhìn về phía dưới, nơi có dòng sông lớn rộng mênh mông, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác quen thuộc. Lạc Hà sao? Lạc thần đại nhân, ba chiều đã phá tan ngư trận, phía nam các trưởng lão đang ngăn cản, nhưng nghe rằng không thể cản được lạc thần đại nhân. Ngày mau đi đi, một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt nàng, hàn giọng kêu lên. Thiệu tiểu lê nhìn người trước mắt, nghĩ rồi định đáp lại, nhưng trong lòng nàng, một thanh âm không phải của mình lại vang lên. Ta không thể đi, người kia toàn thân run rẩy, nói, chúng ta không thể thắng nổi, bọn chúng đông đến mức chỉ dùng chân cũng có thể san phẳng tà trại của Lạc Hà, thanh âm lại lùng trong lòng thiệu tiểu lê lại vang lên. Ngươi đi tìm bốn vị nguyên lão, bảo họ dẫn theo dân chúng đi về phía Bắc, tạm lánh và nuôi tiết, con ta sẽ ở lại ngăn bọn chúng, đợi viện binh, đợi viện binh, không ai sẽ đến đâu. Lạc thần đại nhân, sao ngài còn chờ hắn sao? Ngài không phải nói sẽ dẫn chúng ta đi đến thế giới qua mình sao? Nếu ngài chết, mọi thứ đều xong hết rồi. Người cầm đau, máu vương trên mặt, rào thét trong sự kích động. Thiệu Tiểu lây nhìn hắn, trái tim nàng như bị siết chặt, nàng quay đầu lại, phát hiện bên cạnh mình là vô số người, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ. Tất cả đều quần áo tà tơi, ánh mắt trống rỗng, sợ hãi nhìn về phía nàng. Đưa chúng ta đi đi. Lạc thần đại nhân, đừng bỏ chúng ta lại. Trong núi tiết không có thức ăn, chúng ta đi cũng sẽ chết. Im lặng, thiệu tiểu Lệ cảm thấy tai mình ù đi. Một cảm giác như có những sinh vật khổng lồ đang tiến về phía này. Đất đài dưới chân dung chuyển mạnh mẽ. Trong lòng nàng, một mình, hoang lại lên tiếng. Ta không đợi bất kỳ ai, ta ở lại đây. Chỉ muốn cho các ngươi một con đường sống. Nếu không đi, thì sẽ chết cùng các ngươi. Sau khi nói xong, nàng không thể nào kiềm chế bản thân, cứ thế bước về phía nơi xa, nơi loài rồng và đại ma đang gầm thét Tiếng ngào của tập nhân, và bộ hạ vọng lại từ phía sau, không muốn, không muốn Thiệu tiểu lê cũng không ngừng hô gọi trong lòng, trong mắt nàng dường như lại thấy cảnh tượng huyết đỏ của hồng lạc hà Thấy diều hâu bay lượn, ánh chiều ta hát xuống bãi chiến trường Nàng chống chuyến đào, chết trên bờ lạc hà, dưới chân chết đầy thi thể Nàng che chở cho dân chúng từ phía sau, họ chậm chậm quỳ xuống trong vũng máu. thiệu tiểu lê nhất thời không thể phân biệt đâu là thực đâu là hư ảo tiếng gầm của ma long vang vọng khí lại xâm nhập làm mạng rùng mình cầm kiếm trong tay dưới thân thể hơi cung nàng nhìn trầm trầm và thương long đang đến gần cơ thể đã không thể kiểm soát như thể hoàn thành một đoạn lịch sử đã được định sẵn màu xám trên bầu trời thiệu tiểu lê bước đi bên cạnh thúc nghĩ vung kiếm những tia sáng chằng quần quanh thân nàng trong ánh sáng ấy nàng tìm được chút thanh tĩnh những về sáng lướt qua máu tươi vương vãi thân hình khổng lồ của long và ma lần lượt ngã xuống Chưa kịp phản ứng, một bàn tay ôm lấy eo nàng, gió thổi mạnh từ bên tai, nàng đã bị đưa lên không chung, sư phụ, thiệu tiểu lê nhẹ giọng nghỉ non, ý thức từ từ trở lại, nàng nhìn thiếu niên đang ôm mình, khẽ nói, ta, ta có thể đánh thắng bọn chúng, ninh trường cử đáp. Địch nhân của chúng ta không phải bọn chúng, không cần phí sức vào đó, kiếm hồng rơi xuống đất, kim ô bay ra, lục giá giá và tư mệnh cùng nhau sức kiếm, đứng chắn phía trước, ngư trận đã bị phá vỡ, những thân ảnh hùng mạnh như viên hầu ép qua. Núc giá giá và Tư Mệnh liếc nhau, kiếm màu đen và trắng đồng loạt vùng ra. Thiệu Tiểu Lê đứng sau lưng họ, nhìn lên bầu trời, ánh sáng hội tụ, bỗng nhiên cảm thấy xúc động, nước mắt tuôn rơi. Các người đến hàn sao? Trong lòng nàng, thanh âm yếu ớt lại vang lên. Thiệu Tiểu Lê sững sốt, sau đó vội vàng dùng tâm thần đáp lại. Chờ đến, chờ đến, vậy là tốt rồi. Thanh âm nhẹ nhàng tiêu tán. Thiệu Tiểu Lê che ngực, cảm giác như mình sẽ mất đi một điều gì đó. Phía trước, Long và Ma trong ánh kiếm quang phát ra tiếng kêu thảm thiết. thân thể như cắt lúa ngã xuống tưng bảng. Đây cuối cùng chỉ là một cảnh huyễn. Những thần ma ở cảnh giới ấy dư kiếm của họ lộ ra sự hư ảo. Một nhóm người đang chạy trốn nhìn bọn họ. Không biết đây là nơi nào mà lại có thần binh hạ xuống. Bốn người gần như đã phá vỡ hết mọi giới hạn. Và chỉ một chốc, họ đã đến bờ biển Bắc Minh. Đừng sợ, đây chỉ là thần họa lâu lịch sử huyễn cảnh. Đều là những câu chuyện đã qua hơn 3.000 năm. Ninh trường cử vỗ vai thiệu tiểu lê, an ủi. Ta, ta không sợ, thiệu tiểu lê chân thành nói. Năm đó ta cũng không sợ, Ưm Tiểu Lê chúng ta dũng cảm nhất, Ninh Trường Cửu nhìn thiếu nữ bên cạnh, khẽ cười nói: "Sư phụ, tại sao chúng ta lại đến nơi này? Đầu kia dây lợi hại như vậy sao? Sư phụ cũng không đánh lại nó sao?" Thiệu Tiểu Lê hỏi Ninh Trường Cửu giải thích, nó có mối liên hệ rất chặt chẽ với thế giới này, lực lượng mạnh mẽ vượt xa bất kỳ quốc chủ nào, nhưng nó chỉ là một hình chiếu, bây giờ ta đương nhiên không sợ nó, chỉ là... Sư Tôn dừng lại, lặng lẽ nghĩ ngợi, "Sư Tôn!" Thiệu Tiểu Lê nhẹ giọng gọi. Lục Gia giá hất tay ngự kiếm bay về. Tiểu Tiểu Lê khen, các tỷ tỷ kiếm thật sự càng lúc càng nhanh, tư mệnh nhéo nhéo gương mặt nàng, thờ dai, đáng tiếc, lịch sử chỉ là lịch sử, dù chúng ta giết sạch nơi này, cũng không thể thay đổi quá khứ dù chỉ một chút, không sao quá khứ đã qua rồi. Tiểu Tiểu Lê đáp một cách điềm nhiên, như không có chuyện gì, tư mệnh nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, bước đến bên Tiểu Tiểu Lê, nói khẽ, phía trước gió biển rất mạnh, Tiểu Lê, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tiểu Tiểu Lê bĩu môi, thấp giọng nói, cái này có liên quan gì đâu. tư mệnh tỷ tỷ lại làm tiểu lê vui vẻ. lúc này, lục giá giá dừng bước. ở bờ bắc minh, bạch tàng đã lớn hơn một chút, nằm dạp trên mặt đất, buộc một chiếc nơi lớn ở lưng. diệp thiền cung đứng trên đám nham thạch màu đen, ngắm nhìn khói lửa mù mịt và mặt trời lặn, mắt phải của nàng còn đang phát ra ánh sáng kim sắc. sư tôn, nguyên quân có đuổi theo không? lục giá giá hỏi. diệp thiền cung thu hồi ánh mắt, nói, xác nhận đã đuổi tới. ninh trường cửu nói, không cần sợ, ta có lòng tin có thể chém giết nguyên quân hình chiếu, nhưng lại sợ còn có những địch nhân khác. lục giá giá hỏi tiếp, ngươi cuối cùng có giết kha vân chu bằng nhất kiếm không? ninh trường cửu đưa mắt nhìn vào tâm hồ bên trong liễu hi yên, liễu hài ấn ấp úng một hồi, rồi buồn bực nói, chúng ta thiên dụ kiếm trải qua phải giết kiếm, có thực lực cỡ nào? ngươi còn không rõ sao? ninh trường cửu trầm mặc một lát, rồi nhìn lục giá giá, trầm giọng nói, hắn có thể còn sống. khi rời đi thi hải trúc long, kha vân chu bị tàn phế và rơi xuống đáy thi hải, bị hòn đá nện và linh khí bao phủ, không rõ sống chết. khi đó, ninh trường cử vội vàng dùng thái âm con mắt liếc qua, bơ hồ nhận ra dưới đáy thức hải của trúc long vẫn còn cất giấu một mảnh ý thức vụn vặt, nhưng hắn không thể hoàn toàn xác định đó là gì. lục gia gia nhíu mày nói, ngầm chủ hắc ám chi lực giống như ngươi nói về vô hạn quyền hành, chỉ cần một hơi bất diệt, có thể khôi phục hoàn hảo. ninh trường cử cũng cảm thấy một chút tuyệt vọng, diêm một kha vấn chu đã khó khăn đến như vậy, nếu tất cả ngầm chủ đều như vậy, chúng ta làm sao có thể thắng được? tư mệnh tiến đến bờ biển nhìn về phía đại dương mây mông. Nói, những người trước đây đã phụ trách bảo vệ và bảo tồn văn minh, giờ lại muốn tiêu diệt chúng ta, những sinh linh mới. Thật sự, điều này không khỏi quá mỉa mai. Ninh Trường Cử đáp, có lẽ đây chính là kiết nạn văn minh. Chỉ có vượt qua kiết nạn mới có thể bước vào một thế giới mới. Ninh Trường Cử đi đến bên cạnh Diệp Thiền Cung, nhìn vào con mắt phải của nàng, thấy có điều kỳ lạ. liền hỏi, sư tôn, con mắt của người rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Thiền Cung đáp, ta cũng không dám chắc. Nhưng ta biết, chuyện này có liên quan đến hỏa chủng, hỏa chủng." Ninh Trường cử hỏi, "Chúng ta đến đây là vì cái gì?" Diệp Thiên Cung nói, "Ta có một ý nghĩ cần phải nghiệm chứng, khi nào nghiệm chứng xong, ta sẽ thông báo cho các ngươi." "Ừm." Ninh Trường cử không tiếp tục hỏi. Dù sao mọi hành động và ý nghĩ của họ có thể bị thần quốc chi thượng quan sát, vì vậy trước khi chưa hoàn toàn hiểu rõ, Diệp Thiên Cung không thể công khai nói ra suy nghĩ trong lòng. Thiếu nữ cuối cùng liếc nhìn về phía Bắc Minh, ôm bạch tẩm cổ, thân hình nhỏ nhắn vững vàng bước lên. Mẹ nhà ngồi lên sống lưng bạch hổ, sư tôn, bây giờ chúng ta đi đâu?" Thiệu Tiểu Lê hỏi, "Đi đến một nơi đã định trước." Diệp Thiên cung trả lời, "Đi đến thời gian 4000 năm trước, trung thổ, kiếm các, động thiên thứ 73." Cách thời điểm Kha Vấn Chu tiết lộ thông tin còn lại 5 ngày, trong những ngày này, Liễu Quân Trác đã thử đối phó với những bóng ma lang thang trong hành lang cổ, nhưng nàng ngạc nhiên phát hiện, những bóng ma này dường như thực sự không thể bị giết chết, dù bị chém thành ngàn mảnh, chúng vẫn có thể phục hồi nguyên vẹn, chúng không hề để ý đến việc nàng xuất kiếm mà cứ tiếp tục lang thang trong hành lang cổ. Hôm nay từ phía tây bắc một cảm giác chấn động truyền đến. Mặc dù sự kiện ở tây bắc gây ra sóng gió lớn, nhưng khi truyền tới Kim Các, chỉ là một rung động yếu ớt. Tuy vậy chính cái rung động yếu ớt này đã khiến những bóng ma trong hành lang cổ dừng lại. Liệu quân trác ngồi trong khu vực của mình nhìn ra ngoài, nàng kinh ngạc nhận ra rằng không những những bóng ma ngừng lại mà chúng còn giơ tay lên dùng những viên ngọc hốt gõ vào các vách tường nơi các đệ tử đang bế quan. Liệu quân trác không hề do dự. Ngay lập tức vận dụng lực lượng tàn dư quốc gia trong cơ thể, kiếm quang sáng rực, thân hình nàng lao lên, rút kiếm và chém một nhát mạnh, khiến vô số bóng ma bị xẻ làm nhiều mảnh trên mặt đất. Sau đó, chúng nhanh chóng vết lại. Cùng lúc đó, trong động thiên, các đệ tử đang bế quan, lần lượt mở mắt ra. Người đầu tiên tỉnh lại là đại sư tỷ, Chu Trình Nguyệt nhìn thấy nàng đứng cầm kiếm trong dáng vẻ như đang gặp địch ở hành lang, như mày hỏi: "Sư muội, ngươi đang làm gì vậy?" Liễu Quân Trác và nàng cách khá xa. Nhưng rõ ràng, Chu Trình Nguyệt không thể thấy được những bóng ảnh mơ ảo xung quanh. Liễu Quân Trác khẽ nhếch miệng định giải thích, tuy nhiên, các đệ tử khác cũng dần tỉnh lại, vô tình nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt của họ, Liễu Quân Trác cảm thấy thân thể mình bỗng chốc cứng lại, nàng há hốc miệng, buông mí mắt xuống, không nhìn những bóng ảnh quỷ mị đã trở về hình dạng ban đầu mà khẽ nói, "Không có gì, chỉ thử một lần xem kiếm của ta có thể tiến bộ thêm chút nào không." Hiện tại nàng không thể giải quyết vấn đề những bóng ảnh đó, đệ tử còn lại đương nhiên cũng không thể. Chỉ có thể nói vậy để tránh làm mọi người thêm lo lắng. chu Trinh Nguyệt gật đầu, không nghi ngờ gì thêm. Thời gian sư phụ nói còn có 5 ngày, sao các người đã tỉnh? Liễu quân trác hỏi, chu Trinh Nguyệt giải thích, 45 ngày là hạn cuối, dù thành công hay không, chúng ta cũng phải lên đường. Nếu có thể tỉnh sớm thì càng tốt, biết đâu sẽ có thể giúp sư phụ. a, vậy à, liễu quân trác đáp, vẻ mặt vẫn lo lắng. chu Trinh Nguyệt sau đó tập hợp các đệ tử, kiểm tra kết quả tu luyện của họ. Quá trình tu luyện mặc dù gian khổ, nhưng kết quả lại thuận lợi ngoài dự đoán, chỉ trong hơn một tháng, Kiếm Phách đã có hơn 10 đệ tử đạt tới Ngụy nam đạo cảnh. Tuy nhiên, những cảnh giới này liệu có đủ sức mạnh trong chiến đấu sắp tới, hay không vẫn còn là một ẩn số? Các đệ tử rời khỏi động Thiên thứ 73, trong suốt quá trình đó, những bóng quỷ ảnh không tấn công, nhưng Liễu Quân Trác không vì thế mà an tâm, trái lại, Nam càng cảm thấy lo lắng, vì sau khi bọn họ rời đi, những bóng ảnh mặc áo cổ bào, tay cầm ngọc hốt lại xuất hiện theo sau họ. Những bóng hình này cứ đứng đằng sau các đệ tử, như thể họ không thể tránh khỏi cái bóng đó. Liễu Quân Trác dự đoán rằng, nếu những bóng ảnh này muốn ra tay, chúng có thể dùng thuật khôi lỗi để thao túng các đệ tử mà không ai hay biết. Vậy nàng phải làm sao để ngăn cản điều đó? Liễu Quân Trác nắm chặt tay, mồ hôi lại nhỏ giọt, khi gió ai động tóc nàng, nữ tử trong đôi giày ngọc không khỏi có rút lại. Sư muội, Chu Trinh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vai nàng, Liễu Quân Trác giật mình, nhìn nàng. Chu Trinh Nguyệt nhìn vẻ đẹp của sư muội, lo lắng hỏi: "Sư muội Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Có phải là trong lúc tu luyện có điều gì khác thường không Hay là Có điều gì đang làm ngươi lo lắng Liễu quân chắc vến một lọ tóc Nhìn sư tỉ ân cần trước mắt Lòng nàng càng thêm kiên định Nếu như giết chết kẻ thao túng những khôi lỗi này Thì bọn khôi lỗi cũng sẽ chết theo Ai thao túng chúng Người đó phải chết Dù là ân sư của nàng Liễu quân chắc lắc đầu nói Không sao đâu chỉ là Một chút lo lắng cho tiểu sư muội thôi Tiểu sư muội à Chu Trinh Nguyệt cũng nghĩ đến liễu hỷ Yển. nói lin trường cử là người âm hiểm tiểu sư muội vào miệng cọp không biết có an toàn hay không khai vọng nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ liễu quân trác cười tự diễu, giọng nói nhỏ sư muội không bị đâm cũng đã là tốt lắm rồi cái gì chu trinh nguyệt không nghe rõ ý của ta là sư muội nhất định sẽ thành công liễu quân trác mỉm cười nói chu trinh nguyệt khẽ nhíu mày lo lắng vẫn còn in rõ trên nét mặt những đệ tử còn lại cũng đã chuẩn bị xong dưới sự dẫn đầu của hai sư tỷ họ cùng nhau tiến về phía tây bắc cổ bảo ngọc hốt theo sau Sư tỷ, đến cổ hoàng rồi, các ngươi cứ ở lại vị trí cũ, ta sẽ tự mình dò đường, Liệu Quân Trạc nói, khi nào ta xác nhận không có nguy hiểm, ta sẽ quay lại thông báo, tóm lại, không nên tự tiện tiến lên. Chu Trinh Nguyệt dù không hiểu hết lo lắng của nàng, nhưng vì an toàn, nàng đồng ý với quyết định của sư muội. Ngày hôm đó, lúc chiều tối, 13 người lần lượt rời khỏi kiếm các. Bầu không khí nặng nề, như có một tai họa sắp đến, bao trùm chúng thổ, cơn gió và mây dường như cũng trở nên khô khốc, báo hiệu một kiếp nạn sắp xảy ra. Hôm nay, cửu Linh, Nguyên Thánh từ biệt Bạch Trạch và khỉ nhỏ, nói rằng mình muốn đi gặp một cố nhấn. Trong khi đó, khỉ nhỏ đã bận rộn là một khung mộc lòng trong phòng. Ta nghe nói trung thổ có truyền thuyết về tứ tự sinh tài, Kim long xuất hiện, phải bái kim long. nhưng phải sống. Khỉ nhỏ vừa bệ mộc long vừa nói. Đến lúc đó tai kiếp tới, chúng ta sẽ đi mua rồng trong thành, lừa gạt bọn họ rồi phá hủy 81 thành. Cứ thánh nhiên là xong, mua rồng ả. Bạch Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nghe nói về mối sư tử long. nhưng chưa từng nghe nói về mối rồng long khỉ nhỏ nhíu mày vội vàng nói đừng trêu chọc nữa ngươi cũng phải giúp ta một tay cứu được ai thì cứu đừng bỏ mặc chúng ta bạch trạch đáp cái mộc long của ngươi chẳng có cách nào khiến cả thành nhìn thấy được đâu khỉ nhỏ hỏi vậy long lớn thế nào mới được bạch trạch đáp ít nhất cũng phải lớn bằng nửa tám mươi thanh khỉ nhỏ hơi trườn bước mắt lấp lánh nhìn bạch trạch hỏi vậy ngươi có thể sử dụng yêu lực để mô phỏng một con rồng không Bạch Trạch lắc đầu, nếu muốn cứu thánh nhân, ta không thể lãng phí sức mạnh vào chuyện này, khi nhỏ sẽ chặt nắm đấm, nhìn vào Mộc Long mà mình vất vả tạo thành, Lầm bậng thật không có cách nào sao? Trong một ngôi chùa miếu, Cử linh Nguyên Thánh bước qua cánh cửa, ánh mắt vượt qua đám người ồn ào, cuối cùng dừng lại ở một con đại ú quy nằm trong ao. Đây là con rùa đen nổi tiếng của chùa miếu, người ta thường ném tiền lên lưng nó để cầu tài lộc, nên trên lưng nó chất đống không ít tiền, con rùa này đã rất già, cổ uốn cong, mí mắt nặng trĩu. Trông giống như một ông lão tăng thương, nó vẫn đứng trong nước, đầu ngựng lên ngoài mặt nước, phía sau là Phật tổ tứt kim, khói xanh lượn lờ. Cửu Linh Nguyên Thánh tiến lại gần, nhìn con rùa đen, lấy ra một viên linh đan đã bị bóp dẹp, thảm khái nói. Đã lâu không gặp, con rùa đen khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía sư tử, nó nhìn chăm chú vào viên linh đàn rất lâu, mới lên tiếng, đúng vậy, đã lâu không gặp. Cửu Linh thành Sư, không ngờ ngươi còn sống, Cửu Linh Nguyên Thánh cười cười, nói. Hiện giờ ta không gọi như bọn họ gọi ta là Cửu Linh Nguyên Thánh, Nguyên Thánh, con rùa trầm tư rồi nói, nghe có vẻ lợi hại hơn, không giống ta, đến nay chẳng có danh tự gì. Cửu Linh Nguyên Thánh đáp, ngươi chẳng phải là Trấn Hải Linh Quy sao? Đó chỉ là phong hào của ta, không phải danh tự. Con rùa nhìn viên linh đan, nói, đến cấp 10, những người trẻ tuổi đưa linh đan còn được chứ, hẳn là vẫn tốt chứ. Cửu Linh Nguyên Thánh nói, ngươi không bị ăn hẳn sao? Trấn Hải Linh Quy nghi hoặc hỏi. Cửu Linh Nguyên Thánh cười nhạo, ta sao có bản sự đó. Hương hòa khách nhân qua lại, dường như không ai để ý đến cửu đầu sư tử này. Trấn Hải Linh Quý nhìn về phía bầu trời tối tăm mịt mù Nó, ừm, cử Linh Nguyên Thánh ngật đầu, nói, 500 năm, năm trước, trời nghiêm tây bắc, đất sụt đông nam, lúc đó ta còn tưởng người đã chết, trấn Hải Linh quy đáp. Yên tâm, ngang năm, năm con rùa, vạn năm rùa, theo thuyết pháp này, ta còn trẻ. Hơn nữa, rùa đen dù sao cũng sống lâu hơn sư tử. À, đúng vậy, cử Linh Nguyên Thánh hai tay đặt trên đầu gối, nói, Chỉ là sống lâu cũng chỉ là 500 năm, chúng ta đều bị thái nhân trêu mệnh mà thôi. Trấn Hải Linh Quy nói, ngươi đến 81 thành là để cứu thái nhân sao? Cửu Linh Nguyên Thánh hỏi lại, còn ngươi, ngươi cũng vậy sao? Trấn Hải Linh Quy lắc đầu, ta không có bản sự này, chỉ muốn bồi hắn nhiều thêm. Cửu Linh Nguyên Thánh đột nhiên cảm thấy một cơn chua xót. ngồi đó như một người đàn ông cao lớn. Khối ngồ đã vào tuổi già, hồi tưởng về cuộc đời của mình, Trấn Hải Linh Quy hỏi. Chúng ta còn rất nhiều đồng loại, hiện giờ bọn chúng vẫn bị ép dưới hoàng thái nhân gian Cử Linh Nguyên Thánh gật đầu, đúng vậy Liệu có cứu được bọn chúng không? Trấn Hải Linh Quy hỏi, Thánh nhân sống Bọn chúng có thể sống, từ Linh Nguyên Thánh đáp Đúng vậy, Trấn Hải Linh Quy nói tiếp Nhiều đồng bạn của chúng ta còn đang tung bay ở khư hải Nếu có thể như mang chúng về mà an táng Ta, hết sức Cửu Linh Nguyên Thánh nhấn tay vào đầu gối thở dài Nếu như Thánh nhân cho ta không phải là cái dù sắt Mà là một thánh đao thì tốt Ta không muốn phải vì ai mà che gió che mưa Trấn Hải Linh Quy an ủi Thánh nhân tính toán không sai đâu Hắn cho ngươi cái rủ nhất định có lý do, có lẽ vậy. Cửu Linh Nguyên Thánh nói, năm xưa, trong cơn mưa lớn, khi cùng nhau bị cầm tù, lông sư tử và rùa đã như thế, mà trò chuyện. Sau cuộc tranh chấp với trời, vạn linh héo tàn, ánh mắt sắc bé này nào giờ đã tăng thương, giống như đồng linh, vết gì đã lan rộng, bọn họ, sau 500 năm xa cách, giờ lại gặp lại nhau. Nơi này nước cạn quá, ngươi có quen không? Cửu Linh Nguyên Thánh đứng dậy, nhìn Trấn Hải Linh quy hỏi. Trấn Hải Linh quy đáp. Bây giờ tứ hải yên bình, ngũ hồ sóng lặng, nhân gian không còn cần ta nữa, ta từ miếu đi ra, tự nhiên cũng về miếu thôi. Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu, vậy ngươi bảo trọng. Trời chiều, trấn hải linh quy nguyên đầu nhìn, ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn phản chiếu trong nước, nhìn chiếc đồng tiền giải trên sóng lưu mình, cười nói, "Ta rất khỏe, ngươi nhìn, ta rất giàu có." Trong khoảnh khắc im lặng đó, Cửu Linh Nguyên Thánh đi qua đám người qua lại, rời khỏi nơi hương khói, đi ra khỏi ngôi miếu thờ đây páp. một phụ nhân đang mua hương, bất ngờ làm rơi túi tiền xuống đất. Cửu Linh Nguyên Thành Hóa thân thành một lão giả, nhanh chóng nhặt lên và trả lại cho bà. Bên cạnh, đứa trẻ nhỏ cũng nói lời cảm ơn, "Cảm ơn ông nội." Sau đó, hai mẹ con đi vào miếu, đứa trẻ lấy ra một đồng tiền nhỏ nhất, thử ném vào rùa thần trên lưng. Trong miếu, mọi người đang thành tâm thắp hương cầu nguyện, khẩn cầu Phật Tổ Bồ Tát ban phước lành, mong được che chở. Tất cả đều ngập tràn niềm tin, như thể Phật Tổ sẽ bảo vệ mọi điều. Không ai hay biết, kẻ muốn hủy diệt tất cả những người này, lúc này đang đứng ngoài miếu, lặng lẽ quan sát họ. Cửu Linh Nguyên Thánh, nhắm mắt, quay người rời đi Nhưng bỗng nhiên, hắn ngựng đầu, nhìn bầu trời Một con chim vàng kim bay đến, đậu trên cành cây bên cạnh hắn Ngươi sao lại đến đây, không sợ ta ăn ngươi sao Cửu Linh Nguyên Thánh không che giấu sự kinh ngạc Con chim chính là kim sĩ sí đại bằng, giờ chỉ còn lại tàn hồn Bao quanh là những mảnh quyền lực yếu ớt, đủ để giữ lại hình dáng của nó Kim sĩ sí đại bằng nói, đây là tim của vạn yêu nữ vương Những ngày qua, nàng luôn nhìn lên bầu trời, dự đoán điều gì đó nàng nhớ ta chuyển lời bảo rằng dù không khả quan nhưng có thể sẽ hữu ích cử linh nguyên thánh hỏi vậy sao ngươi không đi tìm đệ tử của không khả quan kim sĩ đại bằng lắc đầu giọng yếu ớt ta không còn sức lực để đi tìm họ ngươi thay ta chuyển lời đi dù sao ta chỉ có thể đến tìm ngươi cử linh nguyên thánh không hiểu vì sao kim sĩ đại bằng nhìn thẳng vào hắn nói ta Tan hồn suy yếu không còn sức làm gì ngươi không phải vẫn muốn có được thao thiết quyền hành hoàn chỉnh sao bây giờ ăn ta đi trong thần họa lâu, thời gian quay về bốn ngàn năm trước, đó là thời kỳ mới bắt đầu khi thần dáng lâm trên hành tinh mẹ, ngầm chủ vẫn chưa kịp che phủ bầu trời từ từ tinh vực con người và yêu quái còn phải đối mặt với cổ thần sống trong những khe hẹp vất vả sinh tồn. đối với văn minh, đó chỉ mới là sự khởi đầu. tư mệnh ngồi dưới gốc cây, phía sau là ngôi nhà gỗ vừa mới xây xong, hai tay nàng chống lên cạnh gốc cây, ngước nhìn lên bầu trời, tóc dài màu nhạt rủ xuống, chạm đất dưới quấn lấy những cành cây xanh mang theo mùi thơm của cây cỏ. chim chóc kêu líu lo trên cành trong khi mây trắng bay lơ lửng trên không, cơn gió nhẹ quét qua, mang theo cảm giác tươi mới, khiến Tư Mệnh không khỏi nhớ đến khoảnh khắc yên bình khi nàng thả thuyền trên ngọc hốt. từng cơn gió đêm thổi qua, làm nàng nắm chỉn trong một cảm giác lạ lùng, như thể mọi lo âu đều tan biến theo gió. đột nhiên, một đôi tay che trước mắt nàng. đoán xem ta là ai? tiếng thiếu nữ vang lên. Tư Mệnh khẽ nhếch môi, trả lời một cách thản nhiên. Tiểu Lê thật là nhàm chán quá. Thiệu Tiểu Lê buông tay ra, ngồi xuống bên nàng, nhẹ nhàng gối đầu lên nùi Tư Mệnh. Tiên nhìn về phía những tia nàng đang chuyển động, thở dài nói, đã ba ngày chúng ta ở đây rồi, đến cuối cùng là đang làm gì vậy, đợi nữa thôi, ta cũng sẽ quên mất cả địch nhân là ai rồi. Đây là ngày thứ ba trong chuyến hành trình ảo cảnh tại thần họa lâu, cả hai nàng ở đây xây dựng viện tử, sống trong yên bình, mỗi ngày chỉ đơn giản là ăn cơm, ngủ, phơi nắng, đôi khi ra ngoài chiến đấu với những ma thần hung ác để giãn gần cốt. Trong những ngày tĩnh lặng như vậy, thiệu tiểu lây nhiều lần nhìn về phía những đám mây trắng, xít nữa đã tưởng rằng mình... và tư mệnh đang sống những năm tháng bình yên, ẩn cư trong núi rừng, không còn chiến tranh. tư mệnh nhéo nhẹ mặt nàng, cười nói: nghe nhẽ một chút không tốt sao? chẳng lẽ ngươi muốn suốt này chém giết liều mạng à? đương nhiên là được rồi. thiệu tiểu lê cười, bắt lấy tay tư mệnh bóc nhẹ gương mặt nàng. nhưng mà sao tư mệnh tỷ tỷ lại không vui vậy? ừm, ta không vui à? tư mệnh có vẻ nghi ngờ. thiệu tiểu lê mỉm cười, rồi nói: sư phụ và sư tổ bỏ trốn, để chúng ta ở lại đây. tư mệnh tỷ tỷ thật sự vui vẻ sao? bọn họ đi làm chính sự, tư mệnh liếc nàng một cái, chúng ta phải đặt đại cục lên hàng đầu, hiểu không? cách đó không xa. lục giá giá đang phơi y phục, chiếc váy trắng hơi ướt chảy dài, bị gió thổi bay lên như sóng lớn, phát ra tiếng ảo ảo. ánh nắng dọi xuống, chiếu vào vải áo, phàn chiều ánh sáng trong chói mắt. lục giá giá nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, quay đầu lại, đứng trên mái hiên nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau. cô kéo sợi tóc bị gió thổi, lộ ra nụ cười dạng dỡ. thiệu tiểu lê và tư mệnh ngồi bên hồ, dưới bóng cây. Khi thầm trò chuyện. đột nhiên, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên trước mặt Tư Mệnh. Tay kia mềm mại, lông mượt mà, miêu miêu miêu miêu, giọng nói từ phía sau truyền đến. nhưng Bạch Tàng rõ ràng không được Thiệu Tiểu Lê đối xử tốt như vậy. tôi đoán là đầu của ngươi. Tư Mệnh quay lại, vươn tay nắm lấy xương rồng xiêm xích, kéo mèo trắng lại gần, nắm chặt trước mặt mình. Bạch Tàng nhìn Tư Mệnh với ánh mắt vô tội, thầm nghĩ, ta là chúa tể của Bạch Ngân Tiết Cung, sao lại bị đối xử thế này? nàng vung đệm thịt lên, kêu là không ngừng. trên trán có chữ vương chồng rất yếu đuối nhưng lại có vẻ như là một kiểu trang trí tư mệnh là người rất dai giảng lúc ở đoạn giới thành bạch tàng cùng nàng đi đến huyền phủ thần điện dọc đường nàng bị coi như một tù nhân mà ký ức đó vẫn còn rõ mồn một trong lòng tư mệnh những ngày này mỗi lần có cơ hội na sẽ tìm cách bắt nạt bạch tàng ví dụ hôm qua lý do để đánh bạch tàng chính là vì nàng không biết búng ngón tay bạch tàng cố gắng biện minh nói rằng trên thế giới này không thể có con mèo nào búng ngón tay được bây giờ sau khi bị tư mệnh khi dễ Bạch Tàng lại bị ném ra ngoài, phải chốt nhà canh giữ cổng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào tình cảnh này, giống như con hổ bị đẩy ra đồng bằng để chó chiếm mất bát cơm vậy. Bạch Tàng nằm im dưới cây, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở chiếu lên bộ lông mềm mại của nàng, đôi tai xinh đẹp của nàng dựng thẳng, còn thân hình cuộn lại. Nàng quay đầu nghe tiếng cười nói của ba vị nữ từ tiền xác bên trong, cùng với tiếng kêu của Miêu ô bốn năm năm trước. Bạch Tàng nhìn về phía cây cổ thụ to lớn, tiếng động của cự thú khiến nàng không thể ngủ yên. Hồi đó. Nàng mới sinh ra chưa lâu, cùng đám mèo hoang tranh dành đồ ăn, em ngại ánh sáng mặt trời, không dám ra khỏi nơi tối tăm ẩm ướt Nàng chưa từng leo lên cây, cũng chưa có ý chí mạnh mẽ như bây giờ Bây giờ, thế giới này lại hiện ra trước mắt nàng Nàng không còn là thần linh cao cao tại thượng nữa, trong lòng không còn cảm giác buồn bã về thời gian trôi qua Bạch tàng hồi tưởng lại những năm tháng trước, những cây cối trước mặt bỗng nhiên sụp đổ Một con quái thú giống của ngư đại ma xé nát cảnh lá, bước ra với vẻ hung dữ Đây là một thời đại hỗn loạn. Trong ba ngày, Lục Gia Gia và Tư Mệnh đã giết hại vô số ma quái. Cổ Ngư bị ô nhiễm bởi ma tính, nó gầm lên một tiếng, bốn vó dậm mạnh xuống đất, hướng về phía căn nhà nhỏ mà tiến lại gần. Bạch Tàng liếm bóng vuốt thẩm mỹ, cuối cùng cũng có thể vận động gân cốt một chút rồi, nhưng cổ Ngư lại chẳng hề chú ý đến nàng. Bạch Tàng kêu gọi miu miu mãi, cuối cùng cổ Ngư mới quay đầu chú ý tới bên cây nơi có tiểu bất điểm bị buộc lại, nó liếc mắt, thân xác không quan tâm, đầu lâu say vạn, xương trâu cứng như đá cắt qua. Tuổi như chân của một con quái vật thật sự, trong khoảnh khắc nó xé rách tán cây, nửa thân cây bị vén lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm lộ ra đôi mắt phẫn nộ của bạch tang. Hả? Còn không sợ sao? mà ngưu giật mình, tự nghĩ chắc là mới sinh hổ con, không sợ trâu. Nó siết chặt bắp thịt, cơ thể run rẩy, tiếng gầm vang vọng từ trong thân thể biến thành hơi điện phun ra từ miệng mũi, cả thân thể mang ngưu quay lại, nó giơ vò ra chuẩn bị đạp xuống hổ con không biết kính trọng sinh mạng, muốn dẫm nát cơ thể nhỏ bé kia. Móng trâu khổng lồ hạ xuống, nhưng ngay lúc đó Ma Ngư ngẩn ra vì nó phát hiện mình không đạp phải mèo. mà là một tảng đá cứng không thể phá vỡ. Dù dùng hết sức lực, Ma Ngư cũng không thể đè xuống, ngược lại, một lực mạnh mẽ từ móng trâu đẩy nó bay ngược lên, cơ thể không thể kiểm soát, lào đảo ngã về phía mặt đất. Ma Ngư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một tia sáng trắng lưỡi lên từ bên cạnh, con mèo trắng, với móng vuốt sắc nhọn từ trong bóng cây vươn ra, lướt qua không trung, chảo phong như kiếm khí sắc bén ép tới Khoảnh khắc đó, móng vuốt các sách làn ra ma ngư, xé rách cơ bắp, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tuy trở ra, bạch tàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, không buồn nhìn ma ngư đang nằm bắt động, im lặng buộc dây xích quanh mình, rồi ngậm vào miệng, sau đó ngả một mình vào một thân cây, tìm lại bóng dâm để nghỉ ngơi. Trong lúc mơ màng, miêu miêu kêu lên hai tiếng, như đang phản nàn về việc Diệp Thiền Cung và Ninh Trường Cử vẫn chưa trở lại. Cùng lúc đó ở bắc quốc trên dãy núi Tiết, Ninh Trường Cử và Diệp Thiền Cung đứng sánh vai Cùng nhau ngắm nhìn cảnh đối tiết mờ ảo, ánh sáng hồng ánh phản chiếu trên mặt hồ giống như một tấm gương sáng rõ. Tạ Hồ kia là người xây cho Hi Hòa năm xưa, Diệp Thiên Cung chỉ về phía hồ nói, Minh Trường Cửu gật đầu, hắn nhớ lại ký ức khi đó, khi hắn muốn khuyên Hi Hòa đi cùng mình đến nhân gian, nhưng Hi Hòa lại là một cô tiểu thư cứng đầu, luôn cảm thấy nhân gian ô chọc, không muốn tới, thế là hắn đã xây một hồ nước ở nơi thanh tịnh, cung cấp cho nàng tắm rửa. Tuy nhiên, dù vậy, Hi Hòa vẫn không tới nhân gian, và hồ nước này đã nằm im lặng ở vùng đất tiết băng này hàng nghìn năm. Diệp Thiên Cung thua ánh mắt từ trong hồ nước, đôi mắt kim sắc của nàng giờ đã trở nên mở đi, nhưng mắt phải lại như bị làm ẩn với những vết ám văn kim sắc. Nàng, một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu trước kia, giờ đây nhìn lên giống như một vị thần bình na hành tẩu trên nhân gian. Hai người cùng nhau bước đi trên sườn núi, bóng dáng của họ in rõ trên mặt hồ phía xa xa. Nơi này chính là thế giới cực bắc sao? Ninh Trường Cử đứng trên tiết sơn, nhìn về phía xa xăm. Diệp Thiên Cung gật đầu đáp, ừm, đây là nơi yên tĩnh nhất trên thế giới. Ninh Trường Cử hỏi tiếp, sư tôn thích nơi này sao? Diệp Thiền Cung không trả lời, chỉ nói: Dãy núi này đã trải qua nhiều trận đại chiến, can cơ đã không còn vững vàng. Nếu ngươi và hai hòa không tới, mảnh thiên hồ này e rằng cũng sẽ bị núi tuyết vùi lấp. Diệp Thiền Cung giọng nói bị Hàn Phong pha loãn, Trong không gian tĩnh lặng của thiên hồ, hai bóng hình trượt biến mất, như trườn trườn lướt qua mặt nước. Tuyết núi nhanh chóng giảm đi trong tầm mắt, tựa như những cánh bồ công anh bay phút qua, trong chớp mắt họ đã đến Bắc Minh. Tuy nhiên, họ không dừng lại ở bờ sườn núi Bắc Minh, mà trực tiếp tiến xuống đáy biển. ở san hô hải những loài cá nhỏ với sắc thái lộng lẫy lướt qua quanh thân họ mỗi con đều mang màu sắc rực rỡ từ từ lướt qua trong dòng nước Diệp Thiền Cung nhìn bốn phía kim quang từ chất lỏng trong nước bay lượn tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo đáy biển đầy những sinh vật quý hiếm thỉnh thoảng những động vật nhuyễn thể và cá lớn với những chiếc răng sắc nhọn bơi ngang qua vẫy đuôi như chỉ sát vì vậy chúng không hề để ý đến Ninh Trường Cửu và Diệp Thiền Cung không ai biết ai là hư ảnh ai là thực thể Diệp Thiền Cung váy đen tung bay trong nước. Như một đó hoa tỏa sáng giữa đáy biển lấp lánh, từng chiếc tất vải nhẹ nhàng quần lấy chân nhỏ, tạo ra những bong bóng nước nhẹ nhẹ. Nàng tựa như một con cá, lướt qua thế giới lộng lẫy và ba mị dưới đáy biển, sư tôn, ruột cuộc người đang nhìn cái gì? Ninh trường cử hỏi, nhìn thế giới chân thật, Diệp Thiền Cung đáp, đôi mắt kim đồng chấp động, phía trước, bỗng nhiên xuất hiện nhiều dãy nuôi lớn đột ngột mọc lên từ đáy biển. Nguyệt tu trên không, không có biển cả, cũng không có cảnh tượng này, Diệp Thiền Cung nói. Không phải tiên sơn vân hải cũng không phải cảnh trí của nhân gian. Ninh Trường Cửu đáp, Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng hạ xuống một tòa núi lớn, nơi đây đã biến thành ổ của những con gián biển. Nơi này từng là lục địa sơn nhạc, về sau bị hải khiếu thôn phệ. Diệp Thiên Cung nhìn dãy núi đen nhịt dưới đáy biển nói. Ninh Trường Cửu gật đầu nói, vậy còn tiếp tục đi đến biển sâu, sư tôn còn muốn qua đó không? Ừm, Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng che váy để tránh dòng nước, gật đầu, chỉ trong chốc lát họ đã đến đáy biển. Biển dưới nước tĩnh mịch, hai người cùng nhìn lên trên, mặt biển tối mờ. nhìn lại chớp sáng lên một cách mơ hồ, tạo thành một cảnh tượng vô cùng xa vời. Nếu như nhân loại là từ đáy biển sinh ra, vậy khi lần đầu vượt qua vạn triệu biển sâu để nhìn thấy tinh không, tâm trạng của họ sẽ như thế nào? Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng hỏi. Có lẽ giống như phi tham giả lần đầu nhìn thấy vũ trụ mênh mông, tâm trạng cũng chẳng khác mấy. Ninh Trường cử đáp. Diệp Thiền Cung ôm hai đầu gối mảnh nước ngầm cuộn lên, vạt váy của nàng bị kéo theo, nàng như vậy vừa ngon bĩ. Trong không gian tĩnh mình này chỉ có hai người, họ tựa như thủy tổ của nhân loại. Sẽ từ sâu dưới biển mà tạo ra một bộ tộc Chỉ đếc hậu thế của họ Sẽ không còn hoàn mỹ như thế nữa Trong tĩnh lặng Tâm trí con người không thể ngừng suy nghĩ Ta rất thích nơi này Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng nói Ta cũng thế Ninh Trường Cửu đáp Giọng nói nhu hòa Nếu có thể một mực sống ở nhân gian thì thật tốt Diệp Thiền Cung cảm thấy một chút cảm xúc mềm mại nơi trái tim bình 15 ước năm trôi qua Chúng ta vẫn không bị phá vỡ Ta tin rằng một ngày nào đó Chúng ta sẽ thoát khỏi biển sâu Ninh Trường Cửu nói, Trong lời nói của hắn, cả thế giới này chính là một đại dương sâu thẳm, ửng, Diệp Thiền cùng nói, ta cũng tin tưởng, cả hai cứ lặng lẽ nhìn nhau, rồi đột nhiên Ninh Trường Cửu cảm thấy thiếu nữ bên cạnh mình có gì đó không bình thường, hắn quay đầu lại, nhìn nàng. thiếu nữ trong làn nước biển có chút run rẩy, vẻ cô tịch hiện rõ trên gương mặt, sư tôn sao vậy, Ninh Trường Cửu hỏi, Diệp Thiền cùng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, ta, lạnh quá, dưới biển sâu, họ không còn bóng dáng nữa, chỉ trong chớp mắt. Họ đã vượt qua biển cả và ngàn trượng cô Sơn Bay lên trên tầng mây Những con chim viết trắng bay lượn Vừa đôi cánh yển chuyển đồng hành với họ Cùng nhau bay qua vấn điều, sư tôn Còn lạnh không? Ninh trường cử hỏi Gần mặt trời thì không lạnh nữa Diệp thiền cũng đáp Ninh trường cử nhìn gương mặt thanh lãnh của nàng Cảm thấy như nàng đang cố gắng biểu đạt một cảm xúc mãi liệt nào đó Nhưng khi cảm xúc ấy được nàng biểu hiện Nó trở nên thanh tĩnh, nhẹ nhàng Như bị vơi đi một phần Ninh trường cử nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Lần nắm tay này, hình như là 3000 năm trước, đôi tay nàng mềm mại và non nớt, nhưng không có xương khéo léo vô cùng, Ninh Trường Cửu thậm chí không dám nắm chặt, chỉ dám nắm nãy, giống như đang nắm lấy một vật quý giá. Nàng thần bí và cao ngạo, giờ đây lại yếu đuối đến lạ lùng, như vừa mới chui ra từ dưới đất, Ninh Trường Cửu nhìn nàng, thấy một nụ cười nhẹ trên khóe môi, liền hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?" Diệp Thiền cung cúi đầu, đáp: "Ta đang học cách biểu đạt, biểu đạt." Ninh Trường Cửu hỏi lại: "Ừm um ha?" Diệp Thiền cung đáp: Ta rất khó để biểu đạt rõ ràng cảm xúc như buồn hay vui, nhưng ta cảm thấy có thể dùng khóc hoặc cười để thay thế. Gần đây ta thường xuyên luyện tập mỉm cười. Nói xong, nàng khẽ cười, nụ cười ấy xinh đẹp và động lòng người, không ai có thể cảm thấy nó là giả tạo. Minh Trưởng Cửu nói, "Ta lại càng tò mò sư Tốn khóc lên sẽ như thế nào." Diệp Thiên cũng mỉm cười, nhưng khuôn mặt nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mặc dù không biểu lộ cảm xúc, nhưng Minh Trưởng Cửu có thể cảm nhận được một nguồn sinh khí nhẹ nhàng tỏa ra từ nàng. Họ từ đám mây hạ xuống, Phía dưới là một mảnh sa mạc rộng lớn, sa mạc trải dài vắng vẻ và mênh mông Diệp Thiền Cung nhìn một lúc, rồi quay người rời đi, để lại những dấu chân nhỏ trên cát Dấu chân của nàng giống như những dấu vết của một con thiên nai nhỏ bay qua sa mạc vậy Chờ đến khi Hoàng Hà Long tước giáng lâm, nơi này sẽ là địa bàn của nàng Diệp Thiền Cung nói, mắt nhìn về phía xa, chu tước, ninh trường cử nhớ lại người đã giết Hi Hòa Thần Mặc dù đã qua ngàn năm, nhưng hắn vẫn không thể cảm nhận được nỗi căm hận sâu sắc lúc đó Chỉ còn lại những nghi hoặc trong lòng. Sư tôn và nàng rốt cuộc đã ký kết ước định gì Chỉ là một cuộc ước định không liên quan đến thắng bại Diệp Thiên Cung trả lời Còn về việc nàng muốn làm hay mình xem có liên quan đến 3.000 thế giới 3.000 thế giới Ninh Trường Cử hỏi lại, không hiểu ưm, Ngươi cảm thấy 3.000 thế giới giống như thế nào Diệp Thiên Cung hỏi lại Ninh Trường Cử im lặng, không biết trả lời thế nào Hắn từ trước đến nay chỉ tập trung vào Tây Quốc Chưa từng thực sự chứng kiến 3.000 thế giới Đêm ôm xuống Ánh trăng hư ảo treo trên cao, chiếu sáng một thế giới tĩnh lặng như một giấc mơ. Họ tiếp tục bước đi, vượt qua tiết, biển cả, sa mạc, thảo nguyên, núi non bước qua từng phần của thế giới. Cuối cùng họ đi qua Nam Hoàng, đến vùng cực Nam của thế giới. Đó là một vùng băng đảo trôi nổi trên biển. Không ngờ Nam Châu phía Nam lại có nơi như vậy. Ninh Trường cử nhìn thế giới băng tiết giữa ánh trăng. Cảm khái, Diệp Thiên Cung bước đi dưới ánh trăng, nhẹ nhàng đạp lên tảng băng như một vị chủ nhân của giấc mộng đúng vậy Nghe nói nơi này có rất nhiều chỗ, đều là những ác thơ của văn minh cổ xưa được phục chế. Thế giới quả thật rộng lớn. Ninh Trường Cửu lo lắng nói, ừ, nơi thế giới này đẹp như vậy, bất kỳ sinh mệnh nào sinh ra ở đây cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Giọng nàng nhẹ nhàng, như thể nhịp bước chân của họ đang vỗ về không gian tĩnh lặng. Cả hai tiếp tục vượt qua lớp băng. Thời gian trôi qua rất lâu, họ đã du lịch trong nguyễn cảnh bốn ngàn năm trước suốt mấy ngày. Trong thời gian đó, Lục Giá Giá và Tứ Mệnh vẫn yên tĩnh chờ đợi Phu Quân và sư Tôn trở về. Các đại yêu còn lại đang tập hợp ở trung thổ. chờ đón một trận bão táp, khả vấn chu, thân thể tàn phế, dường như vẫn bị giam giữ dưới trung thổ, không biết sống chết ra sao. Các đệ tử kiếm các đã vượt qua nửa trung thổ, sập đến gần mảnh hỗn độn của cổ hoàng. Ánh sáng của những vì sao trên bầu trời băng giá trải dài, quá khứ và hiện tại như giao hòa với nhau, khiến thời gian và không gian đều trở nên tĩnh lặng, đầy sự cô quạnh. Đến đây rồi, Diệp Thiên Cung nhón chân bước qua khu vực cực nam của bảng Sơn. Ninh Trường Cửu nhìn về phía trước, nơi những ngọn núi sáng long lanh, thấy một con dây già nằm sấp ở đó. Chính là Nguyên Quân Có vẻ như nó đã đợi ở đây từ lâu Nguyên Quân mở mắt, đứng dậy trên mặt băng sơn Đây là hình thái thân thoại của nó Và có vẻ như nó đã sẵn sàng cho một trận chiến quyết định bất cứ lúc nào Ngươi nói ngầm chủ không phải là không thể chiến thắng, đúng không? Nguyên Quân nhìn Diệp Thiền Cung, hỏi Đúng thế Diệp Thiền Cung đáp lại Ta đến đây chính là để xác thực lại ý nghĩ trong lòng Vậy ngươi đã xác thực chưa? Nguyên Quân tiếp tục hỏi Chưa, để thực sự xác thực được còn thiếu một điều kiện, diệp thiền cung trả lời, điều kiện gì, nguyên quân hỏi, ngầm chủ cần tạm thời rời xa thế giới này, diệp thiền cung nói, rời xa thế giới này, nguyên quân nạc nhiên hỏi, ừm, diệp thiền cung xác nhận, không cần hủy diệt nó, chỉ cần tạm thời suy yếu ảnh hưởng của nó đối với thế giới này, người xin nói mộng, nguyên quân cười lạnh nói, ngạ tiên quân, người đã chu du khắp nơi trong thế giới này bao lâu, chỉ để đưa ra một đáp án mà không thể thực hiện sao, vẫn có thể thực hiện được, diệp thiền cung khẳng định, thật sao? Ai có thể làm được, Nguyên Quân hỏi, cử phụ có lẽ có thể. Diệp Thiền Cung đáp, cử phụ. Nguyên Quân ngập ngừng, Nguyên Quân lại lắp đầu nói. Cử phụ yếu đuối, ngay cả trung thổ lòng giam cũng không thể phá vỡ. Làm sao có thể đến tiên đình, Diệp Thiền Cung đáp. Cử phụ đã từng nói, nhân gian mỗi năm 500 năm, có thể sinh ra một thánh. Nguyên Quân nhíu mày sâu hơn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiền Cung và thiếu niên áo trắng đứng bên cạnh, tấm lưng cứng cỏi của hắn, tương khiến lục thần phải sợ hãi. sớ đây vẫn lặng lẽ không nói, nguyên quân đứng thẳng người nói, ta biết thân là hình chiếu, ta không thể giết các ngươi, nhưng đừng quên, phía trên chúng ta còn có một thiên ký thần quốc. Những ngày qua thiên kỳ đã hoàn chỉnh và luôn chờ đợi tín hiệu từ ta. Diệp Thiền của bình tĩnh nói, có thể đợi thêm chút nữa. Nguyên quân lại lùng đáp, chờ đợi có ích sĩ. Nhân loại đã không thể tự cứu nổi, Ninh Trường cử vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giữa tinh không băng giá, giọng nói của hắn kiên định. Nếu nhân loại không thể tự cứu, thì để thần đến cứu thế gian. Nguyên quân không muốn đợi lâu nữa, nó mượn đầu phát ra một tiếng giống vang dội như muốn làm rung chuyển cả bầu trời. Băng Hà bắt đầu tan rã, bầu trời vạn vẹo. Trong huyễn cảnh của thần họa lâu, những hình ảnh dần sụp đổ từng mảm. Diệp Thiền cung bí mồi, trong khi ngầm chủ vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, nào không thể đoán ra được chân tướng sự việc. Nàng nhìn đĩnh trường cửu, ninh trường cửu khẽ gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Tiếng kêu của dê vang vọng trong thế giới băng Hà, ninh trường cửu vươn tay, liễu yển từ xa bay tới. thiếu nữ nhẹ nhàng hạ xuống thân thể trong suốt kiếm quang cùng kiếm ý tỏa ra xung quanh như gió hội tụ lại lòng bàn tay nhưng lúc này thần sắc nghiêm túc của nguyên quân bất ngờ biến sắc thứ mà hắn nhận được đầu tiên không phải là thiên ký mà là kha vấn chu nhưng đây không phải là kha vấn chu thiếu niên mà là một lão giả tóc bạc tay cụt thân ngoại thân sao không lẽ trong cuộc chiến trước kha vấn chu đã thể hiện sức mạnh cùng khả năng sinh tồn kinh hãi nhưng rốt cuộc chỉ là một thân ngoại thân Ngâm chủ lực lượng mạnh mẽ đến mức này sao Ninh Trương Cử cũng nhận ra điều này Hắn đã từng nghĩ tới khả năng Kha Vấn Chu Sẽ sử dụng thân ngoại thân lần nữa Nhưng không ngờ hắn lại bất cẩn đến vậy Trên phế tích cổ hoàng Lã nhân tóc trắng đứng thẳng Hắn cầm thanh kiếm màu đen Chỉ về phía bầu trời Ngâm chủ đại nhân Ta đã làm đến bước này Còn chưa đủ sao Kha Vấn Chu cất tiếng hỏi Bầu trời tĩnh lặng cuối cùng cũng có phản hồi Thiên đạo từ từ thẩm thấu vào bầu trời nặng nề bị áp bức bởi lực lượng của Kiếm Thánh và Ngầm Chủ trở nên mỏng manh. Lúc này, ánh sáng hấp ám từ giữa trời rơi xuống, âm ầm nhập vào thân thể Kha Vân Chu. Đây chính là sức mạnh chân chính của Ngầm Chủ. Giống như năm đó tại Huyền phủ, hắn đã chứng minh sự trung thành của mình qua trận chiến đẫm máu, hy sinh hết thảy và tạo ra những khối lỗi cho Ngầm Chủ duy nhất, chứng minh mình là người duy nhất có tư cách trở thành vật chứa cho Thiên đạo ở ngoài thần thoại lâu. Câu Huyền chứng kiến một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Khà vấn chủ đứng giữa hư không, thân hình hòa lẫn vào bóng tối, gần như không thể phân biệt với màn đêm. Câu Huyền lập tức ném kiếm ra, cùng với bản mệnh Huyền Trái chi lực tuôn ra tỏa sáng. Nhưng ngầm chủ cường đại đến mức vượt qua mọi thứ, hắn không thể làm dung chuyển một chút nào. Từ phía sau Thần họa lâu, một người ngự kiếm bay đến, đó là Liễu Quân Trác. Các đệ tử còn đang trên đường, nhưng nàng đã bay đến trước. Đến từ một ngày trước, Liễu Quân Trác từ xa đã nhìn thấy đám hắc khí phóng lên trời, trong lòng nàng đã có dự cảm chẳng lành. Khi nàng đến gần và nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim nàng đột nhiên thất lại. không cần phải nghe lời hà ngôn nữa liễu quân trác lập tức vận chuyển toàn bộ lực lượng của tản quốc rút kiếm và lao vào chém nàng không thể thuyết phục mình nữa không thể tin sư phụ là người tốt bởi vì giờ phút này trên người sư phụ màu đỏ sậm của vết dạn trái kín phía sau hắn là hắc khí bao phủ tà khí tràn ngập quanh thân đây không phải ma quái thì là gì Khả vấn chu nhìn nữ tử đang lao đến lắc đầu nói liễu hy hiển muốn giết ta ngươi là sư tỷ của nàng mà cũng giống như vậy sao liễu quân cầm kiếm tai nàng run lên Như thể tự sát mà vọt tới, giận dữ hét lên: "Ngươi, ngươi lại like ngươi từ đầu đến cuối chỉ đang gạt chúng ta. Ngươi biết sư tỷ đã kính ngưỡng ngươi bao nhiêu không? Ngươi biết các đệ tử đã kính sợ ngươi như thế nào không? Vậy mà ngươi?" Kha vẫn Chu mắt lời nàng, "Ta chưa từng lừa các ngươi, ta bảo vệ vĩnh viễn vĩ là thiên đạo, vĩnh viễn vĩ là thế giới quy tắc. Ngươi ác ma." Liệu Quân chát nhìn người lão nhân đầy máu đen chảy ra từ cơ thể, kiếm phong cuối cùng cũng đã tới gần. Kha Vân Chu trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mày hắn hơi nhíu lại. Hắn không ngờ đệ tử của mình lại có thể xuyên qua mọi bình chướng đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Đây là Huyền phủ tàn nước lực lượng sao? Kha Vân Chu mừng tỉnh, xã mặt hắn thoáng hiện vẻ thống khổ, linh khí và ngầm chủ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Vì thế Huyền trạch công kích không thể gây tổn thương hắn dù chỉ một chút. Nhưng lực lượng Huyền phủ mà ngầm chủ ban tặng lại đồng nguyên với hắn, như thể hai chất lỏng khi tiếp xúc sẽ hòa quyện vào nhau. Liễu Quân Trát vẫn kiên quyết giữ kiếm, cố gắng đẩy kiếm thêm một tấc nữa. Giờ phút này, nàng quên hết tất cả những gì đã học. chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đẩy kiếm về phía trước, dù chỉ là một tấc thôi. Pha Vân Chu thở dài một hơi, hắn cầm thanh kiếm đâm vào ngực mình, sau đó từ từ biến nó thành phấn vụ, khi hắn suy nghĩ khẽ động Liễu Quân Trác, thảm hừ một tiếng, thân thể bay vọt ra ngoài và rơi xuống lạch hà. Liễu Quân Trác cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn gãy rời, nàng cố gắng đứng lên từ dòng sông cuộn chảy mạnh mẽ, muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng trong mắt nàng lại thấy vết thương trên cơ thể dần dần tự khép lại, như thể sức mạnh bất tử đang che chở cho nàng. Kha Vấn Chu lạnh lùng nhìn nàng, lên tiếng: Ta là kẻ phản bội, nên ta căm ghét mọi sự phản bội. Nói xong, hắn vung kiếm hướng về Liễu Quân Trác mà chém tới. Một đạo kim quang rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện, chia cắt trời đất, nằm ngang trước mặt nàng. Liễu Quân Trác mơ hồ nhận ra người đấy là ai. Oanh! Kim quang và hắc ám thần trụ va chạm mạnh mẽ, ánh sáng to lớn bao phủ cả bầu trời, đẩy tất cả, ngay cả mặt nước lạc Hà đều bị ép xuống. Kha Vấn Chu nắm trong tay thanh kiếm đen khổng lồ, chỉ cần một nhát, liền đánh lui thân ảnh đang tiến tới. Ninh Trường cử đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Kha Vấn Chu. Lúc này hắn không còn giống như một con người, mà giống như một sinh vật thần thoại mà quái tàn bạo. Kha Vấn Chu cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ trong cơ thể mình, không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể dễ dàng khuấy động trời đất, như thể chỉ cần động ngón tay là có thể hủy diệt tất cả. Những lời nói trong quá khứ về sức mạnh giờ đây chỉ còn là những câu nói vô nghĩa, dễ dàng đến mức có thể bỏ qua. Nguyên Quân từ trong thần thoại lâu đi ra, nhìn Kha Vấn Chu như nhìn một sinh vật vĩ đại, hắn lo lắng nói. đây mới chính là lực lượng của ngầm chủ nó bao phủ bầu trời chúng ta là thứ không thể chiến thắng là quỷ vương mà không ai có thể đánh bại nguyên quân nhìn chằm chằm vào diệp thiền cung quá ngươi không phải nói có cách sao ngầm chủ đã hiện diện ngay trước mắt ngươi giết hắn đi kha vân chu lại nhạt nhìn họ cảm nhận sức mạnh khiến hắn dùng mình trong mắt hắn cả đại địa và bầu trời giờ đây chỉ là những trang giấy mỏng manh tất cả mọi người đều như những con côn trùng nhỏ bé dễ dàng bị nghiền nát hắn nói giọng lạnh lẽo ninh trường cử người có thể chiến thắng mọi thứ Có thể đánh bại kiếm thánh, nhưng người không thể chiến thắng ta trong khoảnh khắc này, bởi vì đây chính là kết tinh của 15 ức năm văn minh, câu chuyện của người, đến đây là hết. Lời nói chưa dứt, đầu lâu của hắn bỗng nhiên bay lên, kha vấn chu cảm thấy mơ hồ, như thể mình đang tồn tại trong một ảo giác, không biết là mộng hay là thực. Hắn, một ngâm chủ không thể bị đánh bại, là sinh vật duy nhất có thể hóa thân. Ai có thể chặt đứt cổ hắn, chém đầu hắn, còn chưa kịp suy nghĩ thấu đạo, một thanh kiếm quen thuộc xuất hiện. Kiếm quang chớp lên, vạch ngang không gian. Cánh tay phải của hắn bỗng nhiên bay lên, cùng với nó là vô số mảnh huyết nhục, tìm hắn lộ ra ngoài, và ngay sau đó bị nhất kiếm đâm xuyên. cảm giác thống khổ sau khi tỉnh lại trong thức hải của hắn như một vụ nổ lớn, đó là sự đau đớn không thể tả, giống như hàng nghìn mũi tên xuyên qua tim, hàng vạn dao găm đâm vào cơ thể. nhưng loại đau đớn này cũng nhanh chóng kết thúc, vì đầu hắn đã bị kiểm chém thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, mọi thứ đều trở nên mờ mịt. tầm mắt cuối cùng, hắn mơ hồ thấy một khuôn mặt, khuôn mặt đó quen thuộc. nhưng hắn lại không nhớ nổi tên. đó là một thiếu niên, tay đã bị mất, cầm kiếm chính là thanh kiếm mà hắn đã luyện lâu trong cổ hoàng. thiếu niên đứng giữa không trung, nhìn nguyên quân, rồi nhìn ninh trường cử, diệp thiền cung, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bờ sông lạc hà, nơi liễu quân trác đứng. sư, sư phụ, liễu quân trác không thể tin vào mắt mình, người đứng trước mắt nào là một thiếu niên mất tay, nhưng khí tức rõ ràng lại là của kha vấn chu, chủ kiếm các. thiếu niên kha vấn chu vươn tay, tiếp nhận sức mạnh từ ngầm chủ đang đổ xuống, hắn. Nhìn Liệu Quân Trát, giọng nói bình thản nhưng đầy nặng nề, "Nhân gia 500 năm một thánh, bây giờ thánh này là ta." Trước đây, khi mới 16 tuổi, Kha Vấn Chu thường ngồi trong bệnh viện hành lang, ôm kiếm và ngắm nhìn mưa rơi xuống gõ vào lá chuối tây. Có lúc, hắn cứ ngồi như vậy cả ngày, ngơ ngác nhìn mà chẳng nói lời nào. Các sư huynh sư tỷ của hắn luyện kiếm trong đình viện, thỉnh thoảng lão sư phụ đi qua, ngẫu nhiên chỉnh lý văn cốt và chỉ điểm kiếm thuật cho họ. Lão sư phụ rất có vẻ cao nhân, đi lại nhẹ nhàng. nhưng bước đi của lão luôn mang theo khí thế hùng tráng khiến người ta phải chú ý. Kha Vân Chu ngồi yên lặng nhìn các sư huynh luyện kiếm, không nói câu nào, hầu như không ai để ý đến hắn. Tiếng mưa rơi, gió mát, nước chảy róc rách trên lá chuối tây là mọi thứ trở nên sinh động hơn hắn. Tiếng mưa, gió và tiếng đồng linh vang lên, các đệ tử lần lượt rời đi. Mọi người đi qua Kha Vân Chu, đôi khi nhìn vào đôi mắt hắn, nhưng chỉ vì hắn là một thiếu niên tuấn lãng, Kha Vân Chu bắt đầu học kiếm từ khi 14 tuổi. Khi đó, hắn ôm bảo kiếm gia truyền, thanh kiếm có hoa văn tinh mỹ. Mũi nhọn như tiết, phẩm chất cao quý, khiến mọi người nghĩ hắn là một thiên tài của gia đình quý tộc. Tuy nhiên, 10 năm trôi qua, kiếm thuật của hắn không có tiến triển gì và hắn cũng không bao giờ bước vào con đường tu hành. Trong một nơi mà người tu đạo như mây, một phế nhân như hắn dù có thân thể tốt đến đâu, cũng sẽ không được coi trọng. Như vậy, nếu đến 16 tuổi mà ngươi không thể nhập huyền, ta đành phải đưa ngươi ra khỏi sư môn." Lão sư phụ nói khi bước đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ lên vai, giọt mưa rơi xuống lá chuối tây. Kha Vân Chu gật đầu, chỉ đáp lại bằng một tiếng. Ừm, lão sư phụ lắc đầu, như thể đã thấu hiểu tâm trạng của hắn, cảm thấy tiếc nuối. Rồi thờ dài rơi đi, Kha Vân Chu vẫn ngồi đó, dưới tà lá diệp già xanh um, che phủ thân hình hắn. Các đệ tử đi ngang qua cũng thỉnh thoảng liếc nhìn, họ biết về thân thế của Kha Vân Chu, hắn đến từ một gia tộc kiếm thuật đã suy si tàn, một gia tộc từng vang danh, nhưng đã bị nội đấu làm hao mòn, gia đình hắn bị suy yếu trầm trọng. Phụ mẫu của Kha Vân Chu là những kẻ thất bại trong cuộc nội đấu này. Mẫu thân trước khi qua đời đã giao lại bảo kiếm gia truyền cho hắn, dặn hắn phải sống sót, dù có thế nào cũng phải giữ lấy gia truyền. Kha Văn Chu chỉ nhớ mơ hồ về ký ức đó, nhớ lần đầu tiên mẫu thân sửa đầu hắn. Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân đã hết sức bảo vệ hắn, dùng đủ mọi thủ đoạn để đưa hắn ra khỏi gia tộc, gửi hắn đến một quán kiếm bình thường ở trung thổ để tránh bị tràm thảo trừ căn. Vị lão sư này là bạn chí cốt của phụ thân, đã giúp đỡ gia đình nhiều năm trước. Từ đó Kha Chu rất ít nói. Các đệ tử thường xuyên tìm hắn để trêu chọc. hỏi hắn tại sao suốt ngày chỉ ngồi ngốc như vậy hắn chỉ đáp lại một câu đơn giản ta đang dưỡng kiếm người kia nghe xong liền cười nhạo nói mười suốt ngày yếu ớt hay ho khan sao không chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng cơ thể mà lại đuôi kiếm làm gì kha Vân chu không trả lời thời gian trôi qua hai năm sau một năm nọ phép đệ tử phải tham gia kỳ thi kiểm tra cảnh giới mười người đứng đầu sẽ được chọn để vào những tông môn tốt hơn để bồi dưỡng còn những ai không đạt đủ tiêu chuẩn sẽ bị trục xuất khỏi sư môn mọi người đều rất kỳ vọng vào việc được vào tông môn mạnh hơn Bởi vì năm đó, chiến tranh thần giữa các thế lực ở trung thổ đã vang dội, muốn sống sót trong thời kỳ loạn lạc này thì chỉ có thể mạnh lên. Khi Kha Vấn Chu tham gia kỳ thi vào năm 16 tuổi, không khí trong quán kiếm trở nên náo động. Đa số các đệ tử đã hoàn thành bài thi, những người đứng trong top 10 có lẽ đã định sẵn, còn hắn đứng giữa những đệ tử có cảnh giới thấp nhất. Các đệ tử xung quanh hắn đều buồn bã, chờ đợi kết quả cuối cùng, có vẻ như chẳng có hy vọng gì. Người hay chế giễu hắn trước đây, không ngờ lại đứng thứ 11, cách vị trí mơ ước chỉ một bước. tâm trạng của hắn lúc này thật khó nói lên lời. đến lượt Kha Vấn Chu thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, một trận hỗn loạn bất ngờ, đao quang kiếm ảnh lóe lên, một đệ tử ngã xuống đất, máu tươi chảy ra. sau đó rất nhiều người mặc áo đen xuất hiện, trang phục của họ có vẻ như là sát thủ. Kha Vấn Chu nhanh chóng đoán ra, bọn họ đến để giết mình. Hắn biết, gia tộc của mình luôn thờ phụng đạo lý trạm thảo trừ căn, và giờ đây không biết là ai trong gia tộc đã phản bội phụ thân của hắn, dẫn đến việc bọn sát thủ tìm đến đây. mọi người trong sân đều hoàng hốt nhìn những sát thủ đó. lão sư phụ liền đứng chắn phía trước, rút kiếm ra bảo vệ. nhưng sát thủ chẳng thèm để ý, chỉ yêu cầu giao Kha Vân Chu ra, để lại một con đường sống cho mọi người. lúc đó hắn còn chưa mang cái tên này, phụ thân đã dặn dò hắn trước khi rời đi, để hắn đổi họ tên. lão sư phụ hoang mang không hiểu, mọi người đều lo lắng, trong khi sát thủ muốn giết người để lập ủy. khi đang đứng trước sân khảo thí, Kha Vân Chu bỗng nhiên đưa tay ấn lên thanh kiếm bia. kiếm bia là vật dùng để kiểm tra thiên phú và cảnh giới, khi chạm vào, nó sẽ phát sáng. phát nhiệt hoặc phát ra âm thanh để thông báo cảnh giới của người tu hành. Lúc ấy, Kha Vân Chu đứng trên đài cao, nhưng mọi người đều quen nhìn hắn với ánh mắt xem thường, không ai chú ý đến hắn. Cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên, đám người mới ngượng đầu lên. Họ nhìn thấy thiếu niên áo đen đang che kiếm bia, thanh kiếm bia phát ra ánh sáng trắng chói mắt, rồi đột ngột nổ tung. Thiếu niên nhìn mọi người nói: Ta chính là Kha Vân Chu. Dẫn đầu nhóm sát thủ nhìn thấy cảnh đó, lập tức phản ứng, lao về phía hắn. Trên đài khảo thí. kiếm bia rơi xuống, phủ kín toàn bộ đài bằng kiếm quang. những cây hoa trà và lá chuối tây trên núi hoa đều bị chém thành mảnh nhỏ. giữa mùa xuân, hoa đỏ tiêu tán, mọi thứ trở nên hoang tàn. các thi thể của những sát thủ lần lượt rơi xuống, đập mạnh vào mặt đất. ai đã phản bội phụ thân của ta? Kha Vân Chu nhìn thi thể cuối cùng của một sát thủ, hỏi sát thủ há miệng, nhưng không thể thốt ra lời, chỉ có máu tươi không ngừng chảy ra. Kha Vân Chu lắc đầu, ném thi thể hắn xuống đất. đám người xung quanh kinh hãi nhìn hắn. lão sư phụ đứng từ xa nhìn hắn. Con người đột nhiên co lại, như thể thấy ma quái, "Ngươi, ngươi thật sự là con của hắn sao? Ngươi như hắn, sao có thể sinh ra con trai như ngươi được?" Kha Vân Chu chắp tay thi lễ, nói lệnh sư, "Cha tôi đã bị sợ hãi." Lão sư phụ trầm mặc rất lâu, rồi mới hồi tỉnh và nói, "Ta thật sự là mắt mù, khinh thường ngươi suốt bao nhiêu năm." Kha Vân Chu đáp, "Mẫu thân của ta trước khi chết đã nói với ta một câu." "Cái gì?" Lão sư phụ hỏi. Nàng nói, "Quân tử ẩn thân tại khí." Phà Vân Chu nắm chặt trong tay thanh cổ kiếm, linh khí dạt dào tỏa ra, tiếp tục nói: "Nàng đưa thanh kiếm này cho ta, đây là, là khóa thứ nhất mà mẫu thân tôi trao cho tôi. Phụ thân tôi trước khi tôi rời đi cũng nói với tôi rằng, trước khi mãnh thú trong lòng giang chưa trưởng thành, không thể lộ ra đánh vuốt, đó là khóa thứ hai mà phụ thân tôi trao cho tôi." Lão sư phụ nhìn thanh cổ kiếm trong tay hắn, im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu nói: "Nguyên Lai ngươi thật sự là đang dưỡng kiếm, hai khóa này nuôi học rất tốt, nếu lão kha có thể thấy ngươi như thế này, chắc chắn sẽ vui mừng. có lẽ. kha vấn chu thần sắc hơi mơ hồ. hắn nhìn vào thi thể đệ tử ngã trong vũ máu, rồi thì lễ một cái thật sâu. dù hắn không trực tiếp giết người, nhưng cũng vì hắn mà người đó phải chết. cả đệ tử phía sau hoàn toàn tròn váng họ không thể tin vào mắt mình. người thiếu niên mà họ từng coi thường, lại đủ sức nhiên ép thiên phú và cảnh giới của họ. đặc biệt là người thường xuyên chế rượu hắn. giờ phút này đứng sững sờ, cả người run rẩy, không dám động đậy, sợ bị kha vấn chu chú ý và bị báo thù. nhưng kha vấn chu không hề liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một lần. Sau khi lấy lại tinh thần, đệ tử đó phát hiện thi thể trong vũng máu chính là một trong 10 đệ tử trước đó mà hắn là người đứng thứ 11, nghĩa là Nhưng rất nhanh, hắn cũng bình tĩnh lại Kha Vấn Chu bây giờ thể hiện sức mạnh áp đảo tất cả mọi người ai dám sợ chết hắn vẫn chỉ là người đứng thứ 11 Trước mặt, Lão Sư Phụ cũng đang lo lắng sắp xếp công việc cho hắn sau này Về sau, cố gắng tu hành trong tông môn tranh thủ có một ngày báo thủ cho cha mẹ người Lão Sư Phụ nói đưa cho hắn một tấm bảng gỗ của kiếm lâu Nhưng kiếm quán trong viện này đều thuộc tông môn Chu danh kiếm lâu, nơi thu hút nhân tài và mời gọi kiếm khách tài ba. Tuy nhiên, trước mặt mọi người, Kha Vân Chu từ chối tấm bảng gỗ đó, "Tông môn tu hành quá chậm, không phù hợp với ta. Hơn nữa, về sau có thể sẽ có người đến giết ta, ta không muốn liên lụy bất cứ ai." Kha Vân Chu nói, rồi đẩy cửa đi ra khỏi đình viện. Mưa to rơi xuống, trong không gian tràn ngập mùi máu tanh, 11 tên đệ tử cùng với Vô Ngôn đều kinh ngạc đứng im, hồi lâu sau mới hoàn toàn nhận ra sự may mắn bất ngờ đang đến với mình. Kha Văn Chu đã rời đi, chào từ biệt họ. Đêm qua, lão sư phụ của hắn đến phong hắn, đem vài cuốn sách kiếm phổ mà vũ thân Hàn đã giao cho ông trước đây truyền lại cho Kha Vấn Chu. Đây đều là vật phụ thân ngươi đã giao cho ta, nói là đợi khi ngươi nhập huyền rồi mới có thể đưa cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể chưa cần quan tâm đến chúng, nhưng cuối cùng chúng là của ngươi. Lão sư phụ nói, rồi đưa ba sách cho hắn. Kha Vấn Chu cúi đầu cảm ơn, tạ ơn sư phụ. Lão sư phụ nhìn hắn, long dân lên nỗi niềm nhớ về cố nhân, thở dài. Phụ thân ngươi đã giao ngươi cho ta, nhưng suốt 10 năm qua, ta lại không thể dạy được gì cho ngươi." Kha Vân Chu nhìn sư phụ, nói, "Có thể cho ta 10 năm an ổn, đệ tử đã không thể báo đáp." Lão sư phụ gật đầu, tay vẫn ôm bao sách, niết vào ngược hắn. Nhưng khi Kha Vân Chu nhận lấy, một cơn đau nhói bất ngờ xộc lên, khiến hắn không nhịn được mà rên lên, kinh ngạc cúi đầu, hắn thấy ngược mình dì máu, hiểu ra ngay lập tức, "Nguyên lai là ngươi, chính ngươi đã bán phụ thân." Lão sư phụ thở dài nói, "Dù ta không bán hẳn, bọn họ cũng sẽ tìm đến ta." không muốn chết. những năm qua ta không thể dạy người gì, cái này là thầy cho ngươi bài học đầu tiên. Hà Vấn Chu nắm chặt kiếm phong, những cơ thể bị đau đớn làm cho không thể cử động. mưa to vẫn không ngừng rơi ngoài trời. đây là đêm lôi binh, mọi thứ tối tăm mơ vào thét, nhìn cũng như một cơn bão trong lòng hẳn. một tiếng giống kinh thiên. Hà Vấn Chu, thiếu niên đã chịu đựng nhiều năm, cuối cùng không thể chống lại trí mưu sâu sắc của kẻ thù, đành phải đối mặt với cái chết trong cơn mưa tầm tã. máu tươi từ lòng bàn tay hắn rơi xuống, hắn nhìn thấy lưỡi kiếm dần dần khía vào làn da mình. Nếu như lưỡi kiếm có sinh mệnh, có lẽ lúc này sẽ nghe thấy tiếng tim đập như gào thét. Bỗng nhiên, từ cơn đau dữ dội, hắn hoàn hồn lại, gầm lên, giết hắn, đừng trốn nữa, ngươi thấy hắn giết người, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Muốn sống, nay bây giờ giết chết lão già này. Tiếng mở cửa vang lên đột ngột, lão sư phụ không kịp phản ứng, quay đầu lại, sau đó hắn thảm thiết kêu lên một tiếng, mà ngay lúc đó, một tia sét đánh sáng bừng cả căn phòng, trong ánh sáng chói lại, lão sư phụ mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt sợ hãi đầy sự hoảng loạn, đệ tử của ta lão sư phụ chợt nhớ ra hôm nay trong kỳ thi hắn là đệ tử thứ 11 chỉ trong chốc lát khả vân chu rút thanh kiếm đâm vào ngực mình say tay đâm vào cổ lão sư phụ nhân ống xuống đất lão sư phụ không phát ra bất kỳ âm thanh nào cổ bị cắt đứt tứ chi có quắp rồi cuối cùng trở nên lạnh lẽo tiếng dao rơi xuống đất sau đó là tiếng quỳ dạp của một đệ tử lão sư phụ người này không thể kìm nén nước mắt tuôn rơi ta ta chỉ đến tìm ngươi ta không muốn giết ta hắn nhìn tay mình đầy máu tươi nhìn xác sư phụ đã chết trong đầu tràn ngập cảm xúc dâng lên, sau đó là một cảm giác sợ hãi không thể kìm nén. hắn tìm đến Kha Vấn Chu, trước khi gặp hắn, hắn đã do dự rất lâu, muốn nói lời xin lỗi, cũng muốn bày tỏ sự cảm ơn. hắn không biết cảm giác ấy náy và biết ơn của mình có thật sự chân thành hay không. như hắn cảm thấy mình hẳn là phải làm như vậy. thế rồi, trong lúc vô tình, hắn chứng kiến cảnh sư đồ giết nhau. hắn nghĩ sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng Kha Vấn Chu lại phát hiện hắn và hét lên, khiến hắn không thể không đối mặt với sự thật, cảm giác căng thẳng. Lo sợ và xúc động tràn ngập trong lòng Hắn tin rằng sư phụ nhất định sẽ giết Kha Vấn Chu Giết chết người phát hiện trên tường Nhưng sợ hãi và xúc động thúc đẩy hắn hành động Cuối cùng hắn ra tay giết chết sư phụ mình Hắn quỳ xuống mặt đất Nhìn Kha Vấn Chu một lúc lâu sau Mới rơi dày nói Hiện tại làm sao bây giờ Kha Vấn Chu che ngực Bình tĩnh nói Người đi theo ta đi Người đã cứu ta một mạng Ta sẽ không để người chết Vậy là trong cơn mưa tầm tã họ rời khỏi kiếm quán Tựa như bị quỷ thần xui khiến Hắn tưởng rằng Kha Vấn Chu sẽ tìm một nơi hoang vắng Giết chết hắn Trong lòng hắn doan dậy Vội vào xin lỗi Ta trước kia thường xuyên Kha Vấn Chu ngắt lời Đừng nói nữa Cẩn thận đánh thức người khác Hắn tiếp tục Chuyện trước kia ta không để ý Ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết Đệ tử đáp Ta gọi Vân Nghị Vân Nghị Cái tên đơn giản này Nhưng Kha Vấn Chu sau này vẫn thích gọi hắn là thập nhất Hắn là một trong mười một người trong viện trước kia Họ cứ vậy Không hiểu vì sao trở thành bạn bè Một năm sau, họ tiếp tục du hành khắp trung thổ. Trong suốt năm đó, rất nhiều người muốn giết Kha Vân Chu, trong đó có một tổ chức sát thủ nổi tiếng, Vương Đình, đã ra tay. Nhưng mọi kẻ đến giết hắn cuối cùng đều thất bại. Cuối cùng, sau một năm, một sát thủ nổi danh trong Vương Đình nhận nhiệm vụ giết Kha Vân Chu. Hắn, không hổ danh là kẻ giết chóc nổi tiếng, đã đưa Kha Vân Chu đến gặp sát thủ Chi Vương. Biết tin này, Kha gia tộc vui mừng khôn xiết. Tộc trưởng mang theo trọng kim, trong đêm cưỡi kiếm đuổi đến Vương Đình để gặp sát thủ Chi Vương. Khi tộc trưởng gặp sát thủ tri vương, hắn giao nửa vàng bạc hỏi, Kha Văn Chu ở đâu? Sát thủ tri vương tháo mũ, lộ ra khuôn mặt không mấy dễ chịu. Thúc thúc, đã lâu không gặp. Lưỡi kiếm cắm vào tim người, Vân Nghị đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu. Về sau sẽ không còn ai tìm chúng ta gây phiền toái nữa chứ? Khi đó kẻ sát thủ nổi tiếng đến ám sát Kha Vấn Chu, đã bận nghị liên hợp giết chết. Sau đó, Vân Nghị ngụy trang thành sát thủ, dẫn Kha Vấn Chu đi gặp sát thủ tri vương, và trong vương điện, họ đã cùng nhau kết thúc sự sống của kẻ này. Đây là một tình huống khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với Kha Vân Chu mà nói, lại chẳng có gì khó khăn, hắn là thiên tài đích thực, có người còn nói, thành tựu của hắn trong tương lai sẽ vượt qua cả Cửu Tự quan lẫn Lý Hạp. Ừm, năm nay giết quá nhiều người, ta cảm thấy chán ghét. Chúng ta nên từ biệt quá khứ." Kha Vân Chu nói, Vân Nghị nghĩ đến những trải nghiệm trong một năm qua, cười khổ nói, "Không ngờ ta lại trở thành bạn của ngươi." Kha Vân Chu đáp, "Vận mệnh khó mà đoán trước được, dù sao đi nữa, cảm ơn ngươi." Vân Nghị nói: "Cảm ơn cái gì chứ? Cảnh giới của ngươi vượt xa ta rất nhiều, một năm qua ta giết người còn không bằng ngươi linh đầu đa, sau này ta sợ là không thể giúp gì cho ngươi, đối với ta, một phế vật vô dụng, ngươi sẽ không giết người diệt khẩu đấy chứ?" Hà Vân Chu cười nói: "Nếu không có ngươi, hôm đó ta làm sao có thể giết được Vương Bình Trí chủ? Dù là sự trợ giúp nhỏ bé cũng liên quan đến sinh tử." Vân Nghị hỏi: "Vậy ngươi tiếp theo định làm gì?" Hà Vân Chu nói: "Ta muốn tìm một vị danh sư chân chính, ta muốn đạt đến đạo bình điểm, ta muốn trở thành kẻ cầm kiếm của trời đất, Vân nhị nhìn hắn, cảm thấy một ngày nào đó hắn nhất định sẽ làm được. Nhưng khi Pha Vân Chu tìm được danh sư trong lòng mình đã là 10 năm sau, trong 10 năm đó, họ vẫn tiếp tục dạo chơi khắp thiên hạ, bái phong Tiên Tông, khiêu chiến cao nhân, tu luyện bí tịch, nhưng dù có thiên phú, Vân nhị dưới sự trợ giúp của Kha Vân Chu, cuối cùng chỉ có thể đạt đến đỉnh trưởng mệnh, trưởng mệnh 200 tuổi vẫn quá ngắn. "Nếu sau này ngươi thấy được đại đạo phong cảnh, nhớ nói cho ta." Vân nhị nói với hắn 10 năm sau, ngày ấy thánh nhân cuối cùng đồng ý thu nhận Kha Vấn Chu làm đồ đệ. Kha Vấn Chu muốn mang Vân Nghị vào môn, nhưng Vân Nghị nhận thấy Hắn Tì có thiên phú vượt trội, nhưng so với môn hạ của thánh nhân vẫn còn thua xa. Việc dẫn hắn nhập môn sẽ phá hủy quy củ và chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn. Vân Nghị cũng rất hiểu chuyện, từ biệt Kha Vấn Chu, ừm, đợi ta học xong sẽ đến tìm ngươi. cả ơn người trong suốt những năm qua, Kha Vấn Chu chân thành nói. Vân Nghị cười nói, sau này không còn người nào làm liên lụy ngươi nữa, cảnh giới của ngươi sẽ càng ngày càng cao. Nước lên thì thuyền lên, đừng nói như vậy." Kha Vân Chu nói, "Một vị đại bằng sư thúc đã nói cho ta, có một công pháp huyền diệu gọi là Thần Ngoại Thần, có thể khiến người ta trở nên cường đại gấp đôi. Trước đó, ngươi chính là Thần Ngoại Thần của ta." Kha Vân Chu nói xong, cảm thấy không ổn, hắn nghĩ Vân Nghị là bạn của mình, chứ không phải là binh khí của mình, hắn định giải thích nhưng Vân Nghị đã lên tiếng, "Ta rất vinh hạnh." Kha Vân Chu không nói gì thêm. Hai người bạn tri kỷ thân thiết đã chia sẻ một đêm rượu, rồi tạm biệt, hẹn nhau nhiều năm sau sẽ gặp lại. Pha vấn Chu gia nhập môn hạ của Thánh nhân, đó là khoảng thời gian mà hắn dành hết tâm huyết. Quá khứ, hắn rất ít khi gặp được đối thủ, nhưng giờ phút này, hắn mới nhận ra rằng tầm nhìn của mình thật sự quá nhỏ bé. Tại đây, hắn gặp phải những người mà gần như ai cũng có thể dùng một ngón tay nghiền chết hắn. Ngày đầu tiên nhập học, hắn và các đệ tử khác được dặn dò một điều: không muốn phi thăng. Hắn không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng phi thăng dù sao cũng là một điều rất xa vời, nên hắn chẳng để tâm, chỉ chuyên tâm vào việc tu hành. Hắn rất ít khi có cơ hội nhìn thấy Thánh nhân. Người phụ trách dạy bảo hắn là Kim Sĩ sí Đại Bàng. Kim Sĩ sí Đại Bàng rất nổi danh, nghe nói là một trong những yêu thánh của yêu tộc, từng nuốt chửng phật tổ. Còn dường Hoàng thương vũ kiếm của hắn thì có sức mạnh hủy diệt cả thiên địa. Kha Vân Chu từng hỏi, ta sinh ra với phản cốt, là bất tường chi triệu, sao thánh nhân vẫn thu ta làm đồ đệ? Kim Sĩ sí Đại Bàng vỗ vào sau gáy của hắn, đáp, những năm qua, ngươi đã từng phản bội ai chưa? Kha Vân Chu trả lời, ta đã phản bội sư phụ và gia tộc của mình. Kim Sĩ sí Đại Bàng nói, đó là phản bội tội ác. nếu không phản bội tội ác, nếu không phản bội tội ác, làm sao ngươi biết được quang minh và thiện lương? Kha Vận Chu nghe vậy, gật đầu. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, sư thúc trận chiến này ở Trung thổ, suốt cuộc là vì sao? Kha Vận Chu hỏi. Ngươi còn trẻ, cảnh giới còn nông, không cần phải biết những thứ này. Kim Sĩ Đại Bàng trả lời. Về sau, khi cảnh giới của Kha Vấn Chu ngày càng cao, hắn dần dần hiểu được nhiều hơn. Rất nhiều năm sau, dưới sự dẫn dắt của Kim Sĩ Đại Bàng, Kha Vận Chu đã gặp phải cảnh tượng khiến cả đời hắn không thể nào quên. đó là một vùng đất hoang vu, nơi những đống xương trắng chết chồng lên nhau. Đó là cảnh tượng của những người phi thang bị hạ xuống. Một ngày nọ, Kha Vân Chu cuối cùng cũng hiểu ra, từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ là những con cá mắc kẹt trong một cái lồng lớn, không thể thoát ra, mãi mãi không thể đạt được tự do. Những người này thân thể bị luột bỏ huyết nục, trở thành xương cốt, trong một thế giới tự do đầy bi thảm như tiên đình. Đây chính là số mệnh của người tu đạo. Chúng ta là những kẻ phá vỡ số mệnh của con người, kiếm sĩ đại bằng đứng dưới ánh mặt trời, cánh chim chói lọi ánh vàng. Nói, Kha Vấn Chu ngẩn người một lúc Kim Sĩ Đại Bằng tiếp tục nói Thiên phú của ngươi rất cao Cao đến mức vượt xa cả những gì ta từng tưởng tượng Tuy nhiên, trong lịch sử Những thiên tài như ngươi đều có kết cục không tốt Nhưng ta tin, ngươi chắc chắn Có thể làm được điều gì đó khác biệt Mấy chục năm sau, có lẽ ta sẽ không còn gì Để dạy ngươi nữa Kha Vấn Chu lắc đầu Làm sao có thể, hiện tại ta ngay cả sư thúc Một trì rượu hoàng thương vũ kiếm cũng không tiếp nổi Huống hô, ta còn rất nhiều thứ chưa học Kim sĩ Đại bằng hỏi. thành nhân có vô số tuyệt kỹ, có pháp thiên tượng địa, có thiên tiên quyết cao phẩm, có thiên cương địa sát chi biến, không biết người muốn học cái nào. khả Vân Chu cúi đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh của Vân Nghị, người bạn mà hắn đã gặp rất nhiều năm trước, chỉ là tần suất gặp mặt giờ đây ngày càng thấp. Hắn vô thức nói: Ta muốn học thân ngoại thân. Sau đó Kim sĩ Đại bằng thật sự truyền thụ cho hắn thân ngoại thân. Thời gian kể từ khi hắn nhập môn đã trôi qua mấy thập kỷ. Vào ngày hắn học được thân ngoại thân, Khà Vân Chu vui mừng vô cùng, trong đêm liền cưỡi kiếm ra ngoài. Muốn đi tìm người bạn trí giao năm xưa, hắn muốn nói với Vân Nghị rằng, từ nay về sau, hắn có thể lưu lại tu hành dưới sự dạy dỗ của thành nhân, và thân ngoại thân có thể cùng hắn dạo chơi thiên hạ. Nhưng vào ngày đó, Vân Nghị đã chết. Căn bệnh của Vân Nghị là do một vết thương cũ, khi còn là một cổ thần biên cuồng, đã về ra. Nếu không nhờ Kha Vấn chu kịp thời đến cứu, Vân Nghị đã chết từ lâu, tuy nhiên Vân Nghị vẫn cố gắng chống trọi với bệnh tật, nhưng cuối cùng không thể chịu nổi, sức khỏe đã hoàn toàn suy kiệt. Kha Vấn Chu chạy đến khi Vân Nghị đã sắp hấp hối. Trước khi chết Vân Nghị có nói gì đó, nhưng Kha Vân Chu chỉ mơ hồ nghe thấy. Ngươi có thể trở thành người có nhất kiếm của trời đất không? Có thể. Vậy ngươi? Muốn giết sạch bọn chúng không? Kha Vấn Chu đã từng kể cho Vân Nghị về cảnh tượng tiên đình. Lúc đó hắn còn không biết thần quốc tri thượng tồn tại một thực thể gọi là ngầm chủ. Bọn họ chỉ biết rằng có thứ gì đó từ bên ngoài vẫn mãi quân lấy, tu khốn vạn linh. Được, Kha Vấn Chu trả lời. hắn không dám nói quá nhiều, sợ rằng đối phương sẽ không kịp nghe. vân nghị với tâm trí mơ hồ, tay bất giác rơi xuống. cơn mưa to năm đó như vẫn còn vang vẳng trong tâm trí hắn, giống như ngày hôm qua, giây phút tiễn biệt cố nhân. kha vấn chu quay lại môn phái thánh nhân, một mình ra mình trong phòng, trầm mặc, không nói lời nào, như thể lại đang trải qua sự sắp đặt của vận mệnh. khi hắn rời phòng, vô tình bắt gặp một cảnh tượng đáng sợ. bốn đệ tử đang tụ tập dưới bóng cây chuối tây, dưới tán lá xanh um, vẻ mặt nghiêm túc, đang bàn bạc với nhau. Trước mặt họ là một tầm bia đá Đó chính là thiên bi Các ngươi muốn phi thăng Kha Vân Chu lập tức nhận ra tình hình và khoát lên Bốn người giật mình vì sự xuất hiện của hắn Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Một người trong số họ trả lời Ừ, chúng ta muốn đi Vì sao? Kha Vân Chu không hiểu Thánh nhân đã nói với chúng ta từ lâu Không muốn phi thăng, không muốn phi thăng Các ngươi đã thấy cảnh tượng ở tiên đình rồi mà Nhưng chúng ta đã thua rồi Trận chiến này không thể thắng Ở lại nhân gian chỉ chờ chết thôi Chẳng bằng bay lên trời thử xem Một người khác lên tiếng, biết đâu, không phi thăng, mới là âm mưu. Kha vẫn chu đột ngột co lại đôi mắt. ngươi không tin thánh nhân, sư huynh ngươi. Chúng ta đã giết rất nhiều cổ thần rồi, chúng ta có thể thắng. Không thể thắng, không thể thắng. Một người khác run rẩy nói, ngươi còn chưa đạt đến thiên trụ, chưa thấy được sự kinh hoàng phía trước. Đó là một kẻ địch không thể chiến thắng. Ngươi cuối cùng cũng phụ hã. Ta, ta không phải không tin thánh nhân, mà là không tin chính mình. Có lẽ, có lẽ phi thăng còn có đường sống. Đây là thiên bi của ta, là nửa đời tích lực của ta, ta đã đi qua rất nhiều nơi để nghiệm chứng, nó không thể sai, hoặc nói, ta muốn biết trước khi chết, liệu nó có thực sự đúng hay không. Ừm, ta cũng muốn biết, ta đã chịu đủ chiến đấu rồi, ta muốn ra ngoài nhìn xem, ngươi thấy được bầu trời bên ngoài, vì sao lại không thể chạm tới, chúng ta, Khá Vấn Chu không biết nên nói gì, chỉ biết im lặng, bốn người cuối cùng đã quyết định phi thang, khi bốn bị sư huynh rời đi, sân viện trống vắng, Khá Vấn Chu đứng một mình. cô độc, ánh mắt dõi theo bóng cây chuối tây xanh đậm như bao phủ lên cả cơ thể hắn một hồi lâu sau mưa máu rơi xuống không ngừng thấm vào lá chuối kha văn chu cảm nhận được một nỗi cô đơn và tiệp vọng chưa từng có hắn vô cùng muốn gặp thái nhân muốn nói ra những cảm xúc đang đè nén trong lòng muốn hiểu rõ sự thật về thế giới này muốn biết liệu thần quốc tri thượng có thực sự là bất khả chiến bại hắn muốn giúp kiếm lên núi côn lồn, chiến đấu đến chết tất cả những suy nghĩ trong đầu hắn lúc này đều lộn xộn không sao rút ra được hắn đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa dấu hiệu của sự nhập ma đột nhiên một giọng nói thanh thoát vang lên đừng nhìn nữa các sư huynh của người đều đã chết là một giọng nói của nữ tử người nào khả vấn chu bất ngờ quay lại lúc này hắn đã đạt đến đỉnh phong của nam đạo nhưng vẫn không nhận ra có người đến trên bậc thang trong bình viện đứng thẳng một nữ tử với dáng vẻ ung dung Quý phái khó có thể diễn tả nữ tử ấy mặc một chiếc váy vàng hai tay đoan trang chấp trước người khuôn mặt không rõ ràng ta họ chu nữ tử nói ngươi là người được thái nhân chọn ta sẽ dạy ngươi một vài điều Ngươi phải ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không được quên. Trong đình viện, nơi đầy máu và lá chuối tây, nữ tử tự xưng họ Chu dạy Kha Vân Chu bài học đầu tiên cũng là bài học cuối cùng. Hãy cất suy nghĩ của ngươi vào trong hộp. Nữ tử dùng một cái hộp gỗ với nhiều lớp để biểu thị, một chiếc hộp gỗ đơn giản, nhưng sau khi được che đại nhiều tầng lớp, nó có thể đánh lừa trí tuệ của hắn. Kha Vân Chu cảm thấy có chút khó tin, đây là những gì ta dạy cho ngươi? Nữ tử họ Chu nói, Kha Vân Chu hỏi, cái này có ý nghĩa gì? Nữ tử đáp, cuộc chiến này Các người có thể sẽ thất bại Nhưng nó sẽ không kết thúc như thế Người là người thái nhân chọn cho nên ngươi phải sống sót Ngươi phải sống đến 500 năm sau Khi mọi lửa hy vọng lại bùng cháy Trong suốt 500 năm đó Người phải giấu kín chính mình Giấu kín chính mình Kha Vấn Chu không thể không nhớ lại những năm tháng từ 4 tuổi đến 16 tuổi Hắn hỏi giấu mình trong hộp sao Ừm, nữ tử nói Hãy giấu kín lòng trung thành với thánh nhân Trách nhiệm với nhân tộc và quyết tâm chạp đức cử tử Giấu kín rồi thì sao Kha Vấn Chu hỏi tiếp Vậy ta sẽ trở thành gì? Nữ tử đáp, vô tình, vô nghĩa, chỉ có lòng hỏi ma. Kha Vấn Chu ngạc nhiên. Vậy là sau này ta sẽ giết rất nhiều người, giết chết những người tốt sao? Đúng vậy. Nữ tử nói, Kha Vấn Chu lập tức lắc đầu vậy ta thả chết tại côn luôn còn hơn. Nữ tử cuối cùng nhìn hắn một lần nữa, rồi nói, trên thế giới này có vô số người đã chết và có rất nhiều người sẽ chết. Sau này còn nhiều người phải chết, mà người cũng sẽ chết. Nhưng nếu người chết ngay bây giờ, với cuộc chiến đã được định trước sẽ thất bại, Thì cái chết của ngươi chẳng có ý nghĩa gì Vì sao lại thất bại định trước Kha Vân Chu hỏi khó hiểu Bởi vì chúng ta đã phạm sai lầm Nữ tử nói kẻ địch mạnh hơn chúng ta rất nhiều Mạnh hơn cả thánh nhân Mạnh hơn tất cả những gì chúng ta tưởng tượng Vì do đơn giản ấy khiến Kha Vân Chu nhẹn lời Không thở nổi Kẻ địch mạnh hơn thánh nhân Mạnh hơn tất cả bọn họ cộng lại Vậy dù hắn có bất tử hắn có thể làm gì được Nữ tử bước vào đình viện Thân thể dần mồi nhạt nàng nói Gánh hát trong này Từ sáng đến tối chỉ toàn là những thứ xấu, thần tiên, lão hổ, chó. Bây giờ sân khấu kịch vẫn còn dựng ở côn lôn, không có ai trước khi chết, người và yêu đều chỉ là những thần tiên, lão hổ đang chờ đợi. Khi màn kịch kết thúc, cái bàn sẽ sụp đổ. Ta hiểu rồi. Kha Vấn trung gùm đầu, đôi mắt đỏ ngầu, mát lời. Ta đến đây là đầy diễn chó. Nữ tử mặc hoàng y cuối cùng biến mất. Trước khi đi, nàng nhắn nhủ với hắn, thời gian không còn nhiều nữa, hắn nhất định phải làm xong mọi thứ trước khi chiến tranh kết thúc. Nếu không, khi chiến tranh kết thúc. Thần quốc sẽ không còn quan tâm đến hắn nữa, mọi thứ hắn làm sẽ thành bọt nước. Từ hôm nay trở đi, hắn bắt đầu tìm kiếm chiếc hộp đó. Hắn có cách để chặn đức thất tình lục dục và một phần tư duy, Nhưng mãi không thể tìm thấy chiếc hộp thích hợp, cho đến một ngày khi bước ra ngoài, hắn đứng trên tầng cao nhìn ra đại địa. Bỗng dưng, hắn chợt hiểu ra, trung thổ chẳng phải là một chiếc hộp lớn nhất sao? Hắn có thể chôn ý thức của mình trong lòng đất để lại một mây mối để sau này vô tình tìm thấy nó, nhưng nếu chỉ làm vậy ý thức của hắn nếu bị ai đó phát hiện sẽ dễ dàng bị nghi ngờ vậy ngoài hộp ra còn cần thứ gì khác để che giấu trở về phòng hắn tiện tay mở một cuốn cổ thư và thấy một hàng chữ Trúc long đụng trời mà chết âm hòa tiêu vẫn rơi tại bụi đất thì cốt trôn ở trong lòng đất không biết cụ thể bóng dáng hoặc giấu tại bắc minh nam minh chi hải hoặc giấu tại cột tháp chi vế tích cũng có người nói long cầm tạm về cố thổ cho nên ứng với vân quốc cổ hoàng chỉ chỗ ở pha vấn chu nhìn vào dòng chữ này ánh mắt trở nên nóng bỏng. Chúc Long, vậy thì dùng thần thoại của Chúc Long làm lớp vỏ che đậy, dù bị phát hiện người ta cũng chỉ coi đó là ý thức còn sót lại của Chúc Long thần ô, khát vọng có ai đó phục hồi lại vị thần vĩ đại này. Và từ một nơi sâu thẳm, như thể có ai đó đang trợ giúp hắn, tại cổ hoàng dưới mặt đất, hắn thực sự tìm thấy thi thể của Chúc Long, nhưng thi thể ấy đã hoàn toàn hư hại, chỉ còn lại một bộ xương. Ở nơi này, hắn đã chặt đứt suy nghĩ cuối cùng của mình, chặt đứt nỗi nhớ về bạn cũ và phản cốt, rồi đưa tất cả chôn sâu dưới cổ hoàng. Khi đó, hắn còn phát hiện một lượng linh khí dưới lớp vỏ đất, nhưng không có thời gian để điều tra kỹ lưỡng, Cha đứt phản cốt thực ra không có ý nghĩa gì, nhưng đó là một phần của cơ thể, hắn hy vọng có thể dùng nó làm chỉ dẫn cho mình. 500 năm trước, cổ hoàng yên lặng nằm dưới lòng đất, cái đầu tràn đầy máu tươi của người trẻ tuổi, hắn đã trôn vùi những suy nghĩ của mình sâu dưới thổ nhượng, hắn đã cất giấu những suy nghĩ đó vào chiếc hộp, cuối cùng, hắn mong muốn được gặp lại thầy nhân, nhưng thầy nhân vẫn ở trên trời, hắn không thể nhìn thấy. Khi hắn rời khỏi cổ hoàng, ý thức đã mơ hồ. Hắn bỏ đi ra, giống như một con chó bỏ ra, chỉ nhớ rằng hắn muốn làm chó. Cũng là vào năm ấy, trận thần chiến oanh oanh liệt liệt kết thúc, sau khi vượt qua nỗi đau đớn trong ý thức, hắn mơ hồ nhớ lại, phải mưu phản để tiến vào thánh nhân chi môn. Kha Vân Chu, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Một giọng nói dường như của Kim sĩ sí đại bằng vang lên. Hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đánh vãy kiếm của ngươi, thậm chí là đầu lâu của ngươi. Tiếng gầm như của một con sư tử vang vọng, Thánh Niên quả nhiên đã nhìn lầm ngươi. Ngươi, cái sinh ra với phản quốc nhiệt trường này, ngươi làm như vậy, có xứng đáng với Vân Nghị không? Ngươi không phải nói, ngươi muốn làm trời hạ thứ nhất kiếm sao? Vân Nghị, Kha Vân Chu nhẹ nhàng lát đầu tự hỏi, hắn là ai, trời hạ thứ nhất kiếm? Ta muốn làm trời hạ thứ nhất kiếm, ta muốn làm trời hạ thứ nhất kiếm, hắn đeo kiếm mà ra, nhưng không quay đầu lại Tất cả những trí nhớ này, đầy đủ, là khi thiếu niên Kha Vân Chu ở dưới đáy cổ Hoàng Khi đó, xít nữa hắn bị ngầm chủ truyệt để chiếm đoạt. Ninh Trường cử và Liễu Hy yển hợp lực buộc phải giết kiếm để giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của ngầm chủ. Sau đó, hắn bị một mũi tên bắn về phía trúc lòng thi cốt dưới đáy. Tất cả này như một vòng xoáy do vận mệnh sắp đặt, trùng hợp theo cõi Hu Minh. Đây là bản thể của hắn, nhưng thân ngoại thân của hắn cũng luôn hiện diện bên ngoài, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Hắn nhớ lại, hắn chợt nhận ra, suy nghĩ của mình đã được cất giấu vào một hộp, thân ngoại thân chính là lớp bảo vệ cuối cùng của hắn. suy nghĩ của họ bị cắt đứt và thân ngoại thân Kha Vân Chu cuối cùng cũng nhận được ngầm ngầm chủ thừa nhận sau những lần luân phiên chém giết ngầm chủ chi lực đã chút vào hắn nhưng thân ngoại thân không phải là một thực thể độc lập nó phải chia sẻ lực lượng với bản thể khi thân ngoại thân chết đi hắn không cảm nhận được sát ý từ phía sau ngươi có thể bị giết từ phía sau nhưng lại không đề phòng chính mình kẻ giết hắn chính là hắn thiếu niên Kha Vân Chu đứng trong hư không của cổ hoàng nhìn những cơn mưa rời và gió thổi đi tưởng chừng thời gian đã trôi qua vĩnh viễn. lâm chủ ở trên thần quốc rõ ràng vẫn chưa có phản ứng, vẫn tiếp tục thu nạp lực lượng. ta là chơi hạ thứ nhất kiếm sao? thiếu niên kha vấn chu nhìn ninh trường cử hỏi vâng. ninh trường cử kiên định đáp. vậy là tốt rồi. kha vấn chu cười thoải mái. hắn biết hôm nay hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình và cái chết của hắn đã là điều không thể tránh khỏi. một suy nghĩ trở lóe lên trong đầu hắn đưa tay ra sau lưng kiếm bài bay ra. cái này giao cho ngươi. kha vấn chu nhìn ninh trường cử chăm chú dạng dò. từ nay về sau ngươi sẽ là đời tiếp theo của kiếm các chí chủ. thay ta chiếu cố tốt bọn họ cuối tháng 11, tại tây bắc nhân gian núi non sụp đổ gió lại thổi hiu hiu linh khí đục ngầu từ các khe hở trong địa mạch chảy ra hòa vào dòng sông lạc đang đứt gãy tạo ra những đợt sóng cuồn cuộn thần họa lâu đã bị cắt đứt từ lâu lục giá giá tư mệnh và tiểu lê nhanh chóng bị nhốt vào trong kỳ mồ cùng nhau rời đi bạch tàng thì đang cố gắng cắn đứt xiềng xích vất vả thoát khỏi đoạn giới sơn hà đổ bước đi lảo đảo lông tóc của hắn giơ tức giận mà dựng đứng ninh trường cửu và diệp thiền công đứng bên cạnh nhau Nguyên quân đang triển khai thần thoại hình thái của mình, nhưng hình thái này nhanh chóng bị kiếm thánh và hắc ám chi lực ăn mòn, không thể ngăn cản. Ninh Trường cử cầm cổ kiếm cũ đầy vết thương, trầm chú nói: "Ta sẽ hết lòng giúp ngươi bảo vệ kiếm ca." khả vấn chu nhẹ nhàng gật đầu, tay trái của hắn dơ cao lên tiếp nhận sức mạnh của ngầm chủ trên thân thể của thiếu niên này. Những đường máu đỏ sậm chảy khắp người, nhìn thấy mà dù mình. Liễu Quân Trác quỳ gối trong nước la hà, bộ y phục đã sũng, nhìn vào hình ảnh thân ảnh bằng sắt trong không gian, lệ rơi đầy mặt. nàng cũng đã cảm nhận được rằng sư phụ sắp phải chết, nhưng lực lượng ngầm chủ và bình chướng ngăn cản tất cả. bọn họ không thể làm gì được. Kha Vân Chu cũng nhìn về phía liệu Quân Trác nói việc tương lai thiên hạ là của các ngươi, vì sư sẽ hết sức giúp các ngươi giành lấy tự do. Nói xong, Kha Vân Chu nhắm mắt lại. Nguyên Quân thở dài, ngươi lại giấu giếm sâu đến vậy. Kha Vân Chu đáp, đối phó với kẻ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Nguyên Quân nói, ngươi muốn mượn sức mạnh ngầm chủ để phá hủy chính ngầm chủ sao? Các ngươi, mẹ, đều là những kẻ si mê. Nhưng si mê chỉ là mộng bị, vẫn mãi là mộng mà thôi, Kha Vân Chu nói. Dù sao, vẫn còn hơn việc như ngươi, ngồi chờ ám liệt giáng lâm, để soi cắn hổ, đợi đến chết, Kha Vấn Chu nói xong. Nâng tay áo phải lên, chỉ về phía nguyên quân, hình chiếu của nguyên quân tan rã dần dần, rồi tiêu tán hoàn toàn. Nếu ngươi thành công, ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Nguyên quân không oán hận cũng không đau khổ, hắn nhìn chằm chằm Kha Vân Chu, nói từng chữ một. Nếu ngươi không thể, thì ta sẽ đợi ngươi tại địa ngục, h� Hình chiếu của nguyên quân biến mất như khói mây ở trên cao, ánh sáng vàng kim cùng thanh đồng của chiến cầu dần xuất hiện. Thiên ký mặt nạ vàng kim đã được chữa lành. Niên vị thần chiến cổ đại này vẫn chỉ đứng xa nhìn Kha Vấn Chu cầm thông thiên chi kiếm, không dám lại gần. Kha Văn Chu nhìn mà không thèm liếc mắt về phía hắn. Ngoài trừ thần quốc chi thượng quỷ, những ma đầu dưới trời cao này đã không còn cách nào để tiến gần nữa. Sau khi ngầm chủ của thần quốc thu thập đủ sức mạnh, dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Đạo cột sáng từ trên trời dần nhỏ lại và trở nên bờ tối. nhưng đã quá muộn. Kha Văn Chu từ từ mở mắt, cảm nhận được sức mạnh từ những ước mơ tha thiết trong quá khứ. Kiếm của hắn trong mắt, từng dãy núi mênh mang dần trở nên mềm mại, dường như có thể tan ra dưới ánh nhìn, biến thành một thứ mỏng manh, như thể có thể bị hơi thở quét sạch. Hắn cảm nhận được sức mạnh chân chính của thân, hẳn như một thanh kiếm, một thanh kiếm đủ mạnh để chém tan sơn hà, vững vàng như pho tượng. 500 năm thời gian như thoáng qua, giống như một giấc mộng dài mới vừa tỉnh dậy. Kha Văn Chu đưa tay ra, hướng về phía không gian mịn màng. Đất trời rung chuyển như thể có thứ gì đó muốn vươn lên từ vực thảm đen tối, bị hắn kéo ra khỏi lòng đất, phía trước, những thứ văng vẳng bay qua, liễu quần chát mặc dù đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, nhưng ngay lập tức nhận ra, đó là chân long đưa tăng người. Hóa ra bọn họ không phải muốn đoạt lấy, mà là đi theo mình để tiễn chân long Lúc này, bộ trúc long đã bị Kha Vấn trù tự tay đào ra, thi thể long vương bị lực lượng của ngầm chủ mạnh mẽ kéo lên, bay vút lên không chung. 14 cổ bào ngọc hốt vây quanh thi thể. cùng nhau phát động thuật nã khôi phòng ấn thi thể của trúc long Treo lên giữa bầu trời kha vấn chu nhìn về phương xa các đệ tử của kiếm các lần lượt chạy đến liệu quân chắc đứng dậy tiếp theo là chu trinh nguyệt nàng nhìn bầu trời lộn xộn nhìn trời cao cảm nhận được khí tức quen thuộc của sư phụ nhưng không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nàng muốn lên tiếng hỏi nhưng kha vấn chu không có thời gian để giải thích các ngươi đã chuẩn bị xong chưa để các ngươi đợi đón nhận thiên đạo quán đỉnh kha vấn chu hỏi chu trinh nguyệt cảm nhận được một áp lực mơ hồ như thể có một thứ sứ mệnh đang đè nặng lên mình, nhưng nàng không chấp mình có đủ dũng khí và sức mạnh để đón nhận sứ mệnh đó. nàng do dự một lúc, rồi quỳ xuống bên bờ lạc hà. liễu quân trác từ từ đứng dậy, nàng đứng bên dòng giang lưu cuồn cuộn, hàn giọng hô lớn đệ tử đã chuẩn bị xong. tốt. kha vân chu gật đầu vung tay áo, tất cả tu vi cả đời của hắn đều tuôn ra. phân chia cho tất cả đệ tử. đây là lời hứa cuối cùng của hắn đối với các đệ tử. đây là lời hứa cuối cùng của hắn đối với các đệ tử. hắn không còn cần tu vi nữa. bởi ngầm chủ chi lực là cảnh giới tối cao, nhưng cũng là thuốc độc lớn nhất. hắn sinh ra bởi đó, và chắc chắn sẽ chết vì nó. người sống đau khổ, người chết trường lạc. 500 năm tra tấn, ta đem đến sự giải thoát. các người bảo vệ tốt nhân gian. kha vấn chu thở dài một hơi nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy mình như được giải thoát. lực lượng ngầm chủ trong cơ thể hắn bùng nổ, phát ra sức mạnh kinh hãi thế gian. thân hình hắn bay lên không trung, mang theo thi thể trúc long to lớn như con sông thường khổng lồ, bay vút lên trời cao. hắn hướng về phương trung thổ mà bay đi. Rất nhiều năm trước, hắn đã từng ở 81 thành lưu lại một lời tiên đoán, tứ tượng sinh tai bái kim long, nhưng phải sống. Giờ đây thời điểm đã đến để hoàn thành lời tiên đoán ấy, khảo vấn trung ngựa kiếm bay giữa trời, những vì sao trên bầu trời giống như những tay cầm, dễ dàng hái được, nhưng lúc này hắn vẫn chưa thể bay tới nơi mà những vì sao ấy tỏa sáng. 500 năm trước, khi chém tới ý thức nỗi tiết nuối lớn nhất của hắn chính là không thể gặp lại sư phụ, hắn rất khó nhớ được khuôn mặt thành nhân, trong thức hải chỉ có một bóng hình cô độc đứng trên đỉnh cao, Cuối cùng, hắn cũng hiểu rõ sự cô đơn ấy. Rất nhiều năm trước, thầy nhân đã lập hai tấm bia. Một tấm ghi về vận mệnh của nhân loại, tấm kia ghi về vận mệnh của bọn họ. Chúng lần lượt mang tên, người tới là khách, và mang kiếm giả chết. Sau này, hai câu này đã được khắc lên vạn yêu thành. Tại vạn yêu thành, có một yêu vương từng nói quy tắc, mang kiếm giả chết. Thực ra là viết cho kiếm các. Giờ đây Kha Vấn Chu cuối cùng cũng nhớ ra, đó chính là viết cho hắn. Những người từng leo lên Côn Luân đỉnh đều là mang kiếm giả, hầu hết trong số họ đã chết, hài cốt không còn. giờ đây, cuối cùng, đến lượt hắn. Kha Vân Chu nước mắt rơi xuống, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như thế. hắn cảm thấy mình như một thiếu niên vừa bước vào giang hồ, tràn đầy nhiệt huyết, tự do sử dụng thần lực. mỗi nơi hắn đi qua, hư không sụp đổ, phát ra những tia sáng đen, lâu dài không thể lấp đầy. hắn hướng về tám mươi thành mà chạy. cùng lúc đó, cử linh nguyên thánh và bạch trạch đã chuẩn bị lâu, sắp hành động, không biết mọi giá để cứu thánh nhân. Khỉ nhỏ nhìn vào thành phố hùng vĩ trước mắt, tưởng tượng đến những người đang ngủ say, không biết tai họa sắp tới, không kìm được mà khóc, nó chỉ muốn là một con khỉ bình thường, sống lẩn tránh trong ấm nò chứ không phải là một sinh vật sắp phá hủy niềm vui của muôn dân, nhưng phá hủy sự an yên của mọi người, trở thành một ác ma, điều này chẳng khác gì là một tội ác không thể tha thứ, khỉ nhỏ cắn răng, thậm chí nghĩ đến việc tự sát, nhưng khi nghĩ đến những yêu quái đang bị giam cầm tại vạn yêu thành, vì áp chế dưới đáy các hoàng thành quốc gia, nó cảm thấy tim mình như bị rào cắt, hận không thể phá hủy tất cả, cứ đồng loại ra khỏi địa ngục. Cử linh nguyên thánh cóng chiếc sắc, dù thân hình khôi ngô nặng nề, một con đại bằng đứng trên vai hắn, đôi cánh vàng kim đã rút lại, nhìn giống như một con quạ đèn xấu xí. vì sao ngươi không ăn ta? Kim sĩ đại bằng hỏi. ngươi quyền lực là thôn phệ, Chứ không phải hủy diệt. cử linh nguyên thánh trả lời, ta không muốn ăn bất cứ thứ gì. vậy ngươi có tự tin hủy diệt bọn chúng không? Kim xí đại bằng lại hỏi. cử linh nguyên thánh không trả lời, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hủy diệt của bản thân. Khi nhỏ đứng sau, kéo lấy chiếc mộc long gian khổ mà nó đã bệ thì thầm, đem nó đốt lên, mang đến cổng thành. Nếu mọi người thấy, có lẽ họ sẽ trốn thoát được. Chúng ta có thể cứu một cái là cứu một cái, đúng không? Bạch Trạch thờ dài, nói Cái này tội thành chi lực tác động quá lớn, không phải ai có thể chạy thoát. Khi nhỏ cắn răng, giọng khan hỏi Vậy phải làm sao? Không ai trả lời nó. Vậy phải làm sao? Không ai trả lời nó. Cửu Linh Nguyên Thánh hít sâu một hơi, bên cạnh đầu hắn thanh hỏa ngương tụ thành tám bức mặt sư Mỗi mặt lần lượt hiện ra, khuôn mặt hiền lành, họ ái của lão giả dần dần chuyển thành uy nghiêm. Trong chốc lát, hắn nhớ lại hai mẹ con ở chùa miếu ngoài kia, họ cầu bình an với nụ cười trên môi. Cử Linh Nguyên Thánh lắc đầu, xua đi những tạp niệm trong lòng, thân thể hắn bỗng dưng tăng vọt, hóa thành một tòa đại sơn, cao hơn đầu tường, đang chuẩn bị động thủ, Cử Linh Nguyên Thánh cùng bạch trạch lại nhăn chán. nhìn về phía xa xa, từ phía trên bầu trời, tiếng sấm không ngừng vang lên, vừa như là pháo mừng cho sự ra đời của thần minh. lại vừa như nhịp trống chúc mừng sự phục sinh của ác ma, họ không thể phân biệt rõ, chỉ cảm thấy trái tim mình chấn động, huyết khí trong cơ thể tự nhiên dâng trào. Kim quang không biết từ đâu chiếu xuống trong ngày mắt, bao phủ toàn bộ 81 thành, trong ánh kim quang, một con rồng khổng lồ, kéo dài qua 81 thành, đang bơi lượn trong không trung. Sấm sét liên tục, mọi người trong thành đều bị đánh thức bởi tiếng sấm. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời sáng như ban ngày, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người bịt tai, vội vàng khoác áo Đi giày rồi đi ra ngoài, căng thẳng, rung động, nhìn về phía bầu trời, không thể động đậy dưới cảnh tượng đáng sợ này. Ngoài thành cử đầu sư tử cũng bị ánh sáng kim sắc chiếu lên mặt. Đứng trên vai của nó, kim sĩ ại bằng nhìn lên bầu trời, vẻ mặt đầy nghi, hoặc khỉ nhỏ há to miệng, sửng sốt một lúc rồi hét lớn. truyền thuyết ứng nghiệm, có phải là truyền thuyết ứng nghiệm, bái kim long phải sống. Bái kim long phải sống, kim long, kim long thật sự rất thế. Cửu Linh Nguyên Thánh Cao mày nói, Rốt cuộc đó là cái gì? thế gian nào lại có con rồng lớn như vậy? là trúc âm sao? kim Sĩ đại bằng hoài nghi đáp trúc âm chẳng phải đã chết rồi sao? chẳng lẽ nó già chết giờ mới khôi phục? không bạch tránh mát lời nói trúc âm đã chết cái đó là thi cốt của hắn có người đang điều khiển thi cốt của hắn người nào lại làm như vậy? cử linh nguyên thánh càng thêm nghi hoặc giống như để giải đáp thắc mắc của hắn lôi điện bắn lên từ bầu trời rồi một bóng dáng áo đen nhẹ nhàng rơi xuống thân ảnh đó là một thiếu niên tay cụt đeo kiếm cơ thể đầy vết máu đen đỏ, tham kiến sư thúc, thiếu niên cúi đầu chào, cử linh nguyên thánh nhìn chăm chú vào thiếu niên, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương ẩn chứa một lực lượng có thể dễ dàng xé hắn thành hai nửa, sư thúc, tại sao lại gọi ta là sư thúc, là ai, không giống với cử linh nguyên thánh, kim sĩ đại bằng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra hắn, theo một nghĩa nào đó, có thể nói, trình hắn mới là kha vần chu chân chính lão sư, ta mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng người đã đạt được chân ngã, chúc mừng người kim sĩ đại bằng nói, kha vấn chu cũng đáp lại. sư thúc mang ta du lịch thiên hạ, quá bát hoàng tứ cực, trảm cổ thần, chu ma vật, nhìn trời rút kiếm, kha vấn chu, cả đời khó quên, kha vấn chu, cả đời khó quên, kha vấn chu. cử linh nguyên thánh đột ngột biến sắc, hắn nhìn chằm chằm và thiêu niên cuột tay, lại lùng hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? kha vấn chu không giải thích gì thêm, chỉ im lặng nhìn cử linh nguyên thánh, rồi hỏi, sư thúc còn có cơm không? trong thành hỗn loạn như loại lửa lan rộng, mọi người mang nhà mang người chạy ra ngoài. quy giạp xuống dưới kim sắc cự long khẩn cầu bình an nhưng họ không biết rằng có một vật gì đó như sao băng đào rơi xuống đập vào 81 mươi một thành khiến tất cả họ chết ngay lập tức những lời cầu nguyện những lời khẩn cầu cũng không thể cứu được họ 81 ngoài thành cử linh nguyên thánh đứng nhìn đám người quỳ lại dưới đất chờ mà không nói đêm khuya trong thành tất cả mọi người bị kim sắc cự long thu hút tụ tập trên các con phố kha vấn chu đi vội vàng nhưng cử linh nguyên thánh vẫn nghe rõ lời nói cuối cùng của hắn còn có thể công không Ký ức của hắn từ sâu trong trí óc chợt hiện ra, giống như những hình ảnh vẽ lên mặt nước. Thánh nhân đưa cho ngươi cây rủ, xác nhận hy vọng ngươi sẽ bảo vệ vạn yêu thành ngày Không, thánh nhân đã nói, sư tử sinh ra là để ăn người, nhưng ngày ấy vẫn cho ngươi một cây rủ, đúng vậy. Ngày tại sao lại cho ta một cây rủ, ký ức từ quá khứ chảy ngược. Hắn tìm hiểu về những ngày tháng trước đó, hắn sinh ra trong một gia tộc yêu thú lớn, phụ thân có 9 người con, hắn là con út. Khi hắn ra đời, phụ thân đã già yếu. Hắn mãi mãi không quên cái ngày sinh nhật của phụ thân. Lúc đó, phụ thân đang nằm trên giường, giống như ánh hoàng hôn buông xuống. Cái lẽ ra là một ngày vui, giết là làm thịt dê, uống rượu chúc mừng. Nhưng trong tiệc sinh nhật, đại huynh và nhị huynh đột nhiên phản loạn. Lúc còn nhỏ, hắn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn bị trói lại, cùng với các huynh đệ bị nuốt vào trong lồng. Sau đó không biết là ai, nhưng huynh trưởng đã giành được quyền lực, các ca ca mạnh mẽ của hắn lần lượt bị phế bỏ, nuốt vào ngục Hắn còn quá nhỏ, bị bán cho một gia tộc khác. Trong lúc vận chuyển về gia tộc mới, hắn đã gặp Chấn Hải Linh Quy. Khi đó Chấn Hải Linh Quy chỉ là một con rùa tiền tài. Lúc ấy nó đang đợi trong một ngôi chùa miếu, vì không đủ tiền nên chủ trì quyết định bà nó để gán nợ. Lúc đó trái tim của sư tử tràn ngập sợ hãi và báo thù, những cảm xúc này chiếm lấy toàn bộ tâm trí của nó. Nó cùng với con rùa đen trong cùng một chỗ, thổi lộ hết những nỗi niềm của mình. Rùa đen vốn chậm hiểu nói rằng không hiểu những gì sư tử nói, nhưng nếu ngươi muốn tự do như vậy, ta có thể giúp ngươi. Xua đen đã dùng chiếc lưỡi của mình táp vào cổ sư tử, cắt đứt xiềng xích, giúp nó thoát ra ngoài. Sau khi ăn hết tám vị ca ca của mình, một năm sau, nó đã đạt được vạn yêu quyết. Lúc đó dưới cơ duyên xào hợp, nó ngụy trang thành một gã say vặt trong sinh nhật yến thứ hai, bưng rượu và thức ăn cho đại ca ca và nhị ca ca. Khi họ say mềm, nó từ bí đạo lèn vào, dễ dàng cắt đứt cổ họ của bọn họ. Sau đó nó đi xuống địa lão. Những con sư tử bị giam giữ ở đó vui mừng vì tưởng nó đến để cứu mình, nhưng cuối cùng. tất cả đều bị nó ăn hết tám vị ca ca bị vạn yêu quyết thôn phệ và trở thành tám khuôn mặt của nó từ đó nó trở thành yêu vương thánh niên cho ngươi chiếc rủ sắt là muốn ngươi bảo vệ thành này sư tử trời sinh là ăn người hai câu này không ngừng quanh quẩn trong đầu cửu linh nguyên thánh tuy chúng không mâu thuẫn với nhau nhưng lại khiến hắn chăn trở trước đây kim sĩ đại bằng đã nói với hắn rằng để tu luyện thành công vạn yêu quyết hắn cần dùng nhục thân làm phật quốc, nuốt chửng tất cả yêu tập còn lại vào trong bụng để che chở bọn chúng giúp bọn chúng sống an lành Nhưng sau trận chiến tại Vạn Yêu Thành Nục thân của Kim Sĩ Đại bằng bị hủy diệt Không thể hoàn thành nguyện vọng của mình Bái Kim Long nhưng phải sống Thì ra là thế Bạch Trạch thở dài nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh và nói Bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ Cửu Linh Nguyên Thánh lắp đầu Đây là mấy chục vạn người Sức mạnh của ta vẫn còn quá yếu Không thể làm được ta Làm không nổi không Kim Sĩ Đại bằng hét lớn Ngươi có thể làm được Ăn hết ta là được Ngươi không phải vẫn muốn ăn ta sao Vì sao lúc này ta đưa đến bên miệng ngươi, ngươi lại do dự? Ngươi là vì tình nghĩa mà nương tay, hay là người không muốn vì thánh nhân mà đối đầu với đồng đội của mình? Nếu vậy thì chỉ là giả nhân giả nghĩa thôi. Nhân nghĩa thật sự chính là ngay trước mắt ngươi. Nhục thân vì phật quốc, trẻ trở vạn dân. Đây là ta cả đời mong muốn nhưng chưa làm được, ngươi lại có thể dễ dàng hoàn thành. Ta rất ngưỡng mộ ngươi. Kim Dị Đại bằng nhìn thẳng vào mắt cửu linh nguyên thánh, nói từng chữ một. Đem ta ăn. Đi, cửu linh nguyên thánh cũng nhìn vào mắt hắn, ánh mắt sư tử lửa lấy những tia đỏ rực. lúc vạn yêu thành bị tấn công, hắn đã từng lên kế hoạch ăn kim sĩ đại bằng, nhưng vì sự can thiệp của đình trưởng cửu và tư mệnh mà thất bại. sau đó tâm trạng của hắn đã thay đổi, chỉ mong hoàn thành giấc mơ đã ấp ủ từ lâu, không còn nghĩ đến việc hoàn chỉnh quyền lực thôn phệ. tính ra đã trăm năm qua, hắn không ăn không uống, sớm đã không còn biết mùi vị của huyết nhục là gì. Cửu linh nguyên thánh chín tay vung lên, hoảng hốt vô cùng, kim sĩ đại bằng mạnh mẽ đẩy mẹ hắn ra. đại bằng đứng giữa sư tử răng, đầu lưỡi đỏ tươi như hướng thẳng đến địa ngục, tỏa ra màu đỏ thảm. Nó nhìn xuống mặt đất, nơi có khỉ con với gương mặt đầy nước mắt, nói, đừng khóc, không được khóc. Ngươi là định hài thần châm, ngươi là như ý kim cô bổng. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ xuyên thủng trời cao này, ngươi, hiểu chưa? Khi con nhìn đại bằng với vẻ mặt gần như vạn vẻ yêu dị, nó ngước lên nhìn bầu trời long, rồi lại nhìn xuống đất, nơi có sư tử. Nó thẳng sống lưng, mạnh mẽ lao nước mắt trên mặt, rồi hét lớn. Mịn mặt tốt rồi, vậy là tốt rồi, kim sĩ đại bằng vui mừng cười một tiếng. rồi nhìn vào cái huyết bồn trước mặt, bu lỏng tay, cho phép móng vuốt nhô lên. sư tử răng sắc nhọn như dao, rơi xuống như một trận mưa. huyết nhục lập tức bị xé rách, xương cốt nước ra với tiếng vang như tiếng sầm bên tai. trong khoảnh khắc, máu tươi bắn ra khắp nơi, lông vũ bay tứ phía, thần hồn và quyền lực như dòng máu trôi vào cơ thể cử linh nguyên thánh, thao thiết quyền lực từ đó hoàn chỉnh. trên bầu trời, kha vấn chu nhìn vào cảnh tượng cuối cùng này, toàn thân hắn sôi lên, nước mắt lan dài trên má, kim sắc cự long vẫn đang múa may, 81 mươi thành vẫn không hay biết. Vạn dân vẫn đang quỳ lạy. tương thành bên ngoài sư tử giống lên một tiếng vang dội, Cửu Linh Nguyên Thánh thân thể bỗng nhiên tăng vọt, đó là pháp thiên tướng địa, thân thể hắn tăng cao, đạp vươn dài trong đất, chín miệng đồng loạt mở ra, 81 thành, vạn dân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị một cơn vòi rồng cuốn lên, kéo tất cả vào miệng sư tử khổng lồ, mấy chục vạn dân đều bị nuốt vào trong bụng thao thiết chi quốc, cử Linh Nguyên Thánh nằm dẹp trên mặt đất, chống giá chiếc dù, hắn ngẩng đầu lên, lông bẩm trong gió cuồng phong bay phấp phới. hắn nhìn về phía kim long trên bầu trời, nhìn vào thiếu niên tay cầm kiếm hét lớn. kha vấn chu, ngươi còn đang chờ cái gì? kha vấn chu nghe được tiếng gọi đúng vậy, hắn còn đáng nghe được tiếng gọi. kha vấn chu đứng trên lưng kim long, đứng trên bầu trời vân hải. hắn đưa tay nhưng không thể chạm vào khư hải, mắt nhìn về tứ cực. hắn đã không thể phân biệt rõ ràng mình là gì, là chính hắn hay là thế giới này. ngầm chủ chi lực bắt đầu phản vệ hắn, đó là nỗi thống khổ không thể tả, tựa như vạn trùng càn xé. như hắn không quan tâm. Không còn gì có thể khiến hắn chờ đợi nữa Nằm chằm nằm kiểm tranh Dừng ở đây, lão sư, ta đến gặp ngài Hắn dưa tay trái lên Năm ngón tay mở ra Cự kiếm từ trong không gian hương tụ thành Trên chui kiếm là những dòng chữ khác lên vô số tên tuổi Là tên của những đồng môn huynh đệ tỉ muội của hắn Những người mà hắn đã từng chiến đấu cùng Họ đã lâu không còn xuất hiện Chỉ còn lại những cái tên khác trong ý thức của hắn Hắn cầm kiếm, giơ cao, người Và kiếm đồng thời lao về phía thành sát thép hùng vĩ. Bạch Trạch nắm tay khỉ nhỏ, đứng ở ngoài thành, bọn họ thấy trong thành sáng lên một luồng bạch quang như trùng thiên, đó là một bán cầu cực kỳ rộng lớn, dần dần mở rộng và lan ra, sức mạnh khủng khiếp của nó cuốn phang tất cả, như thể xoắn nát tường thành, khỉ nhỏ không thấy gì. Bạch quang và nhiệt độ cao nuốt trường 81 thành, nuốt chửng cả thân ảnh cửu Linh Nguyên Thánh, cũng nuốt chửng nó, sóng xung kích hủy diệt vẫn lan tỏa ra ngoài, ở trên cánh đồng hoang bên ngoài thành, trên rừng rậm và sơn phong. tất cả đều bị nghiền nát, thậm chí những con chim bay trên bầu trời bạch vân cũng không tránh khỏi cái kết cốt không còn. như thể thiên địa trở thành một lò luyện, khỉ nhỏ không cảm nhận gì, nó đứng trong luồng sáng lướt trừng tất cả. như một thanh thần bị được rèn luyện trong lò luyện, lơ mơ trong đó, nó nghe thấy tiếng kiếm chém đứt xiềng xích, nghe thấy tiếng động rung chuyển từ đại địa. trước mắt nó rất nhiều hình ảnh đã qua như trần vong lướt qua, nó đã từng phá nát từng thành, từng đánh qua sóng gió, nó đã từng đi lại trong những dòng nhầm thạch của núi lửa, từng đập nát vô số đầu sọ. Từng nịnh đổ những ma thần khổng lồ Nó xe qua long vương phụ Đụng phải biếu sơn thần Phá tan cừu tiêu trời Nó nặng tới một vạn ba ngàn năm trăm cân Nó Không Đó chính là ta Ta là Như ý kim cô bổng Khỉ nhỏ nỉ non Lời nói như chảy ra từ trong máu của mình Nó cảm nhận được sự triệu hoán Rồi bay đi Sóng biển dâng cao Trong ánh sáng trắng Có một sinh mệnh đằng vươn ra Phá vỡ xiểm xích từ lòng đất Dựng đứng lên dựa nhiễm gợn sóng hủy diệt hình bóng mảnh rẻ của kiều linh nguyên thánh siết chặt miệng nhìn chăm chú phía trước trong đôi mắt của nó ánh kim quang sáng lên cuối cùng nó cũng thấy được cảnh tượng đó cánh phượng hoàng vàng rực rỡ hiện lên trong ngọn lửa vẽ ra một hình dáng to lớn cánh vươn lên trời xé rách lớp bụi bặm bao phủ vân không, những bước mây trắng không bị xiềng xích quấn quanh hình bóng vĩ đại chậm rãi tiến ra mà bộ hoàng kim giáp vững vàng giữa cơn gió cuồng bạo như hình ảnh trong truyền thuyết về đại nhật phật quốc đồ quyền hắn tiếp nhận ô thiếp thần côn bay tới Lửa kim hồng diệu kỳ, tình không sáng ngời, nhưng lại không chút sắc thái. Vẫn bao phủ bụi bạm xung quanh, nhưng thân ảnh vĩnh viễn không thể bị khuất phục, chậm rãi mở ra, đôi mắt hắn bùng cháy mọt lửa. Hắn là thái nhân. Hắn là thái nhân, mà một loài khao khát. Hắn quyền hành vô biên, có thể tề thiên. Thời gian giống như dòng sông vần đục, chảy mãi không ngừng, hải cốt chôn sâu dưới đáy. Qua bao nhiêu năm tháng đã thành thát bụi, khó mà phân biệt được lai lịch. Vân Trần đứng giữa Đôi mắt cử phụ chậm rãi mở ra, đó là đôi mắt đã được tôi luyện trong lò hỏa, phá tan tất cả những bụi bặm cản trở, hắn giống như từ trong dòng sông thời gian đi ra, Hai chân chỉn sâu trong bùn, bước đi vững vàng trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời đã 500 năm không thấy, mọi chuyện như mặt nước trôi qua, không để lại dấu vết, "Sư phụ, ta muốn nghe câu chuyện về Tề Thiên Đại Thánh, hầu tử nhỏ tuổi, bộ lông vàng hòm ánh." Ngượng đầu nhìn thiếu niên áo trắng, đôi mắt tràn đầy sự mong chờ, "Tề Thiên Đại Thánh à?" thiếu niên áo trắng khẽ ho hai tiếng, hỏi, lần trước giản đến đâu rồi? Hầu tử non nướt, nói nhanh. Đại thánh chân đạp tường vân, giết sạch thiên binh thiên tướng và thông minh điện, quấy trời long đất lở, xiết đến các vị tiên thần không dám ngủng đầu. Giọng của hầu tử đầy khát khao, ánh mắt sáng lên. À, đến chỗ đó à, thiếu niên áo trắng gật đầu, như thể đang lâm vào hồi ước. Hầu tử cũng hăng hái gật đầu, hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Đại thánh về sau thế nào? thiếu niên áo trắng chậm rãi kể lại sau đó, sau đó, ngọc hoàng đại đế mời như lai phật tổ cứu giá, như lai nghe chiếu mà đến, cùng đại thánh đánh một cuộc cược, cược xem đại thánh có thể lật được lòng bàn tay của mình hay không. đại thánh đằng vân giá vũ thoáng qua mấy nhìn dặm, nhưng vẫn không thể lật ra được. thế là như lai tát bổ nhào về phía trước, hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành làm núi, trận đại thánh tại ngũ hành sơn. hầu tử nhìn sư phụ, ánh mắt từ hưng phấn chuyển dần sang bồi nhạt, cuối cùng là sự kinh ngạc. hắn chờ đợi sư phụ kể tiếp về việc đại thánh đánh nát ngũ hành sơn. Ta quay lại thiên đình, nhưng thiếu niên áo trắng lại ngồi im lặng, hai tay để ngang trên lan can, không nói một lời. Vì sao? Hầu tử thất vọng, hỏi, vì sao? Đại Thánh lợi hại như vậy, sao lại bị nuốt dưới chân núi? Thiếu niên áo trắng đáp một cách đơn giản, bởi vì địch nhân quá mạnh, đó là ký ức đầu tiên mà hầu tử nhỏ không thể quên. Hắn mãi không thể quên khoảnh khắc ấy, chỉ nhớ mơ hồ một gương mặt kiên nhẫn bị thời gian phủ bụi, giống như Hắn đã lâu không gặp. Trong trí tưởng tượng, Đại Thánh chưa bao giờ mở mắt nhìn Hắn. Hầu tử vẫn không phục, tiếp tục hỏi Sau đó thì sao? Đại thánh không thể bị nuốt cả đời Phải không? Hắn chắc chắn sẽ trốn thoát Rồi cầm kim cô bổng giết lên trời đúng không? Thiếu niên áo trắng lắp đầu nói Đại thánh bị giam cầm suốt 500 năm Sau đó, và 5 năm trăm sau Có một hòa thượng từ đại đường đi về phương Tây để cầu lấy chân kinh Khi đi ngang qua ngũ hành sơn Hòa thượng đã thả hắn ra Đại đường? Đại đường là nơi thế nào? Ừm Đây là câu chuyện mà ác thơ thúc thúc kể cho ta nghe Hắn nói, Đại Đường là một vương triều rất cổ xưa, rất cổ xưa. Rất cổ xưa? Nha, vậy sau đó thì Thánh đi đâu? Sau đó, Đại Thánh đi về phương Tây, tới Linh Sơn, cầu Phật tổ lấy chân kinh. A, cầu lấy chân kinh, không phải là bị đánh bại một lần rồi sao? Hỏi hắn cầu kinh làm gì, khi nhỏ tức giận hỏi, thiếu niên áo trắng trả lời, thiếu niên áo trắng trả lời, "Thâu kinh là để có thể thành Phật." Khi nhỏ lại hỏi, "Thành Phật? Thành Phật thì làm gì? Đây cũng là vấn đề mà ngươi cần suy nghĩ." thiếu niên áo trắng nói câu chuyện này còn dài sau này ta sẽ từ từ kể cho ngươi thiếu niên áo trắng đứng dậy khỏi ghế phía ngoài trời sáng làm căn phòng càng trở nên tối mờ khỉ nhỏ nhìn bóng lưng cô đơn của hắn hỏi sư phụ ta ta nghe người ta nói ngài giống như là một vị đại thần truyền thế đã từng bắn xuống rất nhiều mặt trời ta nghe nhiều người kể chuyện xưa của ngài ta cảm thấy ngài cũng lợi hại giống như đại thánh trong câu chuyện xưa thiếu niên áo trắng có vẻ như bị lời nói của khỉ nhỏ làm động lòng áo trắng bay nhẹ như có gió thật sao Hắn nhìn ra ngoài cửa nói Chúng ta đều là những kẻ đáng thương Bị vây trong ngũ hành sơn Hắn nói xong, nhẹ nhàng rơi đi Khi nhỏ không thể không đuổi theo trong lòng đầy nghi vấn Sư phụ trên đời này có người lợi hại như vậy sao Vì sao ngài luôn chọn ta Ta cảm thấy ta chẳng có gì đặc biệt Khi nhỏ rất thiếu tự tin Arthur bảo ta đến tìm ngươi Thiếu niên áo trắng trả lời Là hắn chọn ngươi, ta chỉ là người phụ trách làm thầy của ngươi Arthur Khi nhỏ nghĩ ở hỏi Arthur rốt cuộc là ai, là thôn trưởng của chúng ta Sau này bị kẻ xấu bắt đi. Trước khi bị bắt, ông ấy đã kể cho ta rất nhiều câu chuyện về các triều đại không rõ. Thiếu niên áo trắng nói: "Trước khi ông ấy bị bắt, ông ấy bảo ta tìm người "Ta, ta có gì đặc biệt sao? Ta cũng không biết mình đến từ đâu." Khỉ nhỏ vào đầu bứt tai, "Ngươi là từ trong khe đá mà ra?" Thiếu niên áo trắng mỉm cười đáp, "Trên trời mây trắng chảy trôi, nước sông róc rách, mấy năm trôi qua, thời gian vụt qua, hầu tử vĩnh viễn không thể bước vào cùng một dòng sông, bởi vì trước mặt hầu tử, dòng sông đã biến thành con người, học cách dùng công cụ." Khi nhỏ đã trưởng thành một chút, Hà Nội nó lá, ngồi trên cành cây đại thụ chia sẻ những triết lý của mình với chim sẻ. Chim sẻ cẩn thận lắng nghe và đáp lại. Nó sẵn lòng nghe khỉ nhỏ lải nhải, chỉ vì con khỉ này có ngoại hình đẹp mắt, là con khỉ duy nhất mà nó thấy đẹp và uy phong nhất. "Mày vẫn đây lại học được pháp thuật gì mới không?" chim sẻ hỏi, giọng điệu không mấy hứng thú, giống như một người cường giả đang ở giữa thời kỳ loạn thế, không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Khỉ nhỏ có nền tảng rất tốt, suốt những năm qua đi theo sư phụ tu hành, học đủ thứ thần thông như ngồi trên lửa, bao nước, ngự phong, nôn diễm, mượn gió bố vũ, tất cả đều rất nhanh hiểu thấu, chỉ cần một chút là có thể làm được, chẳng mất bao lâu hắn có thể sử dụng thành thạo. Tuy nhiên, hắn không mấy hứng thú với những pháp thuật này, bởi vì so với những thần thông trong truyền thuyết và huyền thoại, chúng đều còn kém quá xa. Hắn đã từng hỏi sư phụ về việc học Dương cung xạ nhật thần kỹ. Sư phụ khi ấy ngồi một mình trong ghế, khuôn mặt mệt mỏi và rõ ràng già hơn so với tuổi tác, cảm giác mệt mỏi cứ thẩm thấu ra ngoài. Sau một hồi lâu, sư phụ lắc đầu nói rằng ông không thể tìm thấy cung của mình, Khỉ nhỏ có chút thất vọng, lại tiếp tục hỏi về những câu chuyện của nữ ồ a, phục hi bàn cổ, liệu những chuyện xưa đó có phải là thật không? Liệu con người trong thời xưa có thể tu luyện mạnh mẽ đến vậy không? Thiếu niên áo trắng gật đầu nói, là thật, dù họ không còn ở đây, nhưng tên tuổi của họ sẽ sống mãi, đó là danh tiếng của những anh hùng, danh tiếng của anh hùng. Chim sẻ nhìn Khỉ nhỏ đang thất thần, hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Khỉ nhỏ bừng tỉnh, nghiêm túc đáp, ta đang nghĩ, ta còn không biết tên của mình là gì? Chim sẻ cười nói, Ngươi không phải luôn nói muốn trở thành tề thiên đại thành sao, khỉ nhỏ lắp đầu, đó là danh tiếng anh hùng, không phải là tên của ta. Ta? Ta cũng không biết mình. Nên gọi là gì? Chim sẻ nhảy nhót trên cành cây, không quan tâm lắm, bởi vì bọn chúng lịch sử đều không có danh tự. Trong cái thế giới loại lạc này, tên gọi là một thứ xa xỉ mà ai cũng có thể có, nhưng không ai có thể lưu giữ. Chỉ có những đại thần thượng cổ mới có danh tự lưu truyền. Không. Ta cảm thấy ta cần một cái tên, còn ngươi, ngươi cũng cần có, khỉ nhỏ nghiêm túc nói, danh tự, chim sẻ lắc đầu, ta cần cái đó để làm gì? Khỉ nhỏ nói, đương nhiên là để phân biệt ngươi với những con chim sẻ khác, chim sẻ đáp, ta sinh ra đâu có gì đặc biệt, không cảm thấy mình là một con chim nổi bật. Bọn chúng đã nói chim sẻ nhỏ, nhưng cũng ngu ngốc, cho nên ta trong đầu chỉ biết cất vào những niềm vui đơn giản như ánh sáng mặt trời, con danh tự quá xa xỉ, ta không dám có. Chim sẻ nói như vậy, làm cho khỉ nhỏ không biết trả lời hay an ủi như thế nào. Hắn nhìn chim sẻ nhỏ, nghiêm túc nói, yên tâm, ta đã bái được sư phụ mạnh nhất trên thế giới, ta nhất định sẽ học được võ nghệ mạnh nhất, giúp các người có được một bầu trời tự do. Tự do bầu trời, chim sẻ hỏi lại, tự do trên trời có gì hay? Khỉ nhỏ nghe thấy câu hỏi này lại một lần nữa lắng lòng, tiếp tục suy nghĩ về điều hắn đang hướng tới. Nó chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói, trên bầu trời có mặt trời, mặt trăng, tính tú, có bạch vân, có gió, có biết vậy thì bầu trời này có gì khác với hiện tại? Chim sẻ nhỏ lại hỏi. Khỉ nhỏ cảm thấy rất buồn giàu, nó nghĩ chim sẻ chắc chắn không phải là người ngu dốt Nó nghiêm túc giải thích Rất cao, rất cao bên ngoài thiên không có một con ác ma khổng lồ Nó muốn ăn hết tất cả người và động vật Nếu như không đánh bại nó, chúng ta sẽ bị ăn sạch vào một ngày nào đó Chim sẻ nhỏ lại lắc đầu, ta sẽ không bị nó ăn hết Ta sẽ bị diều hâu ăn mất Ta không thể bay cao như vậy, ta không lo gì ác ma Ta chỉ sợ diều hâu Khỉ nhỏ nghe xong, không thể phản bác lại Một ngày kia nó hiểu ra rằng Giữa vạn Linh có vô số điều vô hình ngăn cách khiến cho sinh mệnh phải bật lộn, đối mặt với những điều quá xa xôi như vậy, nhất định sẽ rất cô độc, sư phụ ta muốn có một cái tên. Trở về nhà gỗ, khỉ nhỏ, nhìn thiếu niên áo trắng, nghiêm túc nói, thiếu niên áo trắng bỏ bút xuống, nhìn về phía nó, và nói, trong sơn hải kinh có một viên hầu yêu tên là cử phụ, người cứ gọi là cử phụ, cử phụ. Cái tên này nghe thật bình tĩnh và hiền hòa, khỉ nhỏ khắc sâu vào lòng, từ nay về sau, nó sẽ mang tên là cử phụ, nói lúc này chưa biết. Cái tên ấy sau này sẽ gắn liền với những bóng hình anh hùng huy hoàng. Sư phụ, ngươi đang làm gì vậy? Cử phụ nhìn thiếu niên áo trắng đang dựa bàn viết chữ hỏi. Thiếu niên áo trắng giải thích, "Đây là, là di thư, ta đang chuẩn bị cho những chuyện sau này." Di thư? Từ phụ giật mình, "Sư phụ sao lại chết?" "Ta đã chết rất nhiều lần rồi, lần này cũng không biết có cơ hội tỉnh lại hay không." Thiếu niên áo trắng nói, "Làm sao có thể như vậy?" Cử phụ cảm thấy niềm vui vừa có được tên gọi bỗng chốc tan biến, không sao cả, ngươi còn sống, rất nhiều người khác cũng còn sống. từ xưa đến nay chuyên thừa không phải chỉ là huyên nhục, mà là ý chí thiếu niên áo trắng nhìn cử phụ ôn hòa như nhìn vào ngọn lửa đang cháy sáng cử phụ mường đầu lên không nói gì lúc này hắn vẫn là hình dáng hầu tử nhưng đã mặc áo võ phục nhìn có chút thần khí thiếu niên áo trắng nói ta sẽ kể cho ngươi nghe về đại thánh cố sự lần trước chúng ta đã giảm đến đâu rồi cử phụ đáp giảng đến người và giả hầu vương a lần đó à cử phụ ngồi trên một tảng đá lớn nhìn phong vân biến động câu chuyện về đại thánh ngày càng xa cố sự về đại thánh, một người vô pháp vô thiên, mang kim cố chú và ô thiết thần côn, bước đi về phía tây, dần dần đi xa, hắn cũng dần dần trưởng thành. gần đây dưới núi luôn có ma đầu gây loạn, hắn theo các sư huy sư tỷ cùng nhau đi trảm yêu trừ ma. giấc mộng của hắn là trở thành một vị đại thánh, cho nên mỗi lần giết ma đầu, hắn đều tích cực như vậy. mấy năm qua, hắn đã trải qua không biết bao lần tử chiến, nhiều danh xương khủng khiếp của ma quái đều bị hắn đánh gục dưới cây côn sắt. tất nhiên. đây không phải là định hải thần châm trong chuyện xưa, vì vậy hắn cũng đã đập vỡ rất nhiều gốc rễ. hắn còn thích đặt tên cho yêu quái mà mình đánh bại, chẳng hạn như hưu lực, hổ lực, chó lực đại tiên, kim giác, ngân giác, hay đồng giác ma vương. loại hình hắn tưởng tượng chính mình là đại thánh, không cần đi tiên đình xin viện binh hay pháp bảo, chỉ cần một cây côn trong tay có thể phá vỡ tất cả, dọn sạch mọi vật cản trở trước mặt. hôm nay hắn đã giết một con ngưu yêu có tiếng xấu rõ ràng và đặt tên cho nó là ngưu ma vương. để giết con ngưu yêu này, hắn đã đuổi theo mấy ngàn dặm. Thân thể khổng lồ của Ngư Ma Vương ngã xuống vũng máu, nó nhìn chằm chằm cử phụ, hỏi. Vì sao ngươi lại muốn giết ta? Cử phụ trả lời. Bởi vì, ngươi làm quá nhiều việc ác, diện chết rất nhiều người. Ngư Ma Vương nói. Nhưng ta cũng có rất nhiều tộc nhân bị các người giết chết. Vì các người đã phục tùng ác ma, các ngươi từ bỏ thế gian này. Cử phụ đáp. Ngư Ma Vương cười đau thương. Chống lại có thật sự cao quý hơn phục tùng không? Chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống. Trên thế giới này, chúng ta ngay cả tư cách sống tiếp cũng không có sao. cử phụ nhìn ngư ma vương, nói ngươi có lựa chọn của ngươi, nhưng chúng ta đang tìm kiếm con đường đúng đắn cho sinh linh. Ngươi có thể tham sống sợ chết, nhưng đừng cản trở con đường này. Ngư ma vương nói, thế giá này không còn con đường nào nữa, trừ khi ngươi có thể chạy thoát, trốn ra ngoài tinh không. Ra ngoài tinh không, cử phụ gật đầu. Nếu như nơi đó có con đường, ta sẽ dẫn mọi người đi đến đó. Ngư ma vương lại nổi đi. ngươi cái con khỉ ngang ngược ma hầu, giả vờ cái gì đại từ đại bi, tay ngươi dính bao nhiêu máu. tìm kiếm tự do chẳng qua là lý do để người giết chóc thôi cử phụ không có chút dao động ta không yêu giết chóc ta chỉ muốn hòa bình cử phụ cầm cây côn xuống kê liệu nó hắn về lại nhà gỗ thấy một thiếu niên áo trắng ngồi trước cửa trên cầu thang như thể đang chờ ai đó ta đã không còn gì dạy ngươi thiếu niên áo trắng nhìn hắn nở nụ cười vui mừng cử phụ nhẹ nhàng lắc đầu nói không đại thánh cố sự còn chưa kể xong ừm còn thiếu cái cuối cùng chương hồi thiếu niên áo trắng đặt hai tay lên gối nhìn về phía trước bắt đầu kể lại cái kết của câu chuyện đã đứt quãng suốt nhiều năm, cử phụ ngồi bên cạnh lắng nghe. hắn là linh hầu, sinh trưởng chậm chạp, giờ phút này nhìn hắn vẫn như con khỉ nhỏ ngày xưa, nhưng so với năm đó, hắn đã lớn lên rất nhiều. hắn am tị lắng nghe đến chương hồi cuối cùng. nếu ra trước đây, hắn có thể sẽ vì đại thánh trải qua bao nhiêu gian khó để đạt được chân kim mà vui mừng, hoặc có thể sẽ vì đại thánh cuối cùng trở thành đầu chiến thắng phật mà buồn sầu. nhưng lúc này, hắn không nói gì, chỉ là lẽ nghe, nghe kết cục mà mình đã chờ đợi bấy lâu. phật là gì? cử phụ hỏi. Ngươi cảm thấy đó là gì, thiếu niên áo trắng lại hỏi lại. Cửu phụ mỹ đi đến những năm qua, cúi đầu rồi chậm rãi trả lời: Ta chưa từng gặp Phật thật sự, nhưng ta đã gặp nhiều người tự xưng là Phật. Họ ngồi trên liên hoa đài tượng đồng vàng, mọi người quỳ lạy và dâng hương cầu nguyện mong được phù hộ. Những tín đồ ấy rất đáng thương, họ hoặc bị bệnh tật, vầy gò như que củi, hoặc chịu cảnh nhà cửa tan nát, khóc lóc rửa mặt. Liệu họ có thể nhận được sự giải thoát từ Phật ta không biết. Những nơi này là Trần Thế, không phải Linh Sơn, cũng không phải thế giới lưu ly trong Phật Kinh. Những bí ngưỡng này có thể chỉ là niềm tin hư vô trong một thế giới đen tối. Thiếu niên áo trắng không đáp lại, chỉ hỏi. Vậy người có hài lòng với kết cục này không? Kết cục gì? Cử phụ hỏi lại, kết cục của Đại Thánh. Ngươi có hài lòng với kết cục của Đại Thánh? Ngươi có hài lòng với kết cục của Đại Thánh không? Câu hỏi này khiến trái tim cử phụ đột nhiên đập mạnh, hẳn như thấy một dòng sông cổ lão, những bức tranh lật đổ trong ký ức. Hắn thấy con đường dẫn về phía Tây Thiên, một con đường đầy tội ác, trong bức tranh là mây đen bao phủ, vô số yêu ma với thân thể xấu xí, phát bảo đen tối, chúng gầm thét, thể hiện sự hung ác và sức mạnh tột cùng của mình, mỗi con quái vật đều mang danh từ nhìn khó vạn hiểm. Hướng về tự do, Đại Thánh vẫn bị giam cầm dưới ngũ hành sơn, xiềng xích quấn quanh, đôi mắt hắn cháy rực hận thù, trước mắt là đảo hoa rực rỡ, nếu hắn là Đại Thánh, liệu hắn có đi theo con đường đó, liệu hắn có chém giết những huynh đệ từng kết nghĩa? rồi trở thành một tượng Phật, được mọi người cung phụ không? Ta hiểu rồi. Cửu phụ bỗng nhiên mở miệng. Trên trời, những thần quốc chi chủ ấy, họ trải qua bao nhiêu gian khó, chém giết từ trong máu và xương để lên được ngai vàng. Vì sao họ chỉ trở thành một thần chủ ngồi trên vương tỏa Họ dùng hết sức lực, nhưng cuối cùng lại chỉ là phụ thuộc vào ác ma. Nhìn như bảo vệ nhân gian, nhưng thực chất chỉ là cố gắng thi hành một chút ân huệ nhỏ bé để bảo vệ một thế giới đang dần đổ nát. Ta không hài lòng với kết cục của đại thánh. Ta không muốn kết cục như vậy. Cử phụ giống lên lần đầu tiên, để lộ ra vẻ dữ tận thật sự, thiếu niên áo trắng nhìn hắn, hỏi, nếu ngươi thành Phật, ngươi sẽ làm thế nào? Ta thành Phật, cử phụ nhớ lại những người quỳ lạy Phật, tưởng tượng hình ảnh các tượng Phật trang nghiêm ngồi trên liên hoa đài, hoặc áo cà xa, Phật đương nhiên là phải làm Phật, ứng phó với mọi việc, ta nếu như thành Phật, cử phụ từ từ nói, thân sắc của hắn không còn dữ tợn như trước, mà thay vào đó là một vẻ thương xót giống như Phật, tuy vậy, đôi mắt hắn vẫn không kìm được trở nên đỏ rực, ánh mắt hướng lên trời cao, phát ra lời thề nguyện của mình. Ta nếu như thành phật thì phổ độ trùng sinh. Tiếng quạ đen cất lên trên thành cây lâm điều hoàng hốt bay đi, là cây rơi xuống đất. Tiếng nói của cử phụ vang vọng ngoài ngôi nhà gỗ. Thiếu niên áo trắng nhìn hắn trên môi lộ ra một nụ cười vui mừng. hắn đứng dậy đưa một vật cho cử phụ. đây cầm lấy dấu kỹ nó. cái này là gì? cử phụ nhìn vật phát sáng trong tay hỏi. đây là quyền hành cuối cùng của ta, ta giao cho ngươi. thiếu niên áo trắng nói cử phụ nạc nhiên ta sao có thể nhận thứ này sư phụ ngươi ngươi làm sao vậy thiếu niên áo trắng bình tĩnh trả lời cử gia của ta sắp đến nếu ngươi không lấy nó sẽ bị cửu nhân đạt mất Cửu nhân kia rất mạnh mẽ mà giờ sư phụ ta đã không còn toàn vẹn không phải là đối thủ của hắn ta sẽ không sống lâu nữa nhưng ngươi đừng vội báo thù cho ta hãy sống tốt trở thành phật trong lòng mình chỉ như vậy chúng ta sau này mới có thể gặp lại nhau quyền hành cử phụ lắc đầu nói vật chân quý như vậy Ta làm sao có thể nắm được?" Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng đáp, "Hỏa diễm sẽ không phân biệt nó đang ở đâu để thiêu đốt. Nó có thể cháy trên lọ nến, trên lọ đèn, trong đống củi, hay bất kỳ nơi nào có thể tạo ra ánh sáng và nhiệt độ, xua tan bóng tối và lạnh giá. Nó sẽ cháy mãi đến khi đêm dài qua đi, đến khi mọi người quên đi nó. Đây là mọn lửa truyền lại từ đời này qua đời khác. Và giờ đây, mọn lửa ấy đến tay ngươi." Cử phụ nhận quyền hành, nhìn thiếu niên áo trắng, rụt giọng hỏi, "Nhưng ta, ta không tự tin có thể làm được, cho dù có thể làm được hay không." Phần quyết định này chỉ có thể giao cho ngươi thiếu niên ảo trắng nói Bởi vì ngươi chính là người chạm vào viên đá trong khe đá Viên đá từ trên trời rơi xuống Ác thầu đã nói cho ta rằng Những người như người đều là những người được chọn để bảo vệ văn bình Đế tuần, thường hai, nữ ô e tề thiên đại thành Mỗi một người trong số họ đều là biểu tượng của văn bình Đại diện cho tinh thần của một thời kỳ không bị dập tắt qua năm tháng Họ đã mang ngọn lửa văn bình đến hôm nay Và bây giờ chúng ta ở đây để tiếp tục cháy sáng ngọn lửa đó hoàn thành ý nghĩa của chúng ta, cho đến khi hủy diệt. Cử phụ không hoàn toàn hiểu hết những lời này, nhưng mơ hồ cũng cảm nhận được phần nào. Hắn nhìn khuôn mặt của sư phụ, cuối cùng chấp nhận quyền hành này. Ta phải làm sao để giấu kín nó? Cử phụ hỏi, đưa nó tưởng tượng thành một vật mà ngươi nghĩ mình có thể sở hữu, và nó sẽ biến thành thứ đó, khi đó hỏa diễm sẽ không bị phát hiện. Thiếu niên áo trắng đáp, cử phụ cầm lấy vật, nhắm mắt lại. Trong lòng bàn tay hắn, vật ấy dần dài ra, biến thành một cây ô thiết thần côn. Trên thân côn, dường như có những làn khói kim sắc bùng lên, lan tỏa theo những họa tiết trên thân cây, và nằm chữ, như ý kim cô bổng thoáng hiện, như được viết lên trong không trung, thiếu niên áo trắng cuối cùng cũng yên tâm. Nếu kỹ những lời ta đã nói, ta phải đi nghỉ ngơi, vất vả cho ngươi. Hắn rời đi, huyền phủ thần quân nhanh chóng chiếu xuống trước mặt cử phụ, thiếu niên đứng tay không, áo trắng như gió. Huyền phủ nhìn hắn và nói, lần này ngươi không thể trốn thoát, thiếu niên áo trắng đáp lại, con đường lên trời và biển. Ta đã không thể quay đầu, huyên vù giết hắn, nhưng hắn không ngã xuống. Giữa bầu trời thu, ánh trăng lạnh lẽo, thiêu niên ngước nhìn mặt trăng. Bên tai hắn, mơ hồ vang lên giọng nói trong suốt của một nữ tử. Thu phong thành, thu nguyệt minh, lá dụng tụ lại rời tán. Hà nhà dừng lại, kinh ngạc, khi ấy huyên phủ đã qua đi. Cử phụ đứng xa xa, lặng lẽ nhìn, chăm chú vào cái chết của hắn. Hắn mặt đầy lệ, nhưng cũng biết mình không thể rời đi, hắn nhất định phải thành Phật. nét định phải thực hiện lời thề vô độ chúng sinh. Nếu nói con đường về hướng tây của hắn chỉ mới bắt đầu, thì đây chính là thử thách đầu tiên, là nỗi đau khắc cốt phi tâm mà hắn phải vượt qua. Tại thành phố 81, trong làn bụi mây, cử phụ cuối cùng đứng vững, tỏa ra một dáng vẻ kiên định, thực sự bình thiên lập địa. Thân thể bị lực lượng hắc ám ăn mòn, gần như không còn nguyên vẹn, giống như mảnh vỡ của Kha Vân Chu Treo trước mặt hắn. Hắn cầm đoạn kiếm, khuôn mặt hiện rõ sự trật vật nhưng vẫn nở nụ cười. Từ xa, Cử Linh Nguyên nhìn bọn họ. chui sát dù không thể ngăn cản sự hủy diệt thân thể của thanh sư đã bị tàn phá lúc này chỉ còn lại bộ xương trơ trọi những mảnh thịt bám lơ lửng trên cơ thể khói chẳng tỏa ra lúc này tấm bạch cốt sư tử trên mặt cũng cố gắng nở nụ cười vừa hung tàn lại vừa từ bi cử phụ ngượng đầu lên nhìn xa xăm về phía bầu trời con đường dài ròng rạc về hướng tây phật đã ở trước mặt linh sơn đã ở trước mặt hắn muốn xua đuổi hắc ám hắn muốn mở ra con đường tự do cho vạn linh hắn muốn phổ độ chúng sinh Những cảm xúc và ký ức dâng trào trong mắt, cử phụ đột nhiên gầm lên một tiếng thật lớn, 500 năm đã đến, chúng yêu đâu rồi? Trong khoảnh khắc ấy, khắp Bắc Quốc, Trung thổ, Nam Châu, Tây Quốc, thậm chí ở những hòn đảo hoàng vu ít người biết đến, gần như đồng thời vang lên tiếng xích sát bị kéo đứt và tiếng gào thét không cam lòng của yêu vương. Trên mảnh đất thần châu, hàng nghìn năm yên tĩnh bỗng chốc vỡ là từ lòng đất, những trùng sức mạnh đột ngột vọt lên trời. ác giơ tay lên, áo đen và váy phấp phới, phía sau hắn, vô số lão nhân đứng đó. Họ giống như những khối u mọc trên cây, cùng ác nhìn về phía trùng sáng lan tỏa khắp đại địa. Rốt cuộc đến ngày này, Ác nhẹ nhàng nói, hắn không biết kết cục sẽ ra sao, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phương xa, nơi những ngọn lửa đỏ rực giống như hắn thấy lại những chuyện đã xảy ra cách đây 15 ức năm, xung quanh thiên bảng, những tiếng gào thét của yêu quái vang lên, chúng đã bị đè nén quá lâu, và khi thoát ra khỏi xiềng xích, chúng sẽ thiêu đốt tam hồn thất phách, phá vỡ mọi tấm chế, lao thẳng đến Vân Tiêu, lúc này vẫn là đêm khuya. Nên yêu khí bay lên càng dễ dàng bị phát hiện Ác ngược đầu nhìn lên bầu trời Hắn như thể có thể nhìn thấy bóng dáng của ngầm chủ từ xa Chậm rãi tiến về thế giới Như một bóng ba thẩm thấu qua từng góc túi Hắn biết Chiến tranh mới chỉ bắt đầu Nay Chia Ly thực sự vẫn còn xa Nhưng hắn vẫn dưa tay phải lên Vẫy vẫy với bầu trời Ánh mắt hắn nhìn qua đại địa Hướng về quá khứ Những ngọn hồng quang phía xa Những yêu quái về tư thế khác nhau Nhưng khuôn mặt của chúng lại giống nhau chúng đều là những đại yêu của 500 năm trước. sau thất bại trong chiến tranh, thành nhân dùng tà lập phù hộ cho chúng bất tử. vì vậy, chúng bị giam cầm dưới các vương triều. thí dụ như triệu quốc, nơi chúng bị trấn áp. thậm chí có lúc chúng còn phải tự lập quốc. nếu không có chu tước thần quốc trần quốc chỉ kiếm trong tay triệu tư nhi, nàng cũng không thể giết chết hồng gĩ lão quân. những yêu quái này từng theo đuổi tự do, nhưng giờ đây sau những sự kiện xưa, chúng đã trở thành kẻ bị phỉ nhổ. Cô luôn thần trụ đã sụp đổ, con đường tự do đã bị cắt đứt. 500 năm đè đèn. Những năm tháng đầy buồn tẻ đủ để thay đổi mọi thứ, đại đa số trong bọn chúng đã tuyệt vọng, lòng như cho lạnh chỉ chờ đợi cái chết. Như bây giờ, thời gian như quay ngược lại 500 năm, chúng lại lần nữa tiến về phía cào, hướng đến thân ảnh vĩ đại, cử đâu trung bái kiến thành nhân, sao mà vương bái kiến thanh nhân. Sao mà vương bái kiến thanh nhân? Phúc Hải Tôn giả bái kiến thanh nhân, ba thủ bạch mã yêu vương bái kiến thanh nhân, những tiếng nói vang lên trên bầu trời, bọn chúng gào thét, phát ra khí lực, làm rung chuyển cả đại địa. Toàn bộ nhân gian đều nghe thấy tiếng la hét của chúng, máu và lửa, vượt qua 500 năm, giờ đây lại hiện rõ trước mắt, ánh mắt bất khuất của chúng vẫn không mất đi, lạnh lùng và sắc bén, như một làn sóng cuốn phang tất cả. Chúng mỗi người đều có một câu chuyện dài, nhưng rất nhiều câu chuyện đã bị thời gian xóa nhòa, chỉ còn những người sống sót nhớ lại. Ngoài 81 thành, Cửu Linh Nguyên Thánh đã phá hủy 8 cái mặt quỷ, chỉ còn lại những đám u ám ma quỷ hỏa chập chờn. Chu này chặn lại vô số công kích chí mạng, cây dù sắt cũng bắt đầu nứt ra, sắp phá vỡ biên giới Đầu của con cự sư uy Vũ lẫm lẫm lúc này trông giống như một nọn núi bay cốt khổng lồ khung sư bên trong xe rách huyết nhục cứng rắn ba vây lấy một thứ gì đó đó là cả một vật quốc nơi mọi người nhìn vào khoảng không mênh mông không rõ đã xảy ra chuyện gì còn tưởng mình đã lạc vào địa ngục Bạch Trạch chém ra hư không cũng có chút chật vật bước ra từ đó mới vừa phá vỡ một đòn quá mạnh mẽ dù đã ăn mình trong hàng triệu lớp vũ khí hư ảo vẫn không thể tránh khỏi hoàn toàn Bạch Trạch nhìn cửu Linh Nguyên thành, đôi mắt khép lại thở dài nhẹ nhẹ ở phía xa Ánh sáng từ những cây cột lần lượt sáng lên, dần dần hội tụ về phía bầu trời cao. Từ cổ hoàng diệp thiền cung, ánh lửa vẫn xa xôi chiếu sáng. Đôi mắt trong suốt của diệp thiền cung cũng bị ánh sáng đó dọi vào, như thể bầu trời đêm đã được chiếu sáng lên. Chúng ta sẽ làm gì? Tư Mệnh bước vào, nhẹ nhàng hỏi. Diệp Thiền Cung chán hơi nhíu lại nói, chuyện xưa của họ để họ tự viết kết thúc. Dù kết cục như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục mang theo ý chí của họ. Ninh Trường Cửu đứng đó, đôi mắt kim sắc của hắn cũng nhìn về phía thân ảnh lạ lẫm đang từ đám bụi bặm chui ra. cả hai nhìn nhau, nhìn nhau mà không nói một lời. hơn ba nghìn năm đã trôi qua, câu chuyện về đại thánh đã kết thúc từ lâu, nhưng họ vẫn chưa hài lòng với kết cục ấy, vì vậy câu chuyện vẫn chưa kết thúc. tại tây quốc, triệu tư nghi mặc chiếc váy hoàng kim, ngồi trên đám mây, nhìn về phương xa, ba nhìn thế giới như những bọt biển lớn, được ánh sáng mờ chiếu sáng, hiện ra với sắc màu nhạt. lời của hồng vĩ lão quân trước khi chết vẫn vang vẳng trong đầu nàng. trên thế giới này còn có rất nhiều yêu quái như ta, chúng ta bị giết chết, bị trấn áp, như dù có hóa thành bạch cốt Hình thần câu diệt, chúng ta vẫn đợi thành nhân trở về Hẳn chưa bao giờ lừa dối chúng ta 500 năm trước không có Và sau này một vạn năm cũng sẽ không có Vậy một vạn năm từ nay về sau Triệu tương y nhẹ nhàng nhếch môi, vươn tay Hướng về phương xa, Như thể đang thay cho yêu tập Triệu quốc và thành nhân Vấn An Ánh mắt nàng hướng về một điểm sáng xa xôi Đó là nơi ánh sao trời chiếu sáng Tại Tây Quốc Tại Sư tỷ và Nhị Sư Huynh cũng nhìn màn cảnh này Liệu sau này lịch sử nhìn lại Có coi đây là lần thứ ba bắt đầu cuộc chiến Liệp Quốc không Đại sư tỉ hỏi, với cách lịch sử còn tiếp diễn, thì đây chính là sự bắt đầu của một thời đại mới. Nghị sư huynh kiên định đáp, tại cổ linh tông, u minh của quốc, ngư vương chạy vào phòng bếp, ăn trộm một con cá, trong cá đầy quả ớt, nó ăn một miếng, liền nhảy dựng lên vì quá cay. Động Tĩnh với sự chú ý với cửu u, nàng bước ra ngoài cửa, đáp ý nói, hừ bản điện hạ thông minh lắm, biết ngươi còn mèo ngốc lại muốn ăn vụng, nên ta đã lấy xích một ngày trước, bỏ đầy quả ớt vào bụng cá rồi. Ngư vương tức giận đáp, vậy ngươi làm sao ăn được? cửu u mây người nhận ra rằng chính nàng cũng không thể ăn cay như vậy. khi chuẩn bị đề phòng con mèo ăn vụng lại không nghĩ tới chuyện này. nô vương nhìn nàng với vẻ ngốc nghếch, không nể lòng nhìn thẳng, dùng mỏng vuốt che mặt, lắc đầu thở dài rồi rời đi. ngươi thật là hại người không lợi mình. nhớ đầu ninh tiểu linh gặp phải ngươi thật là xui xẻo cửu u không phục, nói: ta cũng có tài năng, cầm kỳ thư họa đủ cả, ai giống ngươi, suốt ngày chỉ biết ngủ. ngươi ta bạch tang còn đáng yêu hơn ngươi đấy. Ngư Vương uống vài ngụm nước, xuôi đi vị quả ớt, nhìn cửu u nói: đúng rồi, từ khi Minh Quốc có người kha quản lý, mọi chuyện mới hòa thuận, cô thái dân an. Cửu u hừ một tiếng, tóm lại có phần công lao của ta, ta muốn viết xuống trò hề người ăn vụng cá, để mấy con mèo khác lấy đó làm gương. Ngư Vương nhìn vào chiếc váy đen phức tạp của thiếu nữ, không nói gì nữa, nó quay lại vị trí đầu lưỡi thịt, rồi đi ra ngoài hướng U Minh Điện. Cửu u nhanh chóng đi theo, hỏi: ai, người đi đâu vậy? Ngư Vương trả lời: ra ngoài đi một chút. cửu u nhìn bóng lưng hơi nặng nề của nó suy nghĩ rồi nói ngươi không giận thật à ngư vương nói bản vương không có chuyện gì mà phải giận con tiểu cô nương như ngươi cửu u đáp lại ai là tiểu cô nương ta sống hơn ngàn năm rồi đấy nếu mà 6 tuổi ngươi chắc chắn không sánh bằng ta ngư vương cảm nhận được vị cá con vương trên đầu lưỡi thở dài ta cũng sống hơn ngàn năm rồi một con mèo sống lâu như thế cũng không dễ đâu cửu u đột nhiên cảm thấy hôm nay ngư vương có chút đa sầu đa cảm ngư vương bước ra đại điện nói ta ra ngoài một chút ân chỉ ra ngoài một chút thôi, đừng quấy giày minh quân đại nhân. cử u nhẹ nhàng đáp, ồ vậy ngư trên đường cẩn thận một chút nhá. được, ngư vương đáp lại. cửu u nhìn theo đó, mắt không rời. minh quân là quân chủ của ưu minh cổ quốc, không thể rời khỏi minh quốc. nhưng ngư vương và cử u lại giống như thần quan thiên quân, nếu họ muốn có thể qua hắc ám chi hải, rời khỏi cổ quốc. ngư vương lặng lẽ rời đi. nó đứng ngoài cửu u điện, ở bên cạnh sườn núi, nhìn vào ánh sáng mạnh mẽ sông lên trời. nó thất thần một lúc lâu. Người ra lúc nào cũng thích nhìn lại cả cuộc đời và nó cũng vậy. Những năm qua nó thường xuyên mơ thấy ở đầu kia dòng sông nơi những con cá chết nổi đầy mặt nước, những yêu quái mà nó đã trảm diệt từ lâu, thân ảnh của chúng đã sớm biến mất. Nó cũng đã vượt qua những trận mưa to tầm tã, vượt qua dòng sông ô trọc đó, nhưng một điều nó không thể quên là những kỷ niệm đã khắc sâu vào lòng từ lâu, nó chưa bao giờ thực sự rời khỏi nhánh sau mấy. Giờ đây không còn mưa to, trên đồ trời sao sáng tỏ, gió lặng sóng êm tại u nguyện hồ. Nó chợt nhớ đến dụ cần, thế là. Nó chạy đến mộc đường, trộn lấy giấy bút, bắt trước viết một bức thư, rồi đặt thư vào miệng, tìm dụ Cẩn trong phòng. Dụ Cẩn lúc ấy đang ở phòng gần đó với Ninh Tiểu Linh. Ngưu vương nhảy lên cửa sổ, rõ nhẹ vào cửa, chỉ một lúc sau, cửa sổ mở ra, lộ ra một gương mặt lạ lẫm còn đang buồn ngủ. "Ai nha?" Nữ đệ tử mới nhập môi nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy gì cả, "Có phải tôi nghe nhầm không?" Nàng lẩm bẩm rồi lại đóng cửa sổ lại. Ngưu vương thả thư xuống, mặc cho nó rơi xuống nhân gian, tự mình quay đi. Nó đứng cô độc trên vách núi Gió đêm thổi bay mái tóc dài Đôi mắt sáng mở to nhìn vào bầu trời vô tận Như sư tử nhìn ra xa Hướng về nước mình Chỉ còn 100 năm nữa 100 năm đối với đại yêu mà nó không dài Nhưng với hầu hết phàm nhân Đó chính là cả đời Nó vốn nên như bao người khác Sống hết trăm năm rồi an yên ra đi Nhưng đêm này Nơi đâu có hà Mỹ Là một con mèo già Con phải gào thét trong lúc tuổi già Nư vương ngượng đầu lên Hét vang về phía bầu trời Không biết mình có thể sống sót hay không Nhưng nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Như ngày nào đã phá tan đê đập dòng sông, u minh của quốc chằm chú nghe, gặp qua Thánh Nhân, tiếng gào thét vang vọng trên bầu trời dài dằng rạc, như đêm đen không bao giờ kết thúc. Thánh Nhân cầm ô thiết thần côn, bay lên tầng cao, bên cạnh hắn, vô số yêu quái tụ họp phần lớn trong số chúng đã hóa thành hồn thái, thiêu đốt chín sinh mệnh của mình. Kha vấn chu buông lòng thanh kiếm, ánh mắt vẫn nhìn họ, trên môi nở nụ cười nhẹ. Lão sư, ta sắp không thể kiềm chế được nữa, thân thể ta không chịu nổi lực lượng này. Kha Văn Chu nói, trên người hắn xuất hiện đầy những nếp nhăn, giống như sẽ tan vỡ dưới cơn gió. Chúng ta sẽ rời đi sớm thôi. Thánh Nhân đáp, giơ tay điểm vào mi tâm của Kha Vấn Chu, dùng một phần sức mạnh để đè nén lực lượng ngầm chủ trong cơ thể hắn. Kha Văn Chu ho khan hai tiếng, nhìn về phía Thánh Nhân hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi chúng ta thuộc về, nơi mà ta đã chọn sẵn. Đó là một viên tinh tinh đã mất đi thần binh tinh, nơi chúng ta sẽ thành lập gia viên mới. Nhưng ta không thể đảm bảo bao nhiêu yêu quái sẽ đến đó. Chúng ta sẽ đến tinh tinh. Kha vấn chu hỏi, ừ, một viên tinh tinh tĩnh lặng, nơi đó sẽ là nơi chúng ta tái sinh Nơi đó sẽ là nơi chúng ta tái sinh, nhưng không ai biết có bao nhiêu yêu quái có thể đến đó Đại thánh đáp, ánh mắt của hắn lướt qua những yêu quái đang vây quanh Hắn dưa thần côn lên, nhằm ngay mặt trăng, một tiếng vang lên Thần côn đột ngột dài ra, bay thẳng lên trời, cuối cùng bao phủ lên mặt trăng Bùi bặm cũng bị đánh tan, ánh sáng thanh huy bùng lên, bầu trời cao như ngân hà Cùng lúc đó, trong vạn yêu thành, nữ vương phát hiện một sự thay đổi vô hình trước mắt nàng. Cả tinh không như có sự chuyển biến, nàng có thể nhìn thấy gần tinh hải. Mặc dù chỉ là hình ảnh mơ hồ, trong đó có một ngôi sao xa xôi dường như đang chịu gọi bọn họ, thiên vương tinh. Vạn yêu nữ vương thốt lên, bọn họ, những yêu thần trong tứ đại thiên vương, ban đầu đã có ý định tìm kiếm thiên vương tinh, mượn lực lượng sao trời để tiếp tục phản kháng. Nhưng qua bao năm, hầu hết mọi người đã từ bỏ hy vọng với thiên vương tinh, chỉ riêng nàng vẫn kiên trì tìm kiếm Bây giờ sao nó lại xuất hiện trên bầu trời? Đi thôi đi đến nhà mới, bạn yêu nữ Vương ôm lấy xương cốt trong tay, khẽ thì thầm, trong ngực tàn hồn nhẹ nhàng động đậy, như đang đáp lại sự khao khát lớn nhất của nàng. Nàng rời khỏi yêu thần điện, trước ánh sáng thiên tướng vừa mới tắt, tất cả các đại yêu đều tụ tập trên không của 81 thành họ đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, giờ chỉ chờ mệnh lệnh cuối cùng của Thánh nhân. Sau khi mệnh lệnh được truyền đạt, cử phụ nhắm mắt lại, tinh thần hắn bỗng dưng thoát ra khỏi cơ thể, vượt qua khoảng cách hàng nghìn dặm, đến ngoài vạn dạng ở Cổ Hoàng. cử phụ nhìn ninh trường cửu và diệp thiền cung, chắp tay hành lễ, cả ninh trường cửu và diệp thiền cung cũng đồng thời đáp lễ. sư phụ trường minh quyền hành chỉ sợ không thể trả lại ngài. cử phụ nói, không sao, hòa diễm không phân biệt nơi nào mà thiêu đốt. ninh trường cửu trả lời. cử phụ mỉm cười hỏi, vậy đại thánh cố sự, ta phải viết tiếp như thế nào? ninh trường cửu kiên định đáp, chu định sẽ lưu danh vạn cổ. cử phụ nhẹ gật đầu rồi nhìn diệp thiền cung, kế hoạch cuối cùng đến bước này. ta có thể đánh vỡ bầu trời tạm thời ngăn chặn ảnh hưởng của ngầm chủ nhưng không biết mình có thể chống đỡ lâu bao lâu sư nương suy nghĩ nhiều năm như vậy về thế giới bí mật ngươi đã nghĩ thông suốt chưa diệp thiên cung ngượng đầu nhìn bóng người trong chiếc mũ vàng kìm giọng nói kiên định ta đã nghĩ thông suốt yên tâm đi các ngươi lưu lại hỏa diễm sẽ không bao giờ dập tắt lịch sử nhân loại sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục viết sách cử phụ cuối cùng cũng yên tâm hắn nhìn đình trường cử nói còn thiếu một chương cuối cùng để ta kể cho ngươi nghe nói xong Hàn hạ thấp giọng, tương vân bao quanh, đại thánh tiếng nói vang lên trên bầu trời, đã 500 năm, đại thánh thoát khỏi xiềng xích, lật đổ ngũ hành sơn, xé nát chủ ngữ của Như Lai Phật Tổ, hắn không đi về hướng tây mà lần nữa mặc vào chiến giáp, gọi tỉnh lại binh lực, hắn đứng trên mặt đất, mở to hỏa nhãn kim tinh, nhìn trời cao đầy thần Phật, mây mù đầy trời các tiên nhân, bọn họ sẽ lại như 500 năm trước, một lần nữa run rẩy, bởi vì đứng trước mặt họ không phải là đầu chiến thắng, Phật thu hồi năng vuốt, mà là, đủ trời lớn, thánh cư phụ gào lên, hàn hóa thân thành hình thái thần thoại, chân đạp tường vân, trong tay cầm như ý ô thiết thần côn, hóa thành một tia sáng diễm lệ lao thẳng về thần quốc chi thượng mà tiến công. đây là chuyện xưa của hắn, đây là chuyện xưa của hắn, đây là trường cuối cùng của hắn. Khà vấn chu nhìn bóng lưng hắn, mở một nụ nụ cười thoải mái, tất cả vẫn như 500 năm trước, chỉ có điều lần này hắn không cần phải trẻ đi bất kỳ ý thức nào nữa, hắn mang theo trúc long thì cốt, cùng vạn yêu bay lên không trung, trúc long đụng trời mà chết, âm hòa tiêu tán, rơi xuống bụi đất. Thi cốt trôn sâu trong lòng đất, hắn nhẹ nhàng đọc lại đoạn lịch sử 500 năm trước. Nam Bình, Bắc Minh, Vân Quốc, Cổ Hoàng, nhân gian đủ loại đều theo hắn, cùng nhau rời đi. Khư hải và thế giới ngăn cách bị bọn họ phá vỡ, những chỗ tỏa sáng cũng bị bóng tới nuốt chửng. Trong khư hải, vô số linh giả bị dư ba giết sạch chỉ trong nháy mắt. Thành nhân tiếp tục tiến về phía trước, hắn lại lần nữa cảm nhận được sức mạnh đã lâu không gặp. 500 năm trước, hắn từng khiêu chiến với nó và cuối cùng bị trấn áp. 500 năm sau, hắn lại trở lại Nếu đây là sự tái sinh của một kiếp nạn văn minh, thì hắn phải có một người đứng ra chống đỡ, đem nó đánh bại hoàn toàn. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của ngầm chủ, cảm nhận được bóng tối vô biên bao phủ. Hắn không biết những yêu quái khác có thể trốn thoát trong khe hở hay không, nhưng hắn biết, mình chắc chắn sẽ không trở lại. Ngầm chủ lại một lần nữa áp xuống lực lượng, hắn quyền hành tề thiên, có thể tự do ra vào các quốc chủ thần chủ, nhưng không thể ngang hàng với ngầm chủ thật sự. Nhưng không sao. Hắn chỉ cần di chuyển ngọn núi này tạm thời, cử phụ dùng hai tay chạm vào ngầm chủ hai tay của hắn, kể cả quyền lực, biểu nhanh chóng bị ăn mòn, ánh mắt hắn kiên định, mặc cho thần hồn đau nhức dữ dội, dưới ánh trăng rực rỡ, hắn gầm lên, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đẩy lùi, dùng chính thân thể để chống đỡ, đưa cái cự vật kinh khủng bám vào khí tầng, từ từ nhấp lên. Đây là lần đầu tiên ngầm chủ thật sự bị khiêu khích, dĩ nhiên nó sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt, nhiều sự liên kết của nó với khí tầng đã không còn kiên cố như trước. tiếng gào thét của cử phụ vang vọng trong khư hải, khuấy động cả không gian. hình tượng cô rô năm xưa lại một lần nữa hiện ra. ngầm chủ vẫn không thể thắng được ngầm chủ, nhưng nhân gian đã không còn chắc chắn sẽ bị diệt vong. thầy nhân đứng bên cạnh, kha vấn chu cũng như hồng hảo hóa đi, hắn dưa kiếm lên, lập tức chạy thẳng vào bên trong ngầm chủ. cử phụ nhìn chăm chăm vào hắn, cả hai người bọn họ thậm chí chưa kịp nói bất cứ lời nào. ở bên ngoài cổ hoàng nghĩa quân trác và kha vấn chu có chung một nguồn sức mạnh hủy diệt, vì vậy nàng đưa kiếm vào thân ngoại thân của mình. giờ đây cũng như vậy. Hắn và ngầm chủ có cùng một lực lượng, giống như nước và nước không hề mâu thuẫn mà hòa quyện với nhau. Vết rạn đỏ sậm chạy dọc cơ thể Kha Vân Chu, thân thể hắn nổ tung hoàn toàn. Trước khi chết, hắn dùng nhật kiếm cuối cùng của mình đâm vào cơ thể ngầm chủ. Ngầm chủ không ngờ phải chịu đựng một đòn mạnh mẽ, thân thể cao lớn của hắn hơi co lại, cử phụ hét lên trong cơn thịnh nộ, rồi lao ra ngoài, hắn mở rộng pháp thiên tượng địa, dùng vai nâng ngầm chủ lên, từ từ đưa hắn lên khỏi mặt đất, tầng khí màu vàng kim dần dần biến mất, bộ giáp hoàng kim mất đi ánh sáng. Hắn ngồi xếp bằng trên đó, giống như những tượng kim đồng khổng lồ trong các chùa miếu, mặc dù hắn không có hai tay, nhưng vẫn chấp tay trước ngực trong một tư thế tôn nghiêm, nếu ta thành Phật, tại ta sẽ phổ độ chúng sinh. Lời cuối cùng này vang vẳng trong tâm trí cử phụ, khí tầng trên cao, huyết nhục của hắn đã gần như bị tiêu hao hết, chỉ còn lại xương trắng như thép nâng đỡ cơ thể hắn. Tiếp theo, xương trắng ấy lại dần dần được bao phủ bởi huyết nục, nhưng đó không phải huyết nục thực sự, mà là đá. Nó từ từ hóa thành thạch Phật, ngầm chủ là tinh hoa của nền văn minh trước đây. và hắn cũng là một phần ánh sáng của nền văn minh đó. giờ đây hắn tách ra, mang theo một ý nghĩa mới tinh khít hơn. Ngâm chủ muốn tiêu diệt toàn bộ thạch phật, nhưng sức mạnh hủy diệt như áp lực đè nặng lên người hắn, khiến hắn không thể phá vỡ tảng đá ấy ngay lập tức. thạch phật đứng yên, bao quanh là một lớp bảo vệ, khiến ngầm chủ không thể xâm nhập vào tịnh thổ. bởi vì có thạch phật ngăn cản, ngầm chủ cùng khí tầng cũng tạo ra một khe hở, từ đó bầy yêu bay qua, một số bị sức mạnh hắc ám hấp thụ, nhưng một số lại bay ra ngoài. chúng như những đốm sáng trong vũ trụ. lấp lánh bay về phía Thiên Vương Tỉnh, nơi mà Thánh Nhân đã chọn làm nơi cư trú cho chúng từ lâu, chỉ có Thánh Nhân vẫn ở lại đó, hắn là người duy nhất đã từng trở lại từ khe đá, dù đã chết nhưng lại quay lại trong viền đá. Thánh Nhân, một khối bạch cốt, đã thành Phật, thành Phật ngồi yên, nhưng tinh thần của hắn vẫn cao vời vợi, nắm chủ bị ép phải rời khỏi trần thế, nhưng nó vẫn chưa chết. Nó vẫn tồn tại trong khí tầng bên ngoài, mặc dù bị xáo trộn nhưng không thể chiến thắng được con quái vật khổng lồ, những đợt cho tàn từ trên trời rơi xuống. nhẹ nhàng bay lơ lửng, so với một trận đại tiết đến sớm còn thế lương hơn, Mà này hình như không khác gì với 500 năm trước, có thể bọn họ đã tạm thời thắng, nhưng không ai dám khẳng định đây là một chiến thắng thực sự, đây chỉ là bắt đầu. Diệp Thiên Cung đứng dưới đám cho tàn, đối mặt với thiên địa rộng lớn, bỗng nhiên mở lời, 4.000 năm trước, Tiên Đình được thành lập, nhân gian xuất hiện nhóm cổ tiên đầu tiên, khi đó thiên địa hỗn loạn, quy tắc bị phá vỡ, cổ tiên không cần viết thiên bì, liền trở thành tiên nhân trên mây, về sau thế giới trải qua nhiều kiếp nạn." Cuối cùng bước vào quỹ đạo, tu đạo được chia làm sáu cấp bậc, nhập huyền, thông tiên, trường mệnh, tử đình, năm đạo và ba cảnh truyền thuyết. Mỗi cấp độ đều có sự khác biệt, nhưng thực tế, ba cảnh truyền thuyết này về mặt sức mạnh không khác biệt quá lớn so với năm đạo. Sau mấy ngàn năm, vô số người tu đạo đã đến đỉnh cao năm đạo, viết thiên bì và tìm cách khám phá ba cảnh truyền thuyết huyền bí. Nhưng tất cả bọn họ đều chết tại tiên đình, Diệp Thiền cũng nói, trong khi hình ảnh bạch cốt lại hiện lên trước mặt mọi người. Thi thể của những tu sĩ nhỏ yếu nhất bị nghiền nát dưới sức mạnh của ngầm chủ như nghiền chết một con kiến. Niên nhiên loại không còn yếu đuối như xưa. Diệp Thiền Cung nói giọng ngày càng kiên định. Ngầm chủ cũng đang sợ chúng ta. Trong suốt năm ngàn năm qua, ta vẫn còn sống, Đề Tuấn vẫn còn sống, Nữ Ô Ái, Mũ Đế, Trúc Dung, Thương Hiệt, những của tiên đầu tiên, rất nhiều người vẫn sống đến tận hôm nay. Họ là những nhân loại cường đại nhất, họ không bị ngầm chủ hủy diệt mà vẫn kiên cường sống sót cho đến bây giờ. Chúng ta vẫn cho rằng. Những cổ tiên đầu tiên đối thành tựu và tu vi không thể bị đánh bại. Nhưng, tại sao lại không thể? Đó chính là truyền thuyết ba cảnh. Là truyền thuyết về ba cảnh bình cao. Nhưng vì sao, những phi thăng giả ở năm đạo đỉnh phong trong quá khứ lại thất bại. Diệp Thiên cũng dừng lại một chút, trong lòng nả suy nghĩ. Cuối cùng, ngay cả khi tất cả đều đã tụ họp, thần hy cũng chưa đến. Dưới ánh trăng, nàng cuối cùng cũng nói ra suy đoán về mối quan hệ giữa thế giới bí mật. Bởi vì cảnh giới phi thăng của họ là giả. Họ căn bản không bước vào được truyền thuyết ba cảnh, họ mãi mãi chỉ ở lại trong năm đạo thôi. Lục giá giá và tư mệnh trao đổi ánh mắt, không hiểu ý của nàng. Ninh Trường Cửu nhíu mày, như thế đã nhận ra điều gì, đôi mắt bỗng có lại. Thực ra, cảnh giới của bọn họ là giả, vì thiên bi của bọn họ đã sai lầm từ đầu. Thiên bi phi thăng là quy tắc của thế giới này. Nhưng từ khi quy tắc thế giới được tái thiết, tất cả những ai viết về thiên bi đều sai. Sai từ cách tạo dựng thiên bi, làm sao có thể tạo ra phi thăng giả chân chính. Người tu đạo khi bị ngầm chủ sát tử, chỉ còn lại năm đạo thân thể mà thôi, nhưng vì sao thiên bi lại sai lầm? Câu hỏi này trong lòng mọi người bắt đầu xuất hiện, Ninh Trường Cử bất giác nhớ lại câu chuyện xưa về cái ác, trong chuyện xưa, những người tu đạo leo lên tiệp đài, nhưng họ chưa bao giờ thấy màu đen, vì thế họ bị ma vương giết chết, dù họ đã thấy bao nhiêu sắc thái, chưa từng gặp màu đen đối với họ, tất cả đều là không hoàn chỉnh, màu đen, Ninh Trường Cử bỗng nhiên nhận ra, dù màu đen có biểu tượng gì, nhưng sự thật về cái ác trong câu chuyện xưa dường như đang viết trước mặt bọn họ. Thế giới này chưa hoàn chỉnh, Vĩnh Viễn đừng từ bỏ việc tìm kiếm sự thật. Trong kiếp trò, Diệp Thiền Cung tiếp tục nói ra những suy đoán của mình, Thiên bi sai lầm, là vì thế giới này bản thân đã sai, Thiên bi sai ở trong một thế giới sai lầm, vì thế mới lộ ra vẻ chính xác. Năm ngàn năm trước, Trần thế và bây giờ đã không còn là một thế giới nữa. Sau khi ngầm chủ giáng lâm, quy tắc thế giới vô tình bị sửa đổi, tạo nên một thế giới sai và tất cả thiên bi đều sai, thiên bi không thể tạo ra phi thăng giả chân chính, con người Vĩnh Viễn bị mắc kẹt dưới vùng trời này. Ở đây đã không còn là nhân gian, theo một cách nào đó, nơi này đã trở thành ngầm chủ thần quốc, mọi người đều tự đặt mình vào vị trí của ngầm chủ trong thần quốc, đánh bại ngầm chủ chỉ có một con đường, chúng ta nhất định phải sửa đổi thế giới này, phải viết lại thiên bi chính xác và sáng tạo ra phi thăng giả chân chính. Chờ một ngày nào đó, khi ngàn vạn người đỉnh phong cùng nhau vươn kiếm hướng trời cao, lúc đó chúng ta mới thực sự có thể đối kháng với ngầm chủ và giành lại quyền tự do. Diệp Thiên cung đứng trên cổ hoàng, đang là người duy nhất sống sót từ năm nào năm trước. Người duy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay Khi quy tắc của thế giới thay đổi Nàng đã nuốt lấy hỏa trùng Và rơi vào giấc ngủ sâu trong nguyện tủ Vì vậy, nàng là người duy nhất còn chứng kiến thế giới chân thật Nàng chính là văn minh hy vọng cuối cùng Nàng tiên bố với toàn bộ thế giới Cũng như đối với mọi tồn tại trong thế giới này Lần thứ hai liên quốc trị chiến đã kết thúc Cuộc chiến chữa trị thế giới đã mở ra Giọt mưa từ trên trời rơi xuống Thấm vào bùn đất Dần dần ăn sâu vào lòng đất Rồi hóa thành mầm cây nảy nở sau năm tháng, trên bầu trời, những hạt tiêu bay qua như những cánh bồ công anh, hoặc như linh hồn mỏng manh dần tan biến. Trong cảnh sắc tiêu điều của sơn hà, ánh sáng mờ nhạt của lê minh chỉ chiếu xạ từ xa, dân dân lặng lẽ tắt đi khi thủy chiếu đêm dâng lên rồi lại rút lui. Mùa đông giá rét đã đến, Trong không gian tĩnh mịch, cho bụi vương vãi khắp nơi, tuyết vẫn chưa rơi xuống, nhưng đại địa đã lặng lẽ trôi qua vẻ đẹp tĩnh lặng. Diệp thiền cung đứng ở bên ngoài thần thoại lâu, trên loạn núi thân hình mảnh khảnh của nàng như hòa vào gió. yêu ớt, nàng ngước nhìn mặt trăng, đôi mắt sáng ngời như bầu trời cao rộng. Khoảnh khắc này mặc dù tình hình không sáng sủa, ánh sáng vẫn vươn mình tái hiện, yên tĩnh thật lâu rồi. Cuối cùng ngũ sư huynh cầm cây chuổi lớn, đứng giữa đống lá rụng ở quán trung, ngượng đầu nhìn trăng sáng, lộ ra nụ cười mỏi mệt. Trong đại hà trần, tiếng cho sủa vang lên. Khi anh trăng nội tàn, tu la và dân chúng trong trần lại tỉnh dậy, cơn gió nhẹ thổi qua những cánh đồng lúa mạch, hạt giống khô héo giờ lại nảy nở, cây cối cũng bắt đầu ra lá mới. tất cả lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ ngoài thành cử linh nguyên thánh mở miệng bạch cốt tràn ra mấy chục vạn dân trong thành bị linh khí bao bọc bay ra từ miệng hắn chậm rãi hạ xuống nơi xa quá trình này kéo dài một thời gian rất lâu cả thành đã nứt vỡ tất cả bị nghiền nát thành một mị biến thành bình địa ánh mắt nhìn đâu cũng chỉ thấy cho bụi và gió không còn một mảnh vụ sắt thép nào mọi người trong gia viên sau khi phá hủy khóc thương cũng có người quay lại nhìn thấy con sư tử dần dần mất đi sức sống họ mới nhận ra rằng chính con sư tử này đã cứu sống họ Bạch Trạch vuốt ve chui rắt dù, những khúc băng liệt trên cán. Sau một lúc lâu, hắn thở dài nói, yên tâm, sư tôn sẽ tái tạo nơi này, ta sẽ dẫn ngươi đi thiên vương tinh. Cử linh nguyên thánh không nói gì, chỉ khẽ giống lên một tiếng, như muốn từ chối. Bạch Trạch lát đầu đáp, thiên vương tinh sẽ có tứ đại thiên vương của vạn yêu thành. Các vươi là trụ cột của yêu tập trong thế giới mới. Cử linh nguyên thánh, với pháp thiên tượng địa vỡ vụn, thân thể từ từ thu nhỏ lại, biến thành con sư tử già, cốt nhục không hoàn chỉnh Bạch Trạch tiếp tục, thiên vương tinh là điểm cuối của chúng ta. Chúng ta phải đóng quân ở đó, chờ đến ngày nhân gia lại sáng lên vạn kiềm. Đến lúc đó, bóng ma trên thế giới mới có thể biến mất, và chúng ta hậu đại mới có thể tự do sinh tồn. Đừng để phụ lòng thánh tâm của người. Cửu linh nguyên thánh hám ồn, nhưng chỉ có thể im lặng. Bạch Trạch chào đối phương một cái, rồi mang theo thân thể tàn phế của cửu linh nguyên thánh. Bay lên trời cao, trên bầu trời bên cạnh thành Phật thần thánh, ánh sáng bùng lên mạnh mẽ. Đó là quyền lực vô song, là biểu tượng của văn minh rực lửa, không ai biết nó sẽ thiêu đốt bao lâu. Sáng sớm mặt trời mọc, mọi thứ vẫn như cũ vận hành. Bên trong cổ linh tông, nữ đệ tử mới được thừa nhận đẩy cửa sổ ra, nàng dường như không ngủ suốt đêm, hốc mắt có phần thâm quầng. Cô nhìn ra ngoài, bầu trời rộng lớn không một gợn mây, một ngày mùa thu hiếm có, tuy sáng đến lạ thường. Tối qua, tối qua có phải ta nghe lầm không? Rõ ràng thấy một luồng sáng bay lên mà nữ đệ tử nói, chúng ta đều nhìn thấy, cái tự dưng là sấm sét giữa trời quang. cổ linh tông chúng ta thường gặp dị tượng, quen thì tốt. một giọng nói khác vang lên từ trong phòng. nữ đệ tử quay lại nhỏ giọng nói, dụ cần tỷ tỷ không hổ là đệ tử nhập môn lâu năm, thật là tỉnh táo. dụ cần mỉm cười nói, tôi rồi, lên đi, nếu chạm người ta sẽ thấy đấy. nữ đệ tử gật đầu, thanh khẩn nói, cảm ơn dụ cần tỷ tỷ đã chỉ dạy. nếu không có tỷ nghiêm túc dạy bảo tối qua, lần này khảo hạch của ta chắc chắn không qua, rồi lại bị trục xuất về gia tộc. Dụ Cần cười nói, trở về gia tộc tiếp quản gia nghiệp không phải cũng rất tốt sao? Tu đạo vốn là con đường gian nan. Nữ đệ tử đáp, Dụ Cần sư tỷ đừng chê cười ta. Tóm lại, cảm ơn tỷ dốc lòng giúp đỡ. Dụ Cần nhẹ nhàng cười, nói, không có gì. Năm đó lúc ta mới nhập môn cũng có các sư tỷ muội giúp đỡ. Nữ đệ tử nhớ lại chuyện cũ, hình như là một người tên Ninh Tiểu Linh, tuy là nhân vật truyền kỳ, nhưng sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Nam biết đây là nỗi buồn của Dụ Cần sư tỷ, nên không dám hỏi thêm. nữ đệ tử nhìn sư tỷ hỏi, vậy ta có thể giúp gì cho sư tỷ không? dụ cẩn cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra có một việc muốn ngươi giúp. nói rồi, nàng lấy ra một chồng giấy, đưa cho nữ đệ tử, nói, lần sau khi đi ra ngoài, ngươi nhờ trương la nhân giúp ta dán những tờ này lên. đây là. nữ đệ tử nhận lấy tờ giấy và phát hiện trên đó là một số thông báo tìm người, không, đúng hơn là thông báo tìm mèo. trên những tờ này vẽ hình một con bẻo, mắt nhìn rất lười biếng, lông dài, tai kéo xuống. Nữ đệ tử ngay lập tức nhớ ra một truyền thuyết, mèo thi bài max điểm, con mèo ấy giống như chính là con mèo mà Dụ Cẩn sư tỷ nuôi, nhưng không hiểu sao lại mất tích. Nữ đệ tử chăm chú gật đầu nói, "Hôm nay ta sẽ giúp sư tỷ gián tiếp." Dụ Cẩn nhẹ nhàng cười. Sau khi tiểu sư muội lặng lẽ rời đi, Dụ Cẩn ngồi dậy, duỗi người một chút, cảm thấy thân thể có phần cứng đờ. Đêm qua, ánh sáng mạch quang lóe lên ngoài cửa sổ, trong ánh sáng đó, nàng mơ hồ nghe thấy một tiếng gầm của sư tử, có phải nàng nghe nhầm không? Cô nhớ lại âm thanh của đêm qua, khi tiểu sư muội tới gần cửa sổ, mời nó ra, ai, nàng lại không thể nào quên được, nếu là sư phụ hay đệ tử khác thì chắc chắn sẽ không để lộ ra chuyện này. Thực ra, khi mới nhập môn, mình cũng mốc như vậy. Dụ cẩn nghĩ thầm trong lòng, rồi đóng cửa sổ lại, cả đêm nàng không ngủ, nhưng cũng không cảm thấy bối rối, nàng bước ra ngoài, ngước nhìn bầu trời xanh tươi như mới rửa, lòng lại nhớ về những chuyện cũ, đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại trên một mảng cỏ dại mọc lên. Giữa đám cỏ dại có một phong thư bị rơi. Nàng nhíu mày, cúi người nhặt lên phong thư rồi mở ra, trên đó chữ viết siêu vẹo khó mà đọc được. Ban đầu nàng nghĩ đó là trò đùa, nhưng khi đọc thêm một lúc, nàng lập tức bị chấn động. "Ta chính là một yêu quái rất lợi hại, ngươi cái cô nàng mắt vụng về này, chắc chắn không nhận ra đâu. Ha <cười> ha, đúng vậy, ta muốn về nhà rồi, không cần lo lắng cho ta. Ta và Ninh Tiểu Linh đều rất bình an. Chờ một thời gian nữa, khi ngươi gặp một thiếu niên áo trắng, hình dáng muốn ăn đòn thì có thể gặp lại tỷ muội của ngươi." là khoản có dấu ấn móng vuốt mèo. Cùng lúc đó trong u minh cổ quốc, bếp lửa trong phòng bếp không ngừng bốc lên. Ninh Tiểu Linh tỉnh dậy, vén mảnh áo ngủ màu trắng, đi ra ngoài ngửi mùi thơm trong phòng bếp, rồi hỏi Cửu U, ngươi đang làm gì vậy? Trong phòng bếp, Cửu U từ trong đó vọng ra tiếng nói, ta đang làm cá. Sáng sớm mà ăn cá à? Ninh Tiểu Linh hỏi. A, ta làm để chăm sóc nó. Cửu U xa chán, mồ hôi ướt đẫm, nói, đêm qua chưa chọc chăm chú nghe. Nó có vẻ buồn, ta lo lắng, đi muốn làm cho nó một phần nữa. Vậy sao? Ninh Tiểu Linh vừa nói vừa đi đến trước gương, làm vài động tác trang điểm đơn giản. Một lúc sau, nàng bỗng nhiên sực tỉnh hỏi, "Đúng rồi, chăm chú me đâu rồi? Không biết nữa, chắc là ra ngoài rồi." Cửu U bưng đĩa cá nóng hồi ra ngoài, gọi to, "Chăm chú nghe, trở về ăn cá, chăm chú me, trở về ăn cá, chăm chú me." Ninh Tiểu Linh nghe thấy tiếng gọi của cửu U, lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Nàng ngồi xuống vương tỏa nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể phát hiện bóng dáng của trăm chú nghe đâu cả. cửu u vẫn còn gọi to, nào mưng cái đi về, lòng đầy phiền muộn, tự nhủ nó, nó giận dữ quá rồi sao? hư không về ăn nữa, ta tự mình ăn vậy. tổ hoàng thần phòng thầy lãnh cuối cùng chiến tranh cũng lộ ra một tia sáng ban mai nhân dân bắt đầu hồi phục sau bao thảm họa. ninh trưởng cử bước vào trong phế tích của thần họa lâu, lục gia gia, tư mệnh và Thiệu tiểu lê đều đi theo bên cạnh hắn. một đêm vừa qua xảy ra vô vàn chuyện, những năm tháng tích lũy suốt 500 năm. như bùng nổ trong một đêm. Những người ở lại trên vùng đất này tinh thần phấn khởi nhưng mãi không thể hoàn hồn. Các đệ tử kiếm các cụ đứng trong phế tích này, mặc dù họ đã đi một chặng đường dài, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng họ đã tận mắt chứng kiến không ít điều kỳ lạ. Ninh trưởng cử bước đến trước mặt các đệ tử, rút ra kiếm bài mà Kha Vấn Chủ đã trao cho mình. Kiếm Thánh trước khi đi đã giao phó các ngươi cho ta. Từ nay về sau, ta là kiếm các tri chủ, ta sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn, bảo vệ thiên hạ an bình. Chúng ta sẽ tiếp tục truyền thừa ý chí của Kha Tiền Bối. cho đến một ngày khi trời cao không còn ác ma có thể che khuất ánh sáng của chúng ta, Ninh Trường cứ nói giọng điềm tĩnh nhưng kiên định, nhưng kiên định. Các đệ tử mới đến vẫn chưa rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, họ nhìn nhau, có chút mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? sư phụ, này đã về cõi tiên sao? Đây chính là kiếm các lệnh bài, quả thật không sai. Ừm, sư tỷ các nàng đến sớm rồi, hỏi thử sư tỷ xem sao? Liễu Quân Trác đứng bên dòng lạc thủy, ánh sáng chiếu lên gương mặt nàng. Làn nổi bật vẻ dịu dàng và khí chất thanh thoát của nàng, ánh mắt nàng tinh tế, có chút mơ màng, tựa như trước kia ở Cổ Tháp phế Tích, lần này nàng đối diện với chính bình minh của mình. Chu Trinh Nguyệt đi đến gần nàng, vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu quân Trác sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nàng nhìn khuôn mặt lo lắng của sư tỷ, rồi nói, "Việc này rất dài ta sẽ kể với sư tỷ sau tóm lại, sư phụ chúng ta là một người không thể tỉnh lại." Nàng nói rồi nhìn về phía những đệ tử còn lại đang tranh chấp với nhau. Đột nhiên, nàng bước tới trước mặt Ninh Trường Cử, vẻ mặt nghiêm túc, lâu rồi không gặp, Ninh Trường Cử từ tay lục giá giá nhận lấy côn lôn kiếm, đưa lại cho Liễu Quân Trác. "Côn lôn, kiếm quy nguyên chủ." Ninh Trường Cử nói, Liễu Quân Trác nhìn thanh kiếm, là thứ nàng từng cược thua, cúi đầu có vẻ hơi xấu hổ, sau một hồi, nàng nhận lấy kiếm, rồi nói, "Cảm ơn, kiếm này coi như tạm mượn, chờ một ngày khác khi bình yên trở lại, ta sẽ chính thức thăng lại nó." Tư mệnh nghe vậy, lít nhìn Ninh Trường Cử, cảm thấy có điều gì đó không ổn Ninh Trường Cử không đáp. chỉ nhẹ nhàng gật đầu liễu quân trác quay nhìn các đệ tử họ cũng đang nhìn nàng nàng một tay cầm kiếm một tay ra hiệu bằng hai ngón tay theo hình dạng kiếm sao rồi cúi đầu hành lễ trước ninh trưởng cửu thành tâm nói đệ tử liễu quân trác xin ra mắt các chủ đại nhân tiếng thảo luận trong đám đông dần dần nhỏ lại mọi người thấy sư tỷ khí khái nghiêm túc dũng mãnh và ai ấy đều lần lượt hành lễ đệ tử gặp qua các chủ đại nhân chu tri nguyệt vẫn đứng nguyên chỗ cũ ngây người nàng nhìn chàng thiếu niên áo trắng người mà trước đây nàng đã từng quyết tâm phải giết Nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới thiện ác dường như đã bị đảo lộn, nàng không thể nào điều chỉnh lại được, còn lại 12 vị đệ tử lần lượt hành lễ. Cuối cùng, nàng Mộc Lập cũng cùng theo hành lễ, ninh trường cử vật đầu, ánh mắt nhìn về phía liễu quân trác dặn dò Người trước mang theo các đệ tử trở về kiếm các, trên đường kể lại câu chuyện về kiếm thánh cho bọn họ nghe. Tu chỉnh lại sau này, các ngươi đi trước, tổ chức nhân lực tại các đại thông môn thuận tiện truyền đạt lời của sư tôn cho bọn họ. Bảo bọn họ mau chóng thông báo xuống dưới, sau khi xong việc, mọi người cùng nhau tới 81 thành, giúp đỡ nơi đó cho nạn dân xây dựng nhà cửa, ta sẽ xử lý xong việc trên trời rồi sẽ tìm các ngươi. Liệu quân Trác gật đầu, tân mệnh? Nàng từng lập lời thề phải giết thiếu niên như này, nhưng cuối cùng lại thất bại dưới kiếm của hắn. Sau nhiều lần khó khăn, đạo tâm của nàng dao động suýt chút nữa bị thuyết phục, nhưng sau cùng nàng mới phát hiện, sư phụ giấu giếm nhiều hơn tất cả mọi người, và mọi người đều đang đứng dưới ánh sáng đó. Liễu Quân Trác thở dài, tâm tình thư thả, giữa lông mày lại tỏa sáng thần thái. Dù sư phụ đã đi nhưng không hề liên tiếp, thế giới này không ai có thể cao hơn. Đang xác nhận rằng không còn gì tiếc nuối và phải vui mừng vì điều đó. Tiếp theo, giống như lời quán chủ đã nói, từ đây chúng ta tiếp tục viết tiếp chương mới của văn mình. Liễu Quân Trác cùng Chu Trinh Nguyệt tổ chức đệ tử và trở về con đường hương. Ninh Trường Cử nhìn về phía Hồ Tâm trong trắng của mình, lúc này Liễu Hiển cũng mở miệng nói, ta cũng sẽ đi cùng sư tỷ trở về. Ninh Trường Cử bước chân hơi dừng lại, Liễu Hiển nhìn thẳng vào hắn, nói Liễu Hiển nhìn thẳng vào hắn, nói Trải qua những chuyện này, trong lòng ta có rất nhiều cảm xúc Ta muốn đi nhân gian thêm một chút, luyện tâm kiếm Mà người về sau cũng muốn đi Tây Quốc Ta sẽ đợi ngươi tại hồ tâm của người Giống như không giống như đồn đại, huống hồ Kiếm các vốn là phái ta làm nội ứng Ta cảm thấy công việc này làm rất thành công Hiện tại, ta nên trở về tổ chức Ninh trường cử cười nói Liễu cô nương đúng là đã lập được đại công Liễu Hiển hừa một tiếng Luôn cảm thấy hắn đang giễu đột mình Ninh Trường Cửu đưa nàng ra ngoài. Thiếu nữ nhẹ nhàng bay lên, linh hoạt như chim, rồi dần dần hóa thành thực thể, bước về phía Liễu Quân Trác, nhào vào trong vòng tay của sư tỷ. Ninh Trường Cửu cùng ba vị nữ tử tiếp tục tiến lên, hướng về phía Diệp Thiển Cung mà đi. Trời sáng mặt trăng đã không còn rõ ràng, ngâm chủ và nhân gian ngắn cách tạm thời biến mất, không biết có phải là tâm lý tác dụng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn một chút. Cuối cùng, Diệp Thiền Cung đã tiết lộ bí mật về việc tu đạo phi thăng thất bại. Thế giới trong bóng tối, do ngâm chủ sửa đổi. khiến cho người tu đạo chỉ có thể tạo ra sai lầm, viết ra thiên bi sai lệch. vì vậy phi thang của họ không phải là thật, họ không thể đạt được như các tiên nhân viễn cổ, không thể vươn đến ba cảnh giới chân chính như truyền thuyết. ngầm chủ làm như vậy vì hắn cũng sợ hãi con người. khi đủ nhiều con người đã đến đỉnh cao cảnh giới, nếu họ đoàn kết, chưa chắc không thể đánh bại ngầm chủ. thế giới này không hoàn chỉnh, vĩnh viễn đừng từ bỏ tìm kiếm sự chân thực. hai câu này cứ vang vẳng trong lòng minh trưởng cử. hóa ra trong câu chuyện về ác màu đen không đại diện cho một vật gì cụ thể. mà là biểu hiện của sự thiếu sót trong thế giới. Nếu không có màu đen, thế giới sẽ không thể rực rỡ. Nó chỉ là không hoàn chỉnh, không chân thực. Vì vậy, những người leo lên tiệm đài tử sĩ thực ra đều xây dựng một thế giới thiếu sót, trong đó họ tạo ra những cường giả ở năm đỉnh phong như Nhân Gian, nhưng họ cũng đều là kết quả của một sai lầm trong thế giới bị sửa đổi. Còn người lão nhân trong lạc thư có thể là do một cơ duyên đặc biệt mà ông ta đã tìm thấy một chút chân thực, nhưng dù sao, cái chân thực mà ông ta tìm ra không hòa hợp với thế giới này khi ông ta vi thẳng. không giống như những người tu đạo khác chọn cách tuân theo quy tắc thiên bì, mà lại chọn con đường mình cho là đẹp. Kết quả là ông ta vĩnh viễn không thể bay ra khỏi lạc thư lâu, sư tôn, ngươi có muốn quay về không? Lục giá giá hỏi. Diệp Thiền cung gật nhẹ đầu, chán lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng vẻ yếu ớt đã không còn. Mặt trăng che khuất đã tiêu tan, cửa quan đã mở, ta đã ở nhân gian quá lâu, phải về để giải quyết những việc còn lại, tư mệnh hỏi, vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thánh nhân hóa phần ngồi chấn thiên địa Đây là một thời khắc ngàn năm có một, chúng ta không thể thất bại, Diệp Thiền Cung gật đầu, ừm, trước tiên chúng ta phải chữa trị sai lầm trong thế giới này, ngày đó, Arthur đã lưu lại hòa chủng cho chúng ta, bởi vì chúng ta là những người sinh ra đầu tiên, là người duy nhất thấy được thế giới chân thực, được nhìn thấy thế giới chân thực, đã là đủ rồi, Diệp Thiền Cung tiếp tục giải thích, nếu thế giới này là ngầm chủ sửa đổi thần quốc, vậy thì các quy tắc của thế giới chính là logic thần thoại, logic thần thoại sai lệch chỉ cần người đã thấy qua chân thực nhìn nhận, Nó sẽ tự động sụp đổ, đó có phải là trong truyền thuyết khám phá hồng cát bụi không? Thiệu tiểu lên hạt nhiên hỏi, Diệp Thiền Cung gật đầu, ừm, trước đây ngầm chủ đã ảnh hưởng quá sâu đến thế giới, tôi không nhận ra được điều này, nhưng giờ ngầm chủ đã rời đi, tôi nghĩ nếu tôi chấn giữ đạo quán, có thể sẽ tìm ra được. Khám phá hồng trần. lời nói nhẹ nhàng và ấm áp từ Diệp Thiền Cung bay đến, giúp những người lo âu trong lòng cảm thấy an lòng. chỉ cần thế giới trở lại đúng như bản chất của nó, nhân loại và những người tu đạo sẽ có thể khôi phục lại thời kỳ huy hoàng và có thể tái sinh một lần nữa. ninh trường cửu lại nghĩ về một chuyện khác. anh đã thông báo cho sư tôn về những phán đoán của mình về tiên thiên linh. tiên thiên linh rất có thể là yếu tố ngầm thúc đẩy sự tấn công của hắc ám, là một hạt giống được cấy vào trong cơ thể của vô số người tu đạo và ngầm chủ có thể dễ dàng tiêu diệt nó. diệp thiền cung cúi đầu, nàng cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. nếu tiên thiên linh thực sự là thứ bị điều khiển dưới sự chi phối của ngầm chủ. thì dù họ có tu luyện thành những tu sĩ đạt cấp độ của tiên, có lẽ cũng sẽ bị ngầm chủ dễ dàng hủy diệt. vậy phải làm sao để giải quyết vấn đề tiên thiên linh này đây? trong một lúc, diệp thiền cùng không thể tìm ra câu trả lời. thiệu tiểu lê lại bận tâm về một vấn đề khác. nếu tu hành đến mức cần viết thiên bi như trong truyền thuyết ba cảnh, nhưng giống như tiểu lê đây, chỉ có cảnh giới thấp kém, căn bản không thể viết ra được thiên bi nghiêm túc. vậy phải làm sao bây giờ? diệp thiền cùng an ủi, không cần lo lắng về chuyện này. quan trung có đệ tử lớn lo về việc này. pháp vương không cần phải lo lắng cho thiên bí. lúc này, mũ sư huynh đang ngồi tựa vào cửa quan, cảm thấy chẳng có chuyện gì để làm. anh ta không hề biết rằng mình sẽ phải trải qua những thử thách gì trong tương lai. bọn họ còn đang thảo luận về những chuyện liên quan đến tương lai. thánh nhân có thể chống đỡ được bao lâu? liệu chúng ta có kịp không? chắc chắn là kịp. ngày xưa, cổ tiên đã từng dùng tốc độ khủng khiếp để quật khởi. ngâm chủ mong muốn nhân loại cống nguyện linh khí, nhưng lại sợ hãi con người, thế nên nó đã để lại gông xiềng ngay trong cảnh giới của mình. giờ đây, nhập huyền thông tiên. trường mệnh tử đình, tất cả những công siểm của lục đạo đều đã bị xóa bỏ tu hành vốn là một quá trình như đổ nước vào chén đâu cần phải có quá nhiều ràng buộc như vậy thì ra là vậy bây giờ thế giới này tào ngoại giới đã mở ra một tuyến liên kết người tu đạo khi đạt đến đỉnh phong liệu có thể bởi vì tham lam mà cố gắng phi tham cưỡng ép không rất có thể diệp thiền cùng đáp cho nên chúng ta cần phải thông báo cho họ biết rằng trên đời này không tồn tại cái gọi là tiên đình phía ngoài vũ trụ chỉ là những tảng đá phế tích trôi dạt mà chúng ta vốn là sinh ra trong ngọc viên về sau có lẽ sẽ bước ra ngoài trời cao biển rộng nhưng giờ đây mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là tiêu diệt địch nhân Ừm sư tôn nói rất đúng lục giá giá đồng ý những ngày qua diệp thiên cung đã tìm hiểu được nhiều bí mật của thế giới và còn rất nhiều chi tiết nàng đã cẩn thận suy nghĩ chờ khi ảnh hưởng của ngầm chủ lắng xuống nàng mới bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ ấy đám người đứng bên cạnh nghe những lời êm tai của nàng cảm thấy yên bình một cách kỳ lạ tư mệnh hỏi vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì diệp thiên cung trả lời chờ ta khám phá thế giới, ta sẽ để các đệ tử đi vào nhân gian giảng đạo, giúp đỡ những người tu đạo đạt tới đỉnh phong nhanh chóng. còn các ngươi sẽ có nhiệm vụ quan trọng hơn. Diệp Thiên Cung nhìn chăm chú vào mắt Ninh Trường Cử, rồi nói tiếp: tiếp theo, ngầm chủ sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để quấy nhiễu chúng ta. hành động trực tiếp của nó chính là mở ra thần quốc. Và ngươi chính là người phụ trách tiêu diệt tất cả chúng. Ninh Trường Cửu hỏi, nhưng việc tiêu diệt hình chiếu có ý nghĩa gì? Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay chỉ lên, ngươi nhìn kia. Ninh Trường cử mở mắt thái âm, theo hướng Diệp Thiền Cung chỉ, nhìn lên bầu trời. Hắn nghĩ mày lại, chỉ thấy phía nam trên bầu trời một đạo màu đỏ mờ mờ hiện lên, uốn lượn như một cây cầu vòng vô tận, gần như kéo dài ngang qua toàn bộ nhân gian. Đó là Tư Mệnh mở mắt băng, nhận ra sự dị thường. Đó là xích tiến thần quốc. Diệp Thiền Cung đứng vững đón gió, giống như hoa trong binh quốc bay động. Nàng nhìn lên bầu trời nói: Giờ đây mọi thứ đã thay đổi, nơi này không còn là lãnh địa của ngầm chủ nữa." Thánh nhân dùng quyền hành trường minh phá vỡ hắc ám, dùng quyền hành tề thiên ban chân nhân gian. Cho nhân gian, dùng ngâm chủ còn tồn tại trong thế giới này, nó cũng chỉ là một thần quốc. Giờ đây chúng ta có quyền hành tề thiên, tự do ra vào thần quốc giống như thánh nhân 500 năm trước. Diệp thiên cũng nhìn về phía sích tuyến thần quốc, rồi nhắm mắt lại. Nam đã đợi ngày này quá lâu, không biết bao nhiêu người tu đạo đã vì thế mà hy sinh. Thần quốc đã ở trước mắt, thần chủ đang ở trong đó. Bọn họ mặc dù cường đại như trước, nhưng không còn được thần quốc pháp tác gia trì Dù bọn họ có đặt mình vào trong nước, cũng không còn là những tồn tại không thể chiến thắng, Diệp Thiên Cung tiếp tục nói, chúng ta không cần phải chờ đợi 12 năm nữa, chỉ còn 1 năm nữa, Nâm chủ sẽ gần như cực kỳ hiếu chiến, Tháp sáng quân đội của chúng ta, đến thời khắc tháng 12, khi tiết bay, bọn họ sẽ thống trị thế giới trong 3.000 năm rưỡi, thân quốc sẽ không còn tồn tại nữa. Lời nói của Diệp Thiên Cung vang vọng mạnh mẽ, Như tiểu sấm rền trong không gian, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu sáng khắp đại địa. Tại đàm phế tích, Những người đứng nhìn qua quốc gia đang hiện ra trước mắt Cao lớn kiên cường Đó là ẩn quốc Một quốc gia mà trước đây không ai có thể nhìn thấy Giờ đây Thủy Chúa Đen Kỳ tạm thời đã rút lui Như một tảng đá ngầm trơ trọi trước mắt mọi người Họ nhìn chăm chú vào nó Những kẻ đã từng trốn trong đó Những quân vương cao quý giờ đây không còn là gì Đối mặt với ánh mắt của hàng vạn người Bọn họ sẽ lại một lần nữa Phải nếm trải cảm giác sợ hãi Và rồi chiến tranh lại bắt đầu Trung toàn tháng 11 Một trận mưa to từ trung thổ trút xuống Lạc hà vỡ đê, chỗ đã dùng núi đá tu bổ lại, cổ hang di chỉ cũng bị lắng đọng, bụi bạn cát đất bao trùm, không còn linh khí tỏa ra. Cơ Huyền đang tổ chức việc tu sửa thần lâu trong lầu, dưới sự chỉ đạo của Nguyên Quân và Kiếm Thánh, nhưng thần họa lâu và những di tích lịch sử cũng bị mài mòn trong đại chiến, rất khó mà phục hồi. Nhiều công trình lịch sử vĩnh viễn phải rời khỏi võ đài, phụ cận, may mắn còn sống sót. Các ngọn núi rộng lớn vẫn đứng vững dưới mưa to, tạo thành dòng bùn. Ninh Trường Cửu cùng những người khác quẫy ngựa kiếm xuống dốc núi. Nhìn qua, như thể đang dẫm lên một con rồng mê lòng khổng lồ, lạc hà trong cơn mưa trở thành một dòng sông tràn ngập nước. Bình thường trong là nước thanh tịnh giờ bị đục ngầu, đầy bùn cát chảy mạnh hướng bắc minh. Thiệu tiểu lê dừng bước bên bờ sông, nhìn về hai bên bờ đã hoang vu. Nàng quan sát xung quanh, lông mày lúc nhíu lại, lúc lại giãn ra, như đang tìm kiếm dấu vết của quá khứ. Tư mệnh nhìn ánh mắt lưu ly của thiếu nữ, hỏi: "Mưa còn nhớ nơi này không?" Thiệu tiểu lê nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không nhớ rõ lắm." Tư mệnh nắm tay nàng. Xiết chặt rồi từ từ nới lỏng, mỉm cười nói, thiếu tiểu, giống như gia lão đại, phần lớn mọi thứ, người không phải như lần trước Bạch Tàng mang ta về huyền phủ thần quốc, ta cũng không có cảm giác quen thuộc như trước, thậm chí cảm thấy những gì từng đẹp đẽ tại thần quốc, có lẽ là ký ức đã bị mỹ hóa trong 700 năm. Nói đến đây, tư mệnh không khỏi nhớ lại chuyện Bạch Tàng làm ác, lúc này Bạch Tàng đang đứng bên bờ sông, dùng móng vuốt đập dâng lên giang thủy chăm chú luyện tập bắt cá, tư mệnh đi đến phía sau nàng, đẩy nàng xuống sông. Bạch Tàng Miêu ô kêu một tiếng, nổ lông đạp nước lên, trận vật nhào về phía bờ. nhưng không dám tỏ ra hung dữ với Tư Mệnh, chỉ im lặng trốn qua bên cạnh Diệp Thiền Cung. Thiệu Tiểu Lê nhìn cảnh tượng này, khẽ cười, nói: Tiết từ tỷ tỷ thật đúng là, thật đúng là cái gì? Tư Mệnh hỏi. Thật là ưa thích chừng trị ác, bảo vệ thiện. Thiệu Tiểu Lê đáp. Ừm, Tiểu Lê cũng là mắt sáng như đuốc. Tư Mệnh gật đầu. Bạch Tàng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, chỉ im lặng khép lại đôi tai tròn trịa, đang nhìn về phía Diệp Thiền Cung, người đang đứng cạnh bờ sông. Trên mày thanh thoát, bắp chân mảnh mai Nhưng không lộ ra vẻ xương cốt, chỉ có vẻ đẹp tươi trẻ. Diệp Thiên Cung vẫn nhìn chăm chú vào dòng sông, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Khi Thiệu Tiểu Lê và Tư Mạnh đến gần, Diệp Thiên Cung liền liếc mắt, ánh mắt trở nên thầm trầm. Bỗng nhiên, nàng lên tiếng. Lúc chia tay với Lạc Thần, nàng đã nói một câu. Thiệu Tiểu Lê hơi động tâm, lập tức lên tiếng, "Lạc Thần nói gì, chẳng phải chuyện của Tiểu Lê?" Diệp Thiên Cung nhàn nhạt, nhạt cười nói, "Không phải nói xấu đâu, nàng chỉ nói rằng Lạc từ đầu đến cuối vẫn ở đây, chỉ cần ngươi đến, thì bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp lại. Lần này Thiệu Tiểu Lê im lặng, mắt hơi mở đi, như lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Diệp Thiên Cung cười nói, trở lại trốn cũ, khó tránh khỏi cảm khái, không cần để trong lòng. Tư mệnh nhìn vào hai gò má của Diệp Thiên Cung, nói, sư tôn còn đang luyện tập mỉm cười sao? Diệp Thiên Cung giật mình, hỏi, Ninh Trường Cửu đã nói với ngươi sao? Tư mệnh cũng mạn nhiên, trả lời, không có đâu, thật ra. thật ra mọi người đều có thể cảm nhận được sư tôn rất cố gắng để biểu đạt chính mình thật vậy sao diệp thiên cung vươn tay chạm nhẹ vào hai má của mình môi nào khẽ mỉm lại rồi lại nhanh chóng trở về bình thường cuối cùng diệp thiên cung nhẹ nhàng lắc đầu không biết có phải vì thất lạc không thiệu tiểu lê nhìn tư mệnh một cái rồi hơi oán trách nói chuyện như vậy chúng ta chỉ cần lè lút biết là được sao lại phải nói ra chứ tư mệnh tự tin đáp sư tôn khí độ phi phàm đương nhiên sẽ không để ý sao lại giống tiểu lê nuôi diệp thiên cung nhìn về phía lục giá giá Nung hòa nói Giá Giá lại đây một chút. Lục Giá Giá đang nói chuyện với Ninh Trường Cửu, hơi kỳ quái đi đến. Sư tôn có chuyện gì? Diệp Thiền Cung nói, Giá Giá về sau ngươi chính là đại lôi không đánh nổi đại sư tỷ. Từ Mỵ Sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. nàng nhìn cô thiếu nữ thanh thoát đứng đó, lần đầu tiên có chút khi sư diệt tổ cảm xúc dâng lên. Nhưng giờ đây ánh trăng đã hiện, nàng không dám lỗ mãng chỉ có thể chưa mắt nhìn Lục Giá Giá mỉm cười đầy khiêu khích về phía mình. Thiệu Tiểu Lê cũng không nhịn được mà cười trộn. Tiểu Lê đang cười cái gì vậy? Tư mệnh nhíp mắt nhìn Thiệu Tiểu Lê, lộ vẻ hơi nghiêm khắc. À, Tiểu Lê không có cười đâu. Thiệu Tiểu Lê vừa nói, vừa chạy đến Ninh Trường Cửu bên cạnh, tìm kiếm sự che chở. Tư mệnh thở dài, ánh mắt dừng lại một chút rồi ung dung quay đi, hướng về phía Ninh Trường Cửu mà bước tới. Hỏi, vậy sau này chúng ta nên đi Thiên Ký Thần Quốc hay Nguyên Quân Quốc gia? Ninh Trường Cửu quả quyết đáp, Thiên Ký Quốc, hắn giải thích thêm. Nếu như Nguyên Quân không lừa dối chúng ta, vậy hắn có liên kết rất sâu với mảnh đất này. nếu chúng ta giết hắn, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng không lường được cho cả thế giới. Hơn nữa, hắn là một phần của thần tri, chắc chắn có nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết. Tư mệnh gật đầu, ừm, chỉ là nguyên quân thần quốc vẫn chưa rõ vị trí. Ninh Trường Cửu nói, giờ thần quốc không còn ẩn náu, việc tìm ra bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Trước khi chúng ta làm điều đó, có lẽ còn có thể đi thiên bảng gặp một chút ác. Tư mệnh nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi, vậy sau khi gặp ác, chúng ta sẽ đi tây quốc sao? Ninh Trường Cửu đáp. Đúng, đó là nơi chúng ta cần đến Chụp giác mách bảo tôi Ở đó tôi có thể tìm được điều gì đó Tư mệnh nhắm mắt lại, thản nhiên nói Có thể là một vị hôn thê Ninh trường cử cười nói Cô vân thành đó tôi thấy các người không phải rất hòa hợp sao Tư mệnh hơi cắn răng, nói Ngươi còn dám nhắc lại chuyện này Ninh trường Cửu nói Tốt, ngươi không phải còn muốn tìm tương nhi Để lấy phượng hỏa đốt đi màu tóc sao Ta thấy chuyện này cũng rất quan trọng Hồi được, tư mệnh đáp Vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra Ninh Trường Cửu tiếp lời, chỉ là như vậy sao? cả thập một quốc thập tự đều vì ngươi thấy khó chịu mà bị xóa sạch. tạm thời đừng nhắc đến chuyện này. Tư Bệ siết chặt nắm đấm, hai người nhỏ giọng cãi nhau ầm kỹ. Lạc Hà đứng bên cạnh, còn Diệp Thiền Cung thì đã cùng mọi người nói lời chia tay. đợi ngàn buồn qua đi, nhớ kỹ phải quan sát cẩn thận. Diệp Thiền cũng nhìn Ninh Trường Cửu, rồi nhẹ nhàng cúi đầu. Ninh Trường Cửu kính cẩn trả sư tôn, nói đệ tử sẽ an toàn trở về. Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng đáp một tiếng. rồi như một cơn gió, thân hình nàng nhẹ nhàng phiêu du, giống như tan vào hư không, trong ngày mắt không còn thấy bóng dáng. cùng biến mất với nàng còn có bạch tàng. Màm sáng minh bông trên bầu trời thỉnh thoảng lõe lên ánh sáng từ diệp phiêu. ninh trường cử cùng những người khác lại tiếp tục đi dọc theo lạc hà, khôi phục lại linh lực và tinh khí thần. khi đến gần nơi cũ của lạc thần bộ tộc, ninh trường cử thấy địa mạch rộng nông đã bị nghiêm đổ, hắn liền dùng linh lực sửa lại, chùi sạch nước bùn. trong lúc vô ý, hắn so sánh với thiệu tiểu lê một chút. thiệu tiểu lê nhìn vào ánh mắt của hắn. cảm thấy hơi lung túng. Nữ đệ tử quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía Lạc Hà, rồi nói, ta luôn cảm thấy, ta và nó có một mối liên hệ nào đó. Ninh Trường Cư nói, sư tôn giao cho ngươi công pháp Lạc Thần Phú, Tiểu Lê, ngươi có thể thử điều khiển Lạc Hà, tai phong ấn thần vị, tam sư huynh chuyển thế sau này, quyền lực Giang Hải đã mất, ngươi có thể mượn Lạc Hà làm điểm xuất phát, có hy vọng trở thành chủ nhân mới của Giang Hải. Thiệu Tiểu Lê đã nghĩ đến điều này từ lâu, nhưng tâm trạng vẫn hơi sao động khi nghe đến Giang Hải. Ừm, sư phụ và hai vị sư nương tỷ tỷ đi giết thiên ký, ta sẽ ở lại đây, thử tạo mối liên hệ với lạc hà và đợi các ngươi trở về. Thiệu tiểu lê nghiêm túc nói. Lục giá giá lo lắng hỏi tiểu lê một mình có thể làm được không? Thiệu tiểu lê nhìn họ rồi trả lời. Thời gian cấp bách, mọi người đã điều tức xong, không nên trì hoãn thêm nữa. Huống hồ, nếu như ngay cả lạc hà ta cũng không thể điều khiển, sau này sao có thể làm chủ giang hải, cùng các ngươi đồng hành. Ninh trường cử nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nữ đệ tử trong bộ váy trắng, vuốt cảm rồi nói. ta tin tưởng tiểu lê nhưng nếu gặp phải bất chấp đừng miễn cưỡng thiệu tiểu lê gật đầu kiên định ninh trường cử dừng lại một chút rồi kim ô bay ra lục giá giá và tư mệnh liếc nhau một cái cùng nhau lướt vào trong leo lên vị trí của mình tít từ điện và kiếm chủ điện tỏa sáng hào quang các nàng cũng cùng ninh trường cử hòa hợp về mặt tâm linh xích tuyến là thiên ký thần quốc dù có thể thiên ảnh hưởng vẫn phải cẩn thận lục giá giá lên tiếng nhắc nhở Ừm, ba thất thần cầu thực lực cũng còn có thể Tư mệnh nhớ lại hình ảnh thanh đồng thần câu cùng bạch tàng chiến với vu lạc Sông, Ninh Trường cử rút ra cây kiếm bạc dài nhỏ, kiếm quang vạch ngang bầu trời, hướng thẳng đến dích tuyến thần quốc. Ninh Trường cử biến mất khỏi tầm mắt, hắn vội vàng dặn giao lục giá giá và tư mệnh. Tuy nhiên, trong lòng hắn rất rõ, ngầm chủ vẫn còn tồn tại, thiên ký hiện giờ chỉ có ba thớt thần câu, quyền lực của thần quốc không còn, thần hiện giờ chỉ còn là một tam đầu lưỡi mà thôi. Tế quốc, ba ngàn thế giới. Triệu Tương Nghi ngồi bên cạnh thủy kính, ánh mắt lướt qua, thu hồi tâm nhìn, không lâu trước đây, đại sư tỷ và nhị sư huynh đã từ biệt nàng. Ánh trang chiếu sáng đạo quan, thế giới tựa hồ đang chuyển mình, không ai hay biết, thế giới đang dần thay đổi, Nhân loại đang dần đoạt lại quyền kiểm soát thế giới, mọi thứ đang bước từng bước vào quỹ đạo. Triệu Tư Nghi ngồi giữa bạch vân, ánh sáng mờ ảo như một giấc mộng, khắp nơi trong vũ trụ, hào quang như lấp lánh trong mắt nàng, nàng đung đưa bắp chân, mềm mại và linh động, những ngón chân nhịp nhàng như những vì sao lấp lánh. thiếu nữ mặc váy ngủ màu trắng mềm mại ôm lấy ngọc khu bên trên vẽ những dấu vết của nàng nét vẽ có chút vội vàng tựa như dấu vết của những nỗi lo toàn vơi dần nếu như sư vũ và tiết diên thấy cảnh này họ sẽ càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và thần ngày càng xa tiết diên thậm chí nhiều lần hối hận về việc trước đầy đã đi gây náo loạn ở triệu quốc hoàng thành nàng cảm thấy mình đã làm mọi thứ quá vụng về nếu lúc đó nàng để bọn họ thành hôn để thiếu niên kia chiếm lấy triệu Tương nhi nàng không chỉ không thể giữ vững sự thanh nhạo hoàn mỹ mà thậm chí ngay cả thân phận thần nữ cũng có thể bị ảnh hưởng cái này là sự khảo nghiệm từ mẫu thân sao mỗi lần nghĩ đến đây tiết xin lại rơi vào những suy nghĩ về mẫu thân về vị nữ vương mà nào không thể chống lại nhưng nào không biết trong khi triệu tư nghi đùng đưa đôi trần trên mây lại đang nghĩ đến một trận chiến chắc chắn với địch nhân trận chiến đó do chu tước thần quốc quốc chủ dẫn đầu bỗng nhiên trong suy nghĩ của nàng một đóa hoa trắng bay đến từ đàng xa triệu tư nghi đưa tay câu lên hoa trắng như bị phong nghiêm nhẹ nhàng giữ lại trên đầu ngón tay nàng rồi rơi xuống trước mặt Nam say nhẹ ngón tay, nhìn chăm chú vào cánh hoa mỏng manh, và nhìn lên dòng chữ, Sinh Nhật khoái Hoạt", mơn thần nở nụ cười. Sinh Nhật khoái Hoạt", mơn thần nở nụ cười. Đóa hoa này từ phương đông bay tới, chính là trong đêm hôm ấy, Diệp Thiên Cung đã lấy xuống và theo gió đưa đi. Sinh Nhật khoái Hoạt nha", Triệu Tư Nghi khẽ đọc, rồi kẹp nó vào mái tóc đen mượt của mình. Mùi thơm thoang thoảng, như nước nhẹ nhàng lan tỏa. Triệu Tư Nghi siết chặt tay cầm cây dù đen, rút ra thanh kiếm mảnh, tiếp tục luyện kiếm, để những đám mây bay, bay vút lên trời. Những ngày này thiếu nữ luyện kiếm càng thêm chăm chỉ, vì sau này khi Ninh Trường Cửu đến Tây Quốc 3000 thế giới, nàng còn muốn đãi hắn một cách chu đáo. 3000 thế giới này vụộng hòa giấy lên, kim quang chiếu rọi, làm cho thế giới trở nên tươi đẹp. Sau khi thế giới thoát khỏi sự kiểm soát của ngầm chủ, Các pháp tắc cũng bắt đầu thay đổi một cách vô thức và không nhận ra. Ninh Trường Cửu, mặc dù cảnh giới không có sự thay đổi lớn, nhưng tốc độ ngự kiếm của hắn giờ đây nhanh gấp đôi so với trước kia, so với thế giới cũ và thế giới mới. Như thế có một tầng vũng bùn vô hình, trước đây họ chỉ biết mình đang di chuyển cho vũng bùn ấy. Giờ đây, khi lớp vũng bùn đó biến mất, mọi người mới nhận ra thế giới vốn dĩ thanh tịnh và rõ ràng như thế nào. Từ khi sinh ra, họ đã sống trong cái vũng bùn đó, không cảm thấy gì kỳ lạ, chỉ cho rằng thế giới vốn dĩ phải như vậy. Diệp Thiên Cung là người duy nhất sống sót từ thế giới cũ, bước vào thế giới mới. Mặc dù trước đây nàng cũng cảm nhận được nhân gian có chút khác biệt và đoán rằng điều này có liên quan đến ngầm chủ. Nhưng nào không nghĩ rằng tân nguyên của nó lại là sự thay đổi trong quy tắc cơ bản của thế giới, giờ đây nàng cần phải sửa đổi thế giới này, đưa nó trở lại với hình dạng ban đầu, khi mọi người còn đang nhìn nam quốc gia như một thần tích, Ninh Trường Cửu đã dùng kiếm của mình, kiếm mình vàng lên giữa thần quốc, tiếng vang như cơn sóng cuộn lên, đánh vỡ bức tường kiên cố đã từng bảo vệ thần quốc, vách tường thần quốc vỡ vụn trong nháy mắt, Ninh Trường Cửu với kiếm khí của mình lao vào, như một tia sáng xuyên qua không trung, toàn bộ thần quốc đều nghe được âm thanh của vách tường vỡ vụn, dưới vách tường Những linh khí của thần quốc dựng dục sinh linh ngưỡng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên áo trắng đang mang kiếm, những sinh linh này đều là những con ngựa con, chúng là sản phẩm của linh khí ngưng kết, ý thức của chúng phần lớn được thần quốc ban cho, trong nhận thức của chúng, Sích Tiến thần quốc là một thế giới hoàn chỉnh, còn bên ngoài biên giới là nơi ô trọc và đầy bụi bặm, nơi đó chỉ có những sinh linh thấp kém cần phải được chúng thống trị, chỉ có những con ngựa con này, khi trưởng thành, mới có thể trở thành chiến mã, đi vào những nơi cao hơn trong Sích Tiến thần quốc, khám phá những bí ẩn sâu xa hơn. Giờ đây, khi bức tường thần quốc vỡ vụn, những sinh linh này, những con ngựa con, cảm nhận được sự thay đổi, sự cao quý vốn có của thần quốc đang bị giao động. Chúng nhìn vào thiếu niên áo trắng, lòng đầy sợ hãi và hoang mang. Thiếu niên áo trắng cũng nhìn lại chúng. Xích tuyến thần quốc không quá rộng, nhưng đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy tận cùng. Trong thần quốc, rất nhiều con ngựa con đã ra khỏi vũng nước, chúng sinh ra đã biết chạy theo một lệnh thức, chạy về phía trước, mà không bao giờ quay đầu lại. Theo quy định của thần quốc, Mỗi 100 con ngựa con sẽ trải qua một kỳ thi chạy để sàng lọc, cuối cùng chỉ có 3 con được chọn, con lại sẽ bị loại bỏ, linh khí sẽ được đưa vào giếng mẫu để tái tạo. Sa sa, những con ngựa con không hề hay biết về sự sụp đổ của thần quốc, vẫn tiếp tục lao nhanh trên đường. Ninh Trường Cử không nhìn xuống phía dưới, nơi có vô số sinh linh ngưỡng vọng. hắn chỉ nhìn về phía con ngựa con đang chạy, sử dụng ngự kiếm để bay lên. Thần quốc, nơi trọng yếu nhất, nơi Thiên Ký ngồi trên vương tọa, không hề động đậy, giống như đang đờ đẫn. Bên cạnh hắn, Có hai con chiến mã, một con thanh đồng, một con hoàng kim, bò lổm ngổm trên đất, còn bệnh ngân thần cầu thì quỳ gục trước cửa, thân thể nó bị thương nghiêm trọng trong trận chiến tại Nam Minh, nhưng đã được thần quốc chi lực chữa trị. Hôm nay, trận đua ngựa quyết định sẽ bắt đầu, nơi đây quy tụ những thần tướng và thần sứ. Thiên ký trước kia rất hào hứng, mê đắm cảm giác khi nhìn những con ngựa lao vút qua, chiến đấu sinh tử. Hắn rất thích khi được chứng kiến những con ngựa chiến bại bị giết, như lúc này, Hắn vẫn ngồi bất động trên vương tọa Không có chút phản ứng Thanh Đồng và Hoàng Kim Chiến Mã nhìn hắn một cách cẩn trọng Và nếu chúng thật sự quan sát kỹ Chúng sẽ phát hiện vị thân chủ tối cao của thần quốc này Giờ phút này đang run rẩy. Âm thanh dùng chuyển từ xa chuyển đến Mỗi lúc một gần Thiên ký giơ tay ra lệnh cho Bạch Ngân Chiến Mã con Bạch Ngân Chiến Mã Dù thân thể đã bị tổn hại Vẫn không do dự lao về phía trước vọt ra ngoài Trước đây, trong trận chiến tại Nam Minh, Bạch nân Thần Câu đã từng ngăn chặn Ninh Trường Cử, nhưng giờ đây, dưới thân thể tu la viên mãn của Ninh Trường Cử, nó không phải đối thủ. Bạch nân chiến mã yêu đuối như con cừu non dễ bị chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ trong chớp mắt, cánh cửa lớn của thần quốc bị phá vỡ, mở ra một lỗ hổng. Bạch nân Thần Câu bị chém chết, thi thể của nó đập vào vách tường, máu bắn ra, vương bụng này như một mảnh bạch thảm lấm lên máu đỏ. Thiên Ký, ngồi trên vương tọa, mặt nạ vàng kim mở ra, Đôi mắt mở rộng nhìn trầm chằm vào thiếu niên đứng trước mặt, Ninh Trường Cử nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một lô máu vương vãi trên thân kiếm. Lúc trước tại hư cảnh, ta đã diệt đi hình chiếu của người, không ngờ lại có một ngày chúng ta gặp lại và lại ở đây. Ninh Trường Cửu nói, Thiên Kỳ không thể ngờ rằng vị thánh nhất đáng ghét kia lại còn có dư lực, không chỉ ngăn chặn ảnh hưởng của ngầm chủ, hắn còn giữ lại quyền hành Tề Thiên trong thế giới nhân gian, trong thần quốc, hắn vốn là một tồn tại bất khả chiến bại, nhưng dưới quyền lực của Tề Thiên. Ảnh hưởng của thần quốc bị xóa bỏ, vạn linh quay về bản nguyên. Bây giờ ngồi trên vương tọa không còn là chủ nhân tuyệt đối của thần quốc nữa, mà là một vong linh tướng quân từ thân xác chiến tranh trước kia, dù hắn mạnh mẽ như cũ, nhưng đứng trước mặt thực sự là thần, thiên ký không có chút tự tin nào về việc có thể sống sót dưới thanh kiếm bạch ngân này. Đã lâu không gặp, thiên ký chậm rãi đứng dậy, nói: "Các ngươi thực sự vượt quá dự liệu của ta, dù đã đến được vị trí này, nhưng vẫn không thể trở thành vô tri vô năng, ta rất phẫn độ." Ninh Trường Cửu nói: Trên đời chưa bao giờ có vương triều nào Trường Thịnh không suy. Các ngươi quy phục ngầm chủ, tự cho mình là kẻ thống trị, coi thế gian này chỉ là những kẻ thấp hèn. Giờ phút này, các ngươi nên chuẩn bị cho việc bị nhân gia lôi ra, đóng đinh trên ngai vàng của mình. Thiên Kỳ Uy Nghiêm nói: Chúng ta thực thi chính là thiên đạo, người cũng đã thấy, thần quốc quay vòng dưới sự điều khiển, vạn vật sống trong hòa bình. Một khi thần quốc không còn, vô thần nguyện sẽ mở ra, tà linh lệ quỷ sẽ không còn kiềm nể và sẽ hoành hành khắp nơi. Ninh trường cử lắc đầu nói, vô thần nguyệt và tà linh lệ quỷ vốn là sản phẩm các ngươi nuôi dưỡng, ngâm chủ cần linh khí để duy trì bản thân, nó cần ăn nuôi tu đạo. Vì vậy, nó muốn loại bỏ tất cả những thứ cản trở tu hành. Kể cả những người tu đạo, những tà linh lệ quỷ bị đè nén một năm trời, giờ đây chúng đã trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần so với ban đầu, vì chúng đã ăn thịt lẫn nhau trong bóng tối. Trong vô thần nguyệt, bọn chúng không biết đã hại chết bao nhiêu người vô tội, còn những người tu đạo chính là những người đã cứu họ. chứ không phải cái gọi là thần quốc. Thiên Ký nhìn chằm chằm vào hắn, im lặng hồi lâu, rồi vị thần chủ thở dài, hắn nâng hai tay lên, Hoàng Kim thần câu và Thanh Đồng thần câu mở mắt. Đối diện với Ninh Trường Cửu, cả hai nhìn chằm chằm vào hắn, ngay lập tức hai thứ thần câu kêu lên thảm thiết. Kẻ giết chết chúng không phải Ninh Trường Cửu, mà là Thiên Ký, Thiên Ký tự tay chặn đứt cổ hai thứ thần câu. "Ta nguyện hàng." Thiên Ký nói, hắn không muốn bộ hạ của mình nhìn thấy hắn đầu hàng, vì thế hắn đã giết chết cả hai. Ninh Trường Cửu nhìn hai thứ thần câu chết thảm, vẫn kiên quyết lắc đầu, "Ta không muốn." Thiên Ký trầm giọng nói, "Các ngươi thực sự rất mạnh, ta thậm chí có chút tin tưởng các ngươi có thể đánh bại ngầm chủ. Lúc trước ta chọn ngầm chủ, giờ ta nghĩ lại, ta chọn các ngươi, ta chọn các ngươi ta cho rằng các ngươi không nên từ bỏ mỗi một tiềm năng mạnh mẽ." Ninh Trường Cử bình tĩnh đáp, "Không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè, Xích Tuyến là trung tâm của thế giới, ta muốn ở nơi này giết chết ngươi, phá vỡ thần thoại của thần quốc để chấn động lòng người, cũng như vậy." tiếp theo ta nhất định phải giết chết cử phụ và nước lục nhĩ mi hầu đó là để thành nhân trên trời và thiên vương tình yêu tộc có một lời giải thích điều này không thể thương lượng thiên kỳ vẫn bộ nói ngươi nhất định phải không chết không thôi sao ninh trường cử không muốn tiếp tục nói chuyện hẳn nhắm mắt lại trong khi mô thần quốc tư mệnh và lục gia gia đồng thời cầm kiếm đột nhiên kiếm khí từ dưới mặt đất bắn ra xé toạc bức tường điện đồng thời hung trang trí hoa mỹ trên thần điện cũng bị phá hủy nổ tung thành khói lửa nổ tung thành khói lửa kiếm ý tiết trắng tung hoành trong thần quốc Vì lại các đứt thần thoại của Thần Quốc không thể bị đánh bại. Thiên Kỳ cũng rút Trần Quốc Chi kiếm chém về phía Ninh Trường Cửu. Bọn họ từng đánh nhau qua Nam Minh, đã vô cùng quen thuộc với chiêu thức của nhau. Cầm Trần Quốc Chi kiếm, Thiên Kỳ vẫn giữ được uy nghiêm như thiên thần. Chỉ là lần này, thiên thần này sẽ bị giết chết tại mảnh mộ địa huy hoàng ngàn năm. Xích tuyến Thần Quốc bắt đầu rung chuyển. Ba ngày sau vào sáng sớm, Liễu Hỷ Yên cùng các sư huynh, sư tỷ quay lại kiếm cát. Họ đã rời đi mấy ngày trước, không ngờ kết cục lại như vậy. Cổ Hoàng và nhóm của hắn đã kết thúc công việc theo cách này. 14 đệ tử của Kiếm Các, sau khi nhận được món quà cuối cùng từ Kiếm Thánh, đều đã bước vào nắm đạo. Liễu Hiền cùng Liễu Quân Trác cùng nhau ra từ 72 động thiên, ngắm nhìn xích tuyến thần quốc, thấy thế giới thần quốc đang trao đảo, chờ đợi trận chiến cuối cùng. "Sư tỷ, về sau ngươi có thấy kỳ lạ khi phải gọi cái tên ghê tởm của các chủ không?" Liễu Hiền thỏ mò hỏi, trừng mắt nhìn. Liễu Quân Trác đáp, "Sư phụ truyền thừa kiếm các cho hắn, ta không cảm thấy lựa chọn này sai, hơn nữa, gọi là các chủ cũng không giống như ngươi gọi chủ nhân." Liễu Hỷ Yển mở to mắt, gạt gào cắn môi nói: "Sư tỷ, ngươi đừng có nói bậy. Liễu Quân Trác bình thản nhìn đảo, ta nói bậy bậy bạ gì đâu." Liễu Hỷ trả lời: "Chủ nhân gì mà không phải chủ nhân? Ta sẽ không để hắn gọi ta đi theo mà hét lên." Cùng lúc đó, trong xích Viễn Thần Quốc, trận chiến đã đến hồi kết vào ngày thứ ba. Thiên ký đã dùng hết tất cả thủ đoạn và lực lượng, Trấn Quốc Chi kiếm cũng khó lòng dơ lên. Ninh Trường cử đứng trước mặt hắn, Lục Giá Giá và Tư Mệnh lần lượt khóa kín hai bên, còn phía sau hắn là những tổn hại không thể cứu vãn của Thần Quốc. Ninh trường cừu giơ kiếm bạc lên, đâm thẳng vào thần khu của hắn, thiên ký, dù là ngầm chủ không tứ thần minh chi thể, nhưng vẫn chưa thể tránh được. Ninh trường cử lại lùng, không đáp lời, ánh mắt của hắn rơi xuống đâu đó trên nhân gian, rồi vươn tay lên, nói hy yển, đến đây, đang nói chuyện về liễu quân Trác. thiếu nữ bị tác động, thân thể không kìm được bay lên, hóa thành linh khí, hướng lên không chung mà bay. Liễu quân Trác mỉm cười, nhưng không cười nhìn nàng, dường như đang mỉa mai lời nói lúc nãy của nàng. Vâng, chủ nhân, liễu hy ẩn che mặt, yếu ớt lên tiếng. Lúc này, bạch ngân chi kiếm trong tay ninh trường cửa vột qua, thân thể của thiếu nữ vây quanh hắn, tựa như một nàng tiên cá xinh đẹp. Thiên ký nhìn trôi kiếm sáng ngời, cuối cùng cảm nhận được tuyệt vọng, hắn buông ra tiếng nguyền rũa cuối cùng. Các ngươi mới là ác ma tập, một ngày nào đó, các người sẽ tự đẩy mình vào vực thẳm. À, trong tiếng kêu thê thảm bạch ngân chi kiếm cắm sâu vào cổ hắn, rồi gãy nát đầu hắn.